đúng đại hoa lưu nghị quay đầu nhìn về phía đặng ngải trước tiên tiên sinh có có gì phân phân phó đặng ngải nhìn về phía lưu nghị ngươi cái này ăn uống vẫn là cần phải sửa lại ăn uống cũng chưa chắc chính là trời sinh thử một chút có thể hay không đồn nắn lưu nghị nói quay đầu nhìn về phía một bên đang tại trong khoang thuyền nấu cơm đặng m â u nói tẩu tẩu đại hoa cái này ăn uống ma bệnh từ nhỏ liền có sao trước kia quan hệ không tính thân cận lưu nghị cũng không dễ nhiều lời nhưng bây giờ song phương cũng coi là quan hệ không tệ lưu nghị muốn thay đổi đổi dù sao mỗi ngày có người tại bên cạnh mình nói như vậy thời gian dài lưu nghị sợ chính mình cũng đến ăn uống huống hồ đặng ngải tương lai là muốn làm đại sự người ăn uống tật xấu này đối với hắn tương lai là sẽ có ảnh hưởng ai đặng mẫu lắc lắc đầu nói cũng không phải là t h ừ a nhỏ chỉ là vong phu chết sớm lúc ấy con ta đến một cơn bệnh nặng về sau liền ăn uống đã không phải tiên thiên, chính là có biện pháp giải quyết lưu nghị cười nói tiên h sinh còn thông suốt y dề lý đặng mẫu kinh ngạc nói này không phải dược thạch có thể chữa lưu nghị lắc đầu h ắ n cái nào biết cái gì y dề thuật quay đầu nhìn về phía đặng ngải nói đại hoa ngươi trước tiên thử nói một câu nói nói vì sao vì sao lời nói đặng ngải hơi có vẻ khẩn trương nói chớ m u ô n xuất sáng đến vung lòng chút ngươi liền nói tại hạ đặng ngải nam dương tân dã nhân sĩ lưu nghị khoát tay một cái nói Tại hạ. đạo ngừng lời nói không nói đến một nửa liền bị lưu nghị ngừng nghiêm túc nhìn về phía đặng ngải nói nói như ngươi vậy tại hạ đặng ngải nam dương tân g i ã nhân sĩ tại tại đến hít sâu một cái khí sau đó lại nói giống như t a vậy nhớ kỹ cùng một cái chữ chớ nếu nói nữa lần thứ hai lưu nghị lắc lắc đầu nói đặng ngải học lưu nghị bộ dáng hít sâu một cái khí đạo tại hạ đặng ngải nam dương tân dã nhân sĩ đặng mẫu nghe vậy trong mắt lóe lên kinh hỉ ánh mắt nhìn có chút ngây thơ đặng ngải rất tốt ngay cả đứng lên nói một lần lưu nghị hài lòng gật gật đầu càng nhanh càng tốt tại hạ đặng ngải nam dương tân tân dã nhân sĩ nhớ kỹ đừng bảo là lặp lại chữ về sau vô luận nói cái gì lời nói đều như vậy hai chữ hai chữ cùng một chỗ nói lưu nghị cổ vũ nhìn xem đặng ngải cười nói đúng đặng ngải khẳng định gật gật đầu Còn có, nói chuyện với người khác, nhớ lấy chớ co cười tục chậm có nói người nhớ muốn ngắn gọn tinh luyện.、Lưu、nghị nói, tiếp tục như thế, thời gian dài, chậm dãi hẳn với dài, tiếp thời dài, dãi thế, thể quá Lưu lấy là đặng ủ cầm cái ma đổi tới. thiên sinh. này ăn uống ma bệnh sửa Đa cho đ tạ, n g à i nói xong có chút hưng phấn nhìn về phía lưu nghị trẻ con là dễ dạy đủ cười tại lưu nghị trên mặt nổi lên sờ s ờ đặng n g à i đầu đối với một bên đặng m â u nói tẩu tẩu những ngày qua liền cỡ nào tiếp đại hoa trò chuyện các ngươi là cái tử hắn không có quá nhiều câu thúc cảm giác hẳn là lại càng dễ sửa chữa tới đa tạ tiên sinh đặng mẫu liền muốn hướng về lưu nghị hạ bái nàng so lưu nghị rõ ràng hơn ăn uống tật xấu này đối với đặng ngải tương lai tiền đổ lớn bao nhiêu ảnh hưởng tẩu tẩu không cần như thế bây giờ đại hoa cũng coi như ta nửa người đệ tử hẳn là lưu nghị dỗi tay v ệ n chặt đặng mẫu mỉm cười nói chương bốn mươi lăm đến thời gian ngay tại lưu nghị không ngừng mà rèn luyện một chút linh kiện bao quát kẹp khấu trừ bánh răng quá trình bên trong chậm rãi trôi qua ngẫu nhiên hắn cũng sẽ giống như đặng ngải tâm sự đặng ngải ăn uống ma bệnh tại lưu nghị chỉ điểm dưới nhẹ rất nhiều c h ỉ ít hai chữ hai chữ nói chuyện nói đến đã chậm rãi trở nên lưu loát tử mẫu thuyền theo hán giang nhánh sông tiến vào hán giang đi ngược dòng nước cánh lăng ngay tại hán giang bên bờ tiến vào chủ yếu về sau liền thông thuận rất nhiều làm lưu nghị bốn người dẫm lên bàn đạp đến cánh lăng phủ cận thì liền có tại bờ sông bên cạnh nấn ná thổ phỉ phát hiện bọn họ dù sao tử mẫu thuyền tạo hình kỳ lạ muốn không để người chú ý cũng khó khăn mà tại tử trên thuyền phụ trách vì là tử m â u thuyền cung cấp động lực không phải lưu nghị chính là lưu tam đao thổ phỉ bọn họ đều biết lữ linh khởi một đoàn người sớm tại năm ngày trước cũng đã đến thiên môn sơn phụ cận đồng thời dựa theo lưu nghị phân phó bắt đầu ở phụ cận chặt cây cây cối đồng thời phái người đi cánh lăng thành mua sắm một chút có sắn bó củi cánh lăng dù sao không phải tây lăng loại kia còn trị một chút tương đối hiếm thấy rắn chắc vật liệu gô ở chỗ này là mua không được nhưng tầm thường vật liệu gỗ đơn giản hòng gió đi qua thành phẩm đều có thể mua được thời đại này có tiền là được không ai chẳng cần biết ngươi là ai mua nhiều như vậy vật liệu gỗ làm gì làm lưu nghị lần nữa nhìn thấy lữ linh khởi thời điểm chính là ngày đầu tháng riêng cánh lăng bên này mà dưới lên tiểu tuyết cầm mặt đất cửa hàng một tầng ngân x ư ơ n g căn cứ thổ phỉ thuyết pháp vì ngăn ngừa dịch ra lưu nghị lữ linh khởi cơ hồ xuất động một bán nhân mã dọc theo cánh lăng một vùng mỗi cái nhánh sông xem xét thuyền con qua lại loại này bị người coi trọng cảm giác thật rất tốt thiên sinh cớ gì muốn đi giang hạ vẫn như c ũ là bộ kia mặt mũi hung dữ thanh đồng diện cụ cái cổ nhiều tuổi hình cho dù tại một đám thổ phỉ bên trong cũng có chút bắt mắt vì mọi người mưu phân xuất thân l ư u nghị cầm hoàng tổ cho mình bán xỉ công văn đưa cho lữ linh khởi mỉm cười nói từ nay về sau liền không cần tại trốn đông trốn tây tránh đi vào giữa núi rừng chúng ta có thể ở chỗ này thành lập gia viên của mình gia viên a lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị ánh mắt có chút thất thần nhà cái chữ này tựa hồ theo năm đó mâu thân binh bại bỏ mình về sau cũng đã trở nên mạch phát lên giờ phút này nghe lưu nghị nói như thế trong lòng đủ loại cảm giác chạy qua có mờ mịt có không hiểu cũng có một chút bàng hoàng nàng đã thành thói quen trốn đông trốn tây vào rừng làm cướp cái này đột nhiên như la i yên ổn để cho nàng trở nên có chút không biết làm sao đi qua mấy năm qua bọn họ từng vô số lần muốn một lần nữa thành lập gia viên của mình nhưng triều đình đã ra bảng truy nã văn bọn họ liền như là chuột chạy qua đường chỉ có thể trốn đông trốn tây gia viên đối bọn hắn tới nói đã thành hy vọng xa vời nhưng bây giờ lưu nghị lại dễ dàng giúp bọn hắn đạt được trọng kiến gia viên tư cách cái loại cảm giác này cũng lòng chua sót nhưng ở lòng chua sót đi qua nhưng là khó t ạ an bình đa tạ tiên sinh nay phần công văn bị lữ linh khởi yên lặng thu lại sau đó đối lưu nghị làm một lễ thật sâu bên người ngụy việt cũng đi theo túi người hành lễ mọi người những ngày qua liền ở chỗ này sao lưu nghị nhìn phía xa dối bởi phòng lều do hỏi ừ m tiên sinh nói doanh trại muốn chờ tiên sinh tới về sau động thủ lần nữa kiến tạo là lấy chỉ là dựng một chút đến khi phòng lều cũng không động thổ lữ linh khởi gật đầu nói ngày mai liền bắt đầu trước tiên dựng một nhóm trụ sở đi bất quá lần này chúng ta thành lập thành trại là muốn trường kỳ ở lại liên quan tới thành trại thiết kế ta còn muốn nghe xem hai vị ý kiến lưu nghị cùng hai người một đạo tiến vào một chỗ tương đối rộng mở t ố t lều bên trong cầm mấy khối tấm ván gỗ để cho lưu tam đ à o từ trên thuyền mang tới đây đều là lưu nghị trên đường đi nghĩ ra được đại thể bố cục hắn cầm những ý nghĩ này khắc vào trên ván gỗ bởi vì là dựa vào nước thủy trại cho nên lấy chất gỗ kết cấu làm chủ bao quát trại tường cũng là như thế với lại muốn có nhất định năng lực tự vệ mặc dù là tường gỗ nhưng lưu nghị nhưng là thiết kế hai tầng kết cấu c h ố n g giống trại tường nội bộ còn có thể thiết kế một chút cơ quan đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thủy luân lưu nghị chuẩn bị cầm một đoạn nhánh sông xuyên qua thành trại thủy luân thiết lập trong thành nếu là kiến thiết ở ngoài thành lời nói có thể gặp phải phá hư lữ linh khởi cùng n g h ị việt ngay từ đầu còn có thể nghe hiểu nhưng nghe tới lưu nghị chuẩn bị lấy một khung thủy xa làm toàn thành động lực đầu mối then chốt cầm thủy lực thông qua bánh răng dẫn hướng toàn thành thời điểm ánh mắt liền dần dần trở nên m ở mịt đứng lên nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại tường gỗ phạm vi dựa theo nơi đây địa hình có thể xuôi theo hán giang vượt ngang đầu này nhanh sông dọc ba trăm trượng ngang có thể đến năm trăm trượng mỗi mặt thiết lập ba tòa địch lầu đ ấ u c ù n g mười hai tòa tiên sinh ngụy việt nghe được có chút đầu nở cười khổ nhìn về phía lưu nghị nói lớn chút đi tuy nhiên dựa theo tiên sinh phân phó cầm những sơn tặc kia tù binh cùng nhau mang đến tăng thêm những cái kia nguyện ý theo chúng ta bách tính chúng ta cộng lại cũng bất quá thiên nhân dọc ba trăm trượng thả hiện đại lời nói chính là hơn bảy trăm m ngang năm trăm trượng chính là một n g h n một trăm m lớn như vậy thành trại đã có thể tính là một tòa có thể dung nạp mấy vạn nhân khẩu thành trì bọn họ ít như vậy người chỗ nào cần phải lớn như vậy thành trì giang hạ chiến loạn sắp đến chiến hỏa cùng một chỗ lưu dân khắp nơi trên đất ta chuẩn bị thu nạp một chút lưu dân tới nơi này không chỉ là chúng ta này một ít người lưu nghị nói ra tại tây lăng thời điểm hắn đã nghe qua lần này tôn quyền động tĩnh cũng không nhỏ giang hạ vùng này tao nội chiến hỏa tướng là không thể tránh né lưu nghị chuẩn bị thừa dịp loạn mua chuộc một ít nhân thủ húng chi tào tháo sẽ năm hạ kinh tương chi địa bách tính cũng đứng trước náo động chạy trốn thế nhưng là lớn như vậy thành trì khi nào mới có thể xây xong lữ linh khởi nhữ m ạ y nhìn xem lưu nghị nói cái này không vội có thể từ từ sẽ đến xây lưu nghị gật gật đầu tòa thành này trại hắn cũng không chuẩn bị có thể một lần là xong trước tiên đem này chúng ta trụ sở hoàn thành những trại chủ này cho ta ba mươi người ta tới phụ trách chỉ là dựng xây nhà lời nói một tháng liền có thể làm thành ba mươi người xem như học công lời nói mỗi người mỗi ngày một trăm tiền một ngày cũng là ba ngàn tiền một tháng hạ xuống cũng là chín vạn tiền lữ linh khởi bên này có không ít tích gót dù sao sơn tặc cướp tới tiền tệ cũng không có địa phương tiêu xài lữ linh khởi nhà mà vẫn là cũng phong phú có số tiền này xây nhà nếu ba mươi người tới làm lời nói dùng không một cái tháng bởi vì cái này ba mươi người lưu nghị có thể làm cho bọn họ đến khi có chính mình kỹ thuật còn lại thời gian lưu nghị chuẩn bị trước đem thủy xa cùng động lực hệ thống làm tốt người khác dựa theo cái này bản vẽ trước tiên khai quật thành tường cần thiết r á n h sâu phải có hai t r ư ợ n g lưu nghị chỉ chỉ trên bản đồ vị trí nói đồng thời chuẩn bị đầy đủ bóc tuổi sau một tháng ta dẫn người bắt đầu kiến thiết trại tường cùng đ ị n h lầu đến lúc đó sẽ dùng nhiều người hơn tới làm trại tường lời nói phiền thoái một chút nhưng tháng ba hẳn là có thể hoàn thành những này đều làm tốt chúng ta có thể một bên làm một bên chiêu mộ lưu dân khai hoang phù cận đây có đại lượng đất hoang nhưng địa phương lại hết sức phi ngã nếu có thể khai khẩn đi ra lời nói chí ít tại thực vật phương diện tự cung tự cấp là không có vấn đề l i ê n theo tiên sinh nói đi theo lưu nghị không ngừng giảng giải nay trên ván gỗ đoàn dần dần trong đầu trở nên lập thể đứng lên ngụy việt còn có chút do dự dù sao thành lập dạng này một tòa thành trại đem bọn hắn những năm này để giành được tới nhà đều đầu nhập đi vào đều chưa hẳn đủ nhưng lữ linh khởi nhưng là đang trầm mặc sau một lát cũng quả quyết gật đầu đáp ứng đối với lưu nghị cho đầy đủ tín nhiệm cùng hỗ trợ chương bốn mươi sáu ám trợ kiến an m ộ ư ơ i ba năm cũng không phải là một cái quá năm thường độ một năm này vừa mới bắt đầu liền có rất nhiều chuyện phát sinh tỷ như tôn quyền tiếp thu hàng tướng cam linh kế sách phát b i n h tiến công hạ khẩu trước đây giang đông từng hai đội chinh phạt giang hạ tuy nhiên không thể công phá giang hạ chém giết hoàng tổ vi phụ báo thù nhưng cũng để cho giang hạ tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa bây giờ giang hạ thủ quân phần lớn là tân binh chiến lược đáng lo cùng lúc đó long trung ngoại long cương lưu bị tại lần thứ ba b á i phòng nhà tranh về sau cuối cùng đã được như nguyện nhìn thấy ra cắt lượng một trận bị hậu thế thiên hữu cổ khen ngợi long t r u n g đối liền tại cái này nho nhỏ trong nhà lá xuất thế làm ra cắt lượng nước cờ đầu đồng thời cũng làm cho chỉ có hùng tâm lại cũng không biết nên như thế nào mở ra trong l ò n g ngực khát vọng lưu bị đối với tương lai có rõ ràng nhận biết khởi minh cái này ngoại long cương bên trong từng có một thợ thủ công ngươi cũng đã biết tân g ã tướng quân phủ không sai mặc dù chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng lưu bị là tả tướng quân h ắ n phủ đệ liền đem quân phủ giờ phút này lưu bị tựa hồ nhớ tới cái gì nhìn về phía gia cát lượng cười hỏi há chúa công cũng biết lưu h i n h gia cát lượng nghe vậy mỉm cười nhìn về phía lưu bị nói lưu h i n h lưu bị nghe vậy kinh ngạc hơi kinh ngạc nhìn về phía gia cát lượng theo ta được biết người này là một thợ thủ công ngụ ý lưu nghị thân phận cũng không p h ố i để cho gia cát lượng như vậy xưng hô đi lưu h i n h chính là mực gia truyền nhân cũng xác thực tinh thông cơ quan đoán tạo chi thuật hắn xưa nay có chút điệu thấp thường lấy thợ thủ công tự cho mình là nhưng có khả năng lại không chỉ như vậy t ừ n g tại nam dương đi nhầm kẻ trộm doanh chợ một đám sơn tặc lấy ít t h ắ n g nhiều lấy ba trăm chúng đánh tan gấp m ộ ư ơ i lần địch gia cát lượng mỉm cười thả ra trong tay bút khoảng cách lưu nghị tại cánh lăng khởi công đã qua tháng ba lưu nghị trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn thành lập thành trại sự t ì n h nhưng cùng gia cát lượng ở giữa liên hệ nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn với lại gia c á t lượng đã từng phái người tiến về này thành trại xem xét bây giờ lưu nghị là mực gia truyền nhân ngôn luận tại này thành trong trại cơ hồ đã là mọi người đều biết riêng là theo hoàng tổ bị giang đông tướng sĩ chém giết giang hạ đại loạn tôn quyền cầm đại lượng nhân khẩu rời đi giang đông nhưng cũng không ít người hướng về tây chạy trốn lưu nghị thành trại tuy nhiên còn chưa hoàn toàn xây xong nhưng cũng đã tiếp nhận không ít lưu dân có lưu tại thành trại cũng có chỉ là tạm thời đặt chân Tiếp tục hướng kinh tương một vùng chạy trốn, kinh chạy hướng vùng lưu nghị là mực gia truyền nhân dư luận tuy nhiên còn không có hoàn toàn đứng lên nhưng ở nam quận một vùng đã có không nhỏ danh tiếng gia cắt lượng hạng gì thông thuệ lưu nghị đến tột cùng có phải hay không mực gia truyền nhân còn chờ thương thảo nhưng từ những tin tức này bên trong không khó coi ra lưu nghị muốn muốn làm gì tuy nhiên không biết phát sinh cái gì nhưng hắn cũng vui vẻ giúp lưu nghị dương mắt một lần tất nhiên lưu nghị bây giờ tại giang hạ kiến thành tương lai chính là lưu bị trong trận doanh có thể lôi kéo người mới lấy ra cắt lượng trong khoảng thời gian này đối với lưu nghị hiểu biết hắn có thể cầm lưu nghị lôi kéo tiến đến chủ yếu sẽ rất lớn lại có việc này lưu bị nguyên lai tưởng rằng lưu nghị chỉ là một cái có chút kỳ lạ thủ đoạn thợ thủ công nhưng bây giờ xem ra hiển nhiên không chỉ như thế lập tức cười khổ nói sớm biết như thế ngày đó ta liền cái kia người thân hướng về tương thỉnh ồ ra cắt lượng kinh ngạc nhìn về phía lưu bị lưu bị cầm lúc trước lưu nghị tặng xe sau đó trương phi phát hiện xe kia lập tức diệu dụng sau đó lưu bị phái quan bình trước đi mời người kết quả lưu nghị đã rời đi sự tình nói với g i a c á t lượng một lần nếu không có khổng minh đề cập chuẩn bị suýt nữa bỏ lỡ một vị hiền tài lưu bị nhìn xem g i a c á t lượng cười khổ nói từ hán vũ đế độc tôn nho thuật đến nay mặc g i a sớm tại hơn hai trăm n ă m trước cũng đã dần dần tiêu tung tích biệt tích nhưng mà mặc g i a danh tiếng vẫn là là đủ lấy r a dọa người riêng là đối với lưu bị vội vã như vậy thiếu người mới c h ứ hầu càng là như vậy chúa công tốt nhất chớ phải lập tức liền đi mời gia cát lượng gặp lưu bị muốn đứng dậy mỉm cười nói đây cũng là vì sao lưu bị không hiểu nhìn về phía gia cát lượng chẳng lẽ khổng minh cho rằng hán cũng không phải gia cát lượng lắc đầu nói không dối gạt chúa công lúc trước chúa công lần thứ nhất đi ngoại long cương gặp qua chúa công về sau lưu m i n h liền từng nói chúa công ngày sau nhất định có thể thành t i ể u đại sự đã như vậy khổng minh vì sao không cho ta tiến về tương thình lưu bị khó hiểu nói một người kia bây giờ đang đang xây thành trại thành trại chưa từng kết thúc chúa công chính là đi hắn cũng định sẽ không theo chúa công ra cắt lượng nhẹ l â y động quạt lông nói cả hai chúa công bây giờ cằn cơ bất ổn lưu h u n h tuy nhiên nhìn ra chúa công bất phảm nhưng lại không muốn tùy tiện mạo hiểm là lấy chúa công việc cấp bách cũng không phải là tham hiền đi đầu mưu một khối nơi sống yên ổn về phần lưu h u n h chúa công mặc dù không cần tự mình tiến đến tương thỉnh nhưng cũng có thể trước tiên liên lạc một phen g i a cát lượng nhìn xem lưu bị cười nói này không biết vị này hiền tài có gì yêu thích lưu bị liền vội vắng hỏi lưu huynh ái tài g i a cát lượng mỉm cười nói lưu bị đây thật là hiền t à i sao chúa công yên tâm lưu huynh tuy nhiên ái tài nhưng nhưng là thủ chi hữu đạo coi như chúa công tặng cho tiền tài cũng chưa chắc chịu chịu nghĩ đến lưu nghị trước đó thư tín nhờ và sự tình g i a cát lượng nụ cười trên mặt càng sâu một chút ồ、oh. lưu bị nghe vậy tới hào hứng nhìn xem ra cắt lượng nói mời khổng minh nói rõ chúa công không ngại sai người tại lưu huh nơi đó chế tạo chút binh khí chiến giáp ngoài ra kinh tương tri địa chúa công cũng có thể cùng một chút quen biết tướng l ĩ n h hoặc là lưu kinh châu thương nghị cùng nhau mua sắm quân giới lấy chúa công t i ề n nghĩa hướng về lưu huh mua sắm sau đó lại tặng cho kinh châu các quân cũng có thể nhờ vào đó kết tốt các quân tướng lĩnh nói t r ắ n g ra cũng là dùng người khác tiền tới làm ân tình của mình chờ lưu nghị binh khí đến những người kia tự nhiên năng đủ cảm nhận được bên trong chỗ tốt đến lúc đó tự nhiên liền sẽ tìm kiếm lưu bị tiếp tục chế tạo quân giới kể từ đó hai mặt đòi nhân tình có thể nhanh chóng trợ giúp lưu bị phát triển nhân mạch khẩn g minh kế này rất thiện Lưu lấy là lượng cười nhưng dâu hiểu Bị sờ sợi nói, là am hiểu sâu thế thái, mời ra cắt lượng rời núi, nhiên bởi mới, nhiều, tại Kinh thời sâu mỉm cắt cố càng thực chúng cắt Châu nhân mạch, có ra cắt lượng, chẳng khác hắn vốn trên nhìn lượng nhân lượng, hắn nào đồng thời giống thế như là là am ra ra ra tế Thái G vì loại người này m ạ n h có đôi khi so với người mới bản thân càng hữu dụng lưu m i n h tuy nhiên khiêm tốn nhưng thực chất bên trong nhưng cũng có cấu ngạo khí chúa công cắt không thể quá sơ xuất g i a c á t lượng gật đầu cười nói khổng minh yên tâm lưu bị gật gật đầu hắn c h ẳ n g chọc nửa đời tuy nhiên bản sự chưa chắc lớn bao nhiêu nhưng đối người tình nắm chắc nhưng là có chút lão đạo huống hồ đây coi như là cùng có lợi sự tình trong khoảng thời gian này lưu bị tuy nhiên chiêu binh mãi mã nhưng binh khí khải giáp cùng một chút khí giới nhưng là gấp thiếu những vật này cũng không phải có tiền liền có thể mua được nếu không lưu bị sau lưng có thể là có mi da khấu ra các loại lớn nhỏ phú thương ở sau lưng cho tài lực hỗ trợ nhìn xem lưu bị rời đi ra cắt lượng ngồi tại nguyên chỗ yên lặng đong đưa q u ạ t l ồ n g suy nghĩ một lát sau mở ra một quyển trống không trúc tiên bắt đầu cho lưu nghị hồi tín có nhiều thứ vẫn là muốn giống như lưu nghị cầu thông một hai chương bốn mươi bảy thiên công phường giang hạ náo động tôn quyền tại chém giết hoàng tổ về sau liền bắt đầu quy mô bắt cóc giang hạ dân năm rời khiến cho đại lượng giang hạ bách tính hướng tây thiên tỷ về phần vì sao lưu biểu mặc kệ nếu cũng không phải lưu biểu không muốn quản mà chính là lúc này lưu biểu đã quản không đầu xuân về sau lưu biểu thân thể liền bắt đầu xuất hiện các loại khó chịu tuy nhiên còn chưa tới một bệnh không lên đường độ nhưng từ một chút tin tức ngầm đến xem lưu biểu chỉ sợ là chống đỡ không quá lâu lúc này có tư cách thống xoáy đại quân cùng tôn quyền đối kháng người cái nào còn có tâm tư đi quản giang hạ toàn bộ kinh châu bên trong giang hạ chỗ chiếm diện tích cực lớn nhưng nhân khẩu nhưng là lớn nhất bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến nhất là thưa thớt với lại tôn quyền cũng chỉ là bắt cóc nhân khẩu cũng không thừa cơ chiếm cứ giang hạ kinh châu bây giờ có tư cách thống xoáy tam quân thái mạo trương dẫn bọn người lúc này thế nhưng là đều trừng mắt lưu biểu hai trần đại một cái sau đó nghĩ biện pháp phụ tá riêng phần mình chọn lựa chủ tử bên trên nào có thời gian đi quản bên này chỉ cần tôn quyền không đánh tới coi như lưu biểu hạ lệnh bọn họ đều sẽ cao ốm không ra trong quá trình này lưu nghị tòa này còn chưa dựng lên thành trại không thể nghi ngờ là bên trong thụ ích giả cánh lăng tới gần nam quận tuy nhiên thuộc về giang hạ quận nhưng là tại giang hạ quận phía tây nhất mà vị trí tuy nhiên địa phương vắng vẻ nhưng không chịu nổi từ các huyện đảo vong giang lăng hoặc là tương dương nhiều người a mấy vạn người bên trong dù là có một phần trăm lựa chọn đi ngang qua đồng thời lưu tại nơi này đó cũng là vài trăm người tăng lượng đối với tòa này vẫn còn chưa hoàn thành thành trại tới nói vài trăm người là nhỏ trọng yếu nhất vẫn là đi ngang qua những người kia mang đến dư luận hiệu ứng nơi này có một tòa mới xây thành trại tại chiêu mộ lưu dân loại này dư luận mang đến nhân khẩu chạy trở về mới thật sự là đầu to đồng thời cũng thay đổi cùng nhau vì là tòa này tân thành trại làm miễn phí tuyên truyền về phần cuối cùng hiệu quả ạ n à y cũng chỉ thuận theo ý trời lưu nghị không phải thần tiên hắn là quên không ra những vật này có thể phân ra một số người đi cày ruộng lưu nghị chỉ lấy địa đồ bên trên từ thành trại đến thiên môn sơn ở giữa mảng lớn chống không khu vực nói chính mình khai khẩn đi ra ruộng đất trong vòng ba năm có thể hưởng miễn thuế lãi ngộ ba năm về sau dựa theo mười thuế một thuế phú thu thuế ba tháng qua thành trại cơ sở kiến thiết xem như hoàn thành hai trượng dánh sâu hào đã bắt đầu lấy tấm ván gỗ hỗn hợp thổ thạch lấy mổ đủ lệ hóa phương thức tới lắp ráp tốc độ cực nhanh trung gian chống không bộ phận chia làm một cái cái phòng nhỏ bộ dùng bùn đất bổ sung trên bùn đất sẽ trải lên một tầng tấm ván gỗ trống rỗng m ụ c trên tường có từng cái có thể cung cấp xạ kích lỗ thủng nói cách khác nếu quả thật có địch nhân từ trên mặt sông xâm phạm chỉ muốn nhân thủ sung túc có thể đồng thời từ trại tường bên trên địch lầu đấu củng lối đi nhỏ cùng trại tường nội bộ từng dãy l ỗ thủng đối với địch tới đánh tiến hành khác biệt góc độ công kích vì ngăn ngừa hòa công lưu nghị tại trại tường thành hình về sau lại dẫn người dùng bùn n h á o hòa với cầm thành tường x o á t một lần từ bên ngoài nhìn vào đến cái này trại tường giống như tầm thường thành trì thành tường cũng không có gì khác nhau tuy nhiên trại tường hao phí nhân lực vật lực đều khá lớn cho tới bây giờ cũng chỉ là đem vùng ven sông một mặt tạo dựng lên mặt khác ba mặt lời nói chí ít còn cần một tháng cự đại thủy long xe tại dòng nước đập dưới xoay c h ậ m chậm bộ có dày đặc bánh răng cầm dòng nước lực lượng chuyển vận đến thành trại các nõng g ách trên tường thành thang máy có thể gửi vận chuyển một chút cổng kênh đồ vận cùng nội thành sắp xếp ô hệ thống riêng là hai thứ này chỗ hao tổn tốn thời gian Vật liệu gô c ù n g tinh lực cũng đã vượt cũng lực đã q u a Lưu nghị dự đoán. Trước khẩu nhiều, Nghị đoán. thành trại bên trong bởi vì nhân khẩu không dự mắt trại trừ tất bởi vì y ế u n ơ phương i ngoài, tinh ở địa phương bên ngoài, 3 tháng qua, lưu Nghị qua, tháng nhất tinh lực chủ Lưu bên lớn yếu lực việt ẫ n nhà là đặt thự, ở g á o doanh, nhà kho, sao. trưởng, trên. Thiên sinh, đây cũng là thiên xưởng phường quân nhà công sinh, cũng công Nguyễn đây phía là i v nhìn trước mắt quy mô hoành đại công xưởng có chút sợ hãi t h ắ n nói lưu nghị gật gật đầu đây cũng là chính mình chuyên môn thiết kế công xưởng cũng hắn là tuy nhiên chưa kích hoạt nhưng bốn chữ này vẫn là để lưu nghị có loại trong lòng run sợ cảm giác chính mình sẽ không mệt mỏi chết ở chỗ này a lưu nghị phát hiện theo chính mình đẳng cấp tăng lên làm được đồ vật thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút kỳ hoa thuộc tính chỉ như lúc trước làm tử mẫu thuyền thời điểm này mất tích hướng đi thuộc tính đến bây giờ còn tại lưu nghị trong tay tồn lấy đây chỉ là cái này thiên công phường là hao phí tâm huyết của mình thiết kế chế tạo ra đến nếu bởi vì làm một cái thuộc tính không hài lòng liền mang ra trọng kiến đừng nói người khác phản ứng chính mình liền không nỡ nhưng nếu không mang ra nếu chính mình thật bởi vì n h i ệ tâm t công tác đột tử ở bên trong làm sao bây giờ chủ ký sinh phải t r ă n g thông qua tiêu hao mười vạn tiền phương thức thay thế thuộc tính ngay tại lưu nghị xoắn suýt thời khắc trong đầu mười phần thiếu khuyết tồn tại cảm giác hệ thống bất thình lình đụng tới một câu thuộc tính này có thể thay thế lưu nghị ánh mắt sáng lên tuy nhiên hệ thống cũng không trở về đáp lưu nghị cũng thói quen hệ thống này chỉ có mình tại hưng khởi cái nào đó hệ thống có thể giải đáp suy nghĩ thì sẽ xuất hiện nhắc nhở cũng không có cách nào giống như lưu nghị làm ra bất kỳ trao đổi gì mười vạn tiền vẫn là trước tiên quên đi dù sao thành chỉ cũng còn không có kiến thiết đứng lên đối với trước mắt lưu nghị tới nói mười vạn tiền thực sự không phải một cái số lượng nhỏ bây giờ thành này trại tuy nhiên xây không tệ nhưng lại một mực là cái nuốt vàng máy móc đến cho đến trước mắt vẫn chưa giúp lưu nghị kiếm được tiền lữ linh khởi vị này nữ trại chủ cho hắn cung cấp tiền tài cũng đã gặp lại tiếp tục như thế chính mình có thể liền không thể thuê mướn học công tới giúp mình kiến thành trại đến lúc đó chỉ có tự mình một người lưu nghị cảm thấy coi như không có cái này thiên công phường chính mình cũng khả năng mệnh chết tại thành trên đường đây cũng là lưu nghị trước tiên lựa chọn thành lập công s ư ở n g u y ê n nhân hắn đã thư tín cho ra c á t lượng để cho hắn giúp mình giới thiệu chút kinh doanh lớn nhỏ đều được tóm lại đến có chút tiền thu sau đó mới có thể tiếp tục kiến thành trước tiên để đó đi hiện tại mười vạn tiền đối với mình tới nói thế nhưng là cái con số lớn dù sao này dốc hết tâm huyết thuộc tính cũng không bị kích hoạt đoán chừng muốn trở thành chỉ xây xong về sau mới có thể bị kích hoạt hy vọng đến lúc đó mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đi nếu không cái này thiền công phượng chính mình còn chờ có mình thật không dám chờ đợi ở bên trong. Thiên sinh, bên trong. người muốn gặp ngài, nói dám gặp đợi ở lưu à tân tại nhân. Ngay giã cố l nghị g i ố nghe n ư Lưu Tam đao vội và đi vào Lưu người, Lưu Nguyễn chuẩn Nghị bên người, lớn tiếng nói. Tân giã cố nhân.、Lưu、nghị giã g Việt vội vã vào rời đi thời đi Tam khắc, cố h bị đao vậy ánh mắt sáng lên mình tại tân giã năng lượng có cái gì cố nhân chẳng lẽ khổng minh này thôn phu tự mình chạy tới nhanh dẫn ta đi gặp lưu nghị liền vội vàng xoay người nói cũng không lo được lại phản ứng ngụy việt thúc giục lưu tam đao mang chính mình đi gặp người từ đi vào thời đại này cho tới bây giờ lưu nghị còn là lần đầu tiên như thế khẩn cấp muốn gặp được ra cát lượng chính ở đằng kia lưu tam đao mang theo lưu nghị đi vào này cự đại thủy xa phụ cận chỉ nơi xa đang tò mò đánh giá này chừng cao năm trượng thủy xa một đoàn người lưu nghị ánh mắt nhìn hơi nghi hoặc một chút không có một cái chính mình nhận biết chương bốn mươi tám khách tới cửa mà ngài là nhìn trước mắt hơi có chút phúc hậu t r u n g nhân nhân lưu nghị hơi nghi hoặc một chút nguyên bản còn tưởng rằng là da cắt lượng đến nhưng người trước mắt hiển nhiên cũng không phải là khẩn minh đông hải mi trúc gặp qua lưu tiên sinh mi trúc mỉm cười đối với lưu nghị hơi hơi thi lễ nguyên lai、like、là mi tiên sinh lưu nghị đáp lễ chia tay ra nói nơi đây gió lớn mời tiên sinh đi trong phòng tự thoại mi trúc gật gật đầu lại có chút hiếu kỳ nhìn một chút đôi kia thời đại này tới nói đã nhưng nói là cự đại thủy x a chạy xiết hà thủy tại trải qua nước này xe về sau hiển nhiên chấm rất nhiều này gào nước bên trong mang theo tới nước một bộ phận thông qua ống trúc không biết đổ nơi nào hai mặt còn đều có hai tòa đài cao giống như là bốn cái bảo tiêu chống trọi này thủy xa rất có lực rung động đây cũng là mặc gia cơ quan thuật cuối cùng mi trúc vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu thô thiện chi tác để cho tiên sinh bị chê cười lưu nghị gật gật đầu cái này xác thực đã dính đến một chút cao thâm mặc gia cơ quan thuật riêng là phối hợp mình có thể giao cho những vật này thuộc tính năng lực một đoàn người bên trong c h ừ mi trúc bên ngoài còn có một tên rất có khí khái hào hùng thanh niên hơn mấy người cũng là hộ vệ cách gắn m ặ c lấy thanh niên này cầm đầu vị này là tả tướng quân cửa phủ dưới phó tướng lưu phong cũng là tả tướng quân nghĩa tử gặp lưu nghị ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân mi trúc cười giải thích nói nguyên lai là thiếu tướng quân thất kính lưu nghị xem lưu phong liếc một chút gật gật đầu mang theo một đoàn người tiến vào bên cạnh một chỗ dân cư bên trong những ngày qua người còn bận bịu i hơn kiến tạo thành trại cũng không có thành lập đơn độc định viện cho nên vô luận lưu nghị vẫn là lữ linh khởi ngụy v i ệ t cũng là tạm c ư dân trong nhà phân chủ khách ngồi xuống về sau lưu nghị nhìn về phía mi trúc cười nói không biết mi tiên sinh tới đây thế nhưng là khổng minh có phó thác cũng không phải mi trúc lắc đầu cười nói khổng minh tiên sinh xác thực phó thác tại hạ cho tiên sinh mang một phong thư tín tuy nhiên tại hạ này đến nhưng là thay ta người lưu hoàng thúc mà đến Ồ! lưu nghị ngồi quỳ chân tại chiếu bên trên suy nghĩ một chút nói ta cùng hoàng thúc có hai mặt duyên phận lại không biết hoàng thúc tìm ta có chuyện gì tiên sinh có biết t a o tặc tại nghiệp thành khai quật huyền vũ hồ huấn luyện thủy quân sự t ì n h mi trúc cười nói lưu nghị có chút đau răng có chuyện gì nói thẳng là được làm sao kéo tới tào tháo nơi đó đi gật đầu nói hơi có nghe thấy tuy nhiên nói thật đối với tào tháo cái này phương pháp làm lưu nghị là cũng im lặng coi như muốn huấn luyện thủy quân đi hoàng hà tốt bao nhiêu mưa to gió lớn mới có thể huấn luyện ra đào cái hồ hồ nhân tạo hồ nước bình tĩnh giống như trên lục địa tác chiến có cái gì khác biệt song phương biết căn biết hơn nữa còn không thể hạ tử thủ chỉ là suy nghĩ một chút lưu nghị đã cảm thấy rất giả dối tào tháo huấn luyện thủy quân hẳn là vì là nam hạ mà đến tào tặc tuy nhiên thế lớn nhưng là hán tặc ta chủ thân vì là hán thất tông thân từ không thể bắt t r ư ớ c những cái kia đ ị n h nọn tri đồ đã quyết tâm cùng tào tặc quyết nhất tử chiến nói xong lời cuối cùng mi c h ú c ngữ khi đều trở nên dóng dạc đứng lên nếu ta cũng thật muốn mình nọt lưu nghị trên mặt duy trì mỉm cười gật đầu nói hoàng thúc cao nghĩa kiên quyết bội phủ cho nên ngươi đến tới làm gì nhưng ta người tuy có tâm cùng tào tác quyết nhất t ử chiến lại khốn tại tân g i ạ t h à n h nhỏ chẳng những binh vi tướng quả với lại phi tiêu binh khí ta người nghe nói tiên sinh chính là mực gia truyền nhân càng tinh thông hơn đoán tạo chi thuật là lấy phái trúc đến đây cùng tiên sinh thương nghị xem phải chăng có thể vì ta chủ đ ã tạo một nhóm binh khí mi trúc đối lưu nghị cười nói cái này lưu nghị trong lòng run lên cũng không phải có khách tới cửa không nguyện ý tiếp chỉ là cái này lưu chạy trốn lớn nhất yêu thích cũng là tay không bắt sói không phải là không muốn đưa tiền đi có chút khó khăn nhìn xem mi trúc nói mi tiên sinh có chỗ không biết bây giờ ta mới xây thành trại vật tư tiền hàng k h ă n hiếm bây giờ chỉ là kiến thành liền đã có chút giật gấu va vai thật sự là mi trúc là ai đây chính là phú thương xuất thân nghe xong lời này tự nhiên biết lưu nghị nói bóng gió lúc này cười đáp tiên sinh yên tâm chúc lần này v ậ n tới thiết đĩnh ngàn cân ngũ thu tệ trăm vạn sau đó còn có thật nhiều thượng giai vật liệu gỗ sẽ lần lượt dâng lên có tiền dễ làm sự tình lưu nghị nghe vậy lúc này gật đầu nói nếu là tài liệu đầy đủ lời nói đến là có thể chỉ là không biết hoàng thúc cần bao nhiêu binh khí ngàn cân thiết đĩnh nghe thật nhiều đả đao lời nói nhiều nhất có thể đánh ba mươi năm mươi đem nếu là đổi thành trường mâu ngược lại là có thể đánh không ít tiết kiệm một chút mà dùng lời nói năm trăm thanh trường thương là có thể hoàn thủ đao mười trôi trường mâu một trăm cái mũi tên ngàn viên thuẫn bài trăm mặt không biết có thể mi trúc nhìn xem lưu nghị cười nói đồ vật cũng không nhiều lưu nghị bàn tính một chút ngàn cân thiết đĩnh cũng liền chỉ là miễn cưỡng đủ lúc này gật đầu nói những vật này cũng không khó nhưng cũng dùng không trăm vạn tiền mười vạn là đủ tài liệu tự chuẩn bị lời nói chính mình chỉ là da cái thủ công phí không cần đến trăm vạn tuy nhiên lưu nghị cũng rất muốn cầm xuống cái này trăm vạn tiền nhưng hắn rõ ràng hơn tiền cố nhiên trọng yếu nhưng danh tiếng quan trọng hơn dạng này cũng có lợi cho mở ra kinh châu thị trường những người còn lại xem như dự chi cho tiên sinh ta người bây giờ đang tại kiếm thiết đ ỉ n h về sau chỉ sợ còn muốn làm phiền tiên sinh tương trợ mi trúc mỉm cười nói không cần lưu nghị lắc lắc đầu nói không có quy củ này ngày khác hoàng thúc nếu có điều cần chỉ cần tài vật tiền tệ đầy đủ tại hạ ổn thỏa cố gắng số tiền này cũng không tốt cầm đừng nghĩ lấy giống như những này một phương quân chủ tính kế khẳng định tính k ế không qua người ta còn là giải quyết việc chung tốt từ chối chỉ chốc lát mi trúc gặp lưu nghị nhất định không chịu thu nhiều cũng không phải là giả mạo cũng đành phải coi như thôi sai người cầm mười vạn tiền cùng ngàn cân thiết định mang tới đến về phần vật liệu gỗ số lượng quá nhiều trong lúc nhất thời cũng chỉ là vận tới một thuyền lưu nghị cũng là không nóng n ả y dù sao trọng yếu nhất vẫn là thiết khí gen đúc hắn cũng có thể nhân cơ hội này tới ma luyện một chút chính mình chú tạo kỹ năng không biết những vật này khi nào có thể hoàn thành mi trúc d o hỏi mười vạn tiền nếu như lấy ra thuê mướn một trăm danh học công lời nói lưu nghị suy tư một chút nói mười ngày liền có thể không bằng tiền sinh liền lưu tại nơi này chờ đợi hoàn thành về sau cầm đồ vật cùng nhau mang về nếu nếu quả thật thuê mướn trăm người lời nói lấy lưu nghị bây giờ kỹ năng đẳng cấp một ngày không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ làm được tuy nhiên nói như vậy cũng không tránh khỏi quá mức kinh hãi thế tục cho nên lưu nghị nói thời gian mười ngày còn lại tới tiền có thể cỡ nào thuê một chút học công tới tăng tốc trại tường kiến thiết tiến độ cái này trại tường không đứng lên đừng nói dân chúng tầm thường không có cảm giác an toàn lưu nghị chính mình cũng không có nếu thật có người nào giết tới lời nói chỉ bằng lữ linh khởi này và trăm thổ phỉ lại có thể bảo hộ bao nhiêu cảm giác an toàn rất trọng yếu đây cũng là thành này trại thời gian dài như vậy không thể lưu lại quá đa nhân khẩu nguyên nhân giang hạ lần này không thể cầm tới quá tốt đẹp nơi nhưng không lâu sau đó tào tháo nam hạ lưu nghị nhất định phải mượn nhờ cơ hội này nhiều hơn hấp dẫn lưu dân đến đây tìm nơi nương tựa、mười、ngày Trúc hơi kinh ngạc xem lưu nghị liếc một chút, gặp lưu nghị ánh mắt nhìn đến, nói, như liền này ngày. Chương gặp gật vậy, vậy Mi xem một mắt thêm hơi liếc cười tại Trúc chút, Tạo Chú chỗ chờ hạ lưu lưu đầu đã ở chú tạo kỹ năng luôn luôn xem như lưu nghị đoàn bản bởi vì ngày bình thường lưu nghị càng nhiều là làm một chút làm mục thiết khí tại dân gian là có hạn chế ban đầu ở n g ọ a lòng cương cũng không ai sẽ tìm hắn đánh chỉ có thỉnh thoảng sẽ làm một chút vụn v ậ t như là cái quốc hoặc là cái cào cái gì cho nên cho tới bây giờ lưu nghị chú tạo kỹ năng cũng chỉ có nhị cấp lần này lưu bị d ư ớ i đơn đặt hàng tuy nhiên không coi là nhiều nhưng cũng vừa vặn để cho lưu nghị có luyện tập cơ hội thiên công phường bếp lò đốt cũng vượng lưu nghị cầm đốt đỏ bừng thiết đ ỉ n h từng khối để vào khuôn đúc bên trong bắt đầu lần thứ nhất chế tạo đạo cụ hệ thống tốt đẹp nhất nơi cũng là không cần lưu nghị hao tâm tổn trí đi tìm liên quan tới kỹ năng kỹ xảo chỉ cần tại hắn thanh kỹ năng bên trong tồn tại hệ thống sẽ tự động xuất hiện tương quan tri thức đương nhiên liền như là mặc ra cơ quan thuật một dạng lĩnh ngộ vẫn phải dựa vào lưu nghị tự mình lĩnh ngộ hắn thì rèn đúc phương pháp là cầm khối sắt lặp đi lặp lại làm nóng rèn bài trừ thiết đĩnh nội bộ tạc chất hệ thống sẽ không cho hắn siêu việt thời đại tri thức đối với hậu thế như thế nào rèn đúc lưu nghị không rõ lắm nhưng trước mắt loại này rèn đúc phương pháp chỗ rèn đúc đi ra binh khí theo lưu nghị đã không thể so với hậu thế công nghiệp gia công dưới binh khí kém bao nhiêu nếu binh lính dụng binh khí cựu luyện l i ề n đầy đủ dạng này cũng có thể duy trì đầy đủ phân lượng nhưng ở thiên công phường bên trong lưu nghị lại không vừa lòng hắn muốn đã tốt muốn tốt hơn phảng phất giống như ma không ngừng mà rèn luyện luôn luôn lặp đi lặp lại rèn đúc đến 26 lần về sau lưu nghị rõ ràng cảm giác được mình đã vô pháp tiếp tục lại rèn luyện xuống dưới năng lực chính mình 26 phẩm cấp đã là cực hạn mà thời đại này nổi danh nhất nhưng là bách luyện lợi khí đối với tượng sư bản thân kỹ xảo là có cực đại yêu cầu chí ít bây giờ lưu nghị còn không đạt được loại trình độ kia yên lặng cầm đi qua 26 phẩm cấp rèn luyện về sau hoàn thủ đao tố hình hơn mười cân tài liệu đi qua lặp đi lặp lại rèn luyện về sau bán thành phẩm thời điểm cũng chỉ còn lại có bảy tám cân đi qua thối h ỏ a làm lạnh về sau lưu nghị cầm có thể có một ít tế văn trôi đao cố định đi lên yên lặng nhìn xem cái này chính mình lần thứ nhất đoán tạo binh khí hai mươi sáu luyện hoàn t h ủ đao sắc bén hai kiên cố một binh khí không nói chế tác như thế nào binh khí chất lượng tựa hồ giống như bao nhiêu đã luyện quan chỉ riêng thuộc tính tới nói thuộc tính này tại lưu nghị bây giờ tác phẩm bên trong thuộc về rác rưởi trang bị nhưng nhị cấp thời điểm liền xuất hiện thuộc tính tăng thêm cái này tại hắn kỹ năng bên trong là không tồn tại hắn lần thứ nhất phát động thuộc tính tăng thêm thì một công kỹ năng đã đạt tới tam cấp viên mãn cấp độ chỉ là binh lính hoặc là một chút tiểu tướng dùng lời nói hai mươi sáu luyện đã đầy đủ a yên lặng tình hình cụ thể một lát sau lưu nghị không có thi đao chỉ là nhìn xem một bên đồng hồ cát lưu nghị có chút thất thần g e n đúc một cái hoàn thù đao lại dùng chính mình hai canh giờ thời gian đây là tại khéo léo thiên phú tác dụng dưới chính mình tốc độ nhanh hơn thường nhân nguyên nhân trái lại bị chính mình đưa tới làm một công người một buổi sáng thời gian trên cơ bản bán súng cán tên đã làm một đồng lớn thuận bài cũng đã làm ra hơn ba mươi mặt thời gian mười ngày thật không có muốn thiếu a lưu nghị ngẫm lại chỉ để lại mười người tiếp tục giống như tự mình làm công về phần hắn người thì ra ngoài tiếp tục hỗ trợ xây dựng trại tường hắn chuẩn bị chờ mình kỹ thuật rèn năng lượng đạt tới tam cấp về sau lại mọi người cùng một chỗ chế tạo dạng này tốc độ sẽ nhanh rất nhiều có lần thứ nhất rèn đúc kinh nghiệm về sau lần thứ hai liền nhanh rất nhiều lưu nghị cũng không có thỏa mãn với 26 luyện tuy nhiên có kỹ năng đẳng cấp nhưng cũng không phải là đại biểu cùng một kỹ năng đẳng cấp dưới liền không thể làm đến càng tốt hơn chí ít lúc trước rèn đúc bên trong lưu nghị rõ ràng phát giác được chính mình không đủ nếu có thể thay đổi một chút có lẽ có thể làm đến 30 luyện cũng khó nói năng lực tiến bộ cũng không phải là lặp lại làm một chuyện nào đó làm quen mà là tại lặp lại làm sự tỉnh quá trình bên trong không ngừng phát giác chính mình vấn đề cùng không đủ sau đó cầm loại bỏ liền như là cái này bách luyện cương như sắt é p tại lặp đi lặp lại rèn luyện quá trình bên trong từng chút một cầm bên trong ngạch tạp chất loại bỏ ra ngoài ngày đầu tiên thời điểm lưu nghị chỉ c h ú ố c sớm ra ba thanh kiếm thanh thứ ba thời điểm hắn cuối cùng làm đến hai mươi bảy luyện tuy nhiên tại thuộc tính bên trên cũng không so thanh thứ nhất đ a u mạnh nhưng làm chú tạo người lưu nghị lại có thể cảm nhận được bên trong này biến hóa rất nhỏ chính mình rèn đúc đi ra đao s ắ c thực trở nên mạnh mẽ mà như t h u ấ t bài bán súng cán tên những vật này cho dù là lại giảm bớt học công về sau cũng tại ngày đầu tiên thời gian bên trong hoàn thành hơn phân nửa không có gì bất ngờ xảy ra lời nói ngày thứ hai liền có thể cầm những vật này toàn bộ làm tốt trọng yếu nhất vẫn là những cái kia thiết khí lưu nghị gia thiên công phường luôn luôn đắm chìm trong rèn sắt bên trong đại não vừa rồi trở nên nhẹ lòng một ít chỉ là trong đầu nhưng vẫn là sẽ không tự giác đi muốn như thế nào liền có thể b ì n h tướng khí tạo càng tốt hơn một chút hơn lung tung ăn chút đặng mẫu nấu cơm cho h ắ n ăn liền ngủ thật say ngày thứ hai trạng thái nhưng là lạ thường tốt không những ở trong một ngày chế tạo ra bốn thanh hoàn t h ủ đao trọng yếu nhất là h ắ n cuối cùng chế tạo ra một cái vượt qua ba mươi luyện hoàn t h ủ đao ba mươi sáu luyện hoàn t h ủ đao sắc bén bảy kiên cố năm phá giáp một thuộc tính tăng lên trên diện rộng cũng đại biểu cho lưu nghị tại kỹ thuật rèn nghệ thuật bên trên đã tới gần thành thục mà chú tạo kỹ năng cũng tại hắn chế tạo ra trôi này đao về sau thành công đạt tới tăng cấp ngày thứ ba bắt đầu lưu nghị thuê mướn mười tên học công bắt đầu giống như chính mình cùng một chỗ rèn đúc đầu thường mũi tên hắn cũng là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng tại thời gian mười ngày bên trong đơn độc tự chế tạo ra nhiều đồ như vậy mũi tên tương đối dễ dàng không theo đuổi một chút hiệu quả đặc biệt lời nói thời đại này mũi tên là bốn lăng hoặc là hình ba cạnh dẹp trường chế tạo r a đại khá i hiệu quả về sau chỉ cần tại ma thạch bên trên mài nhọn hoát liền có thể thiên công phường bên trong có kết nối thủy xa lợi dụng thủy lực không ngừng chuyển động ma thạch có cái này rèn luyện phản cũng không cần thiết phế quá đại công phu tuy nhiên trong đầu có một ít đối với bó m ũ i tên cải tiến ý nghĩ tuy nhiên lưu nghị cũng không có đi dùng không cần thiết có những này liền đầy đủ về phần mình những ý nghĩ kia tỉ như móc câu mở danh cái gì lực s á t thương q u á lớn lấy lưu bị bây giờ thế lực cho hắn cũng cải biến không cái gì đại cục h ẳ n g mình tại tại đây chậm rãi nghiên cứu chờ kỹ thuật rèn năng lượng đạt tới tứ cấp về sau lại bắt đầu quảng bá tuy nhiên bây giờ kỹ thuật rèn năng lượng tại lưu nghị trước mắt một đám kỹ năng bên trong đẳng cấp thấp nhất nhưng ở cái này loạn thế bây giờ tất nhiên làm thành cuộc làm ăn đầu tiên về sau sợ rằng sẽ hướng về tam quốc quân hỏa thương phương hướng dựa vào không thiếu luyện tập cơ hội với lại lưu nghị cũng lo lắng chính mình tạo ra tới đồ vật quá mức kinh hãi thế t ụ mang đến cho mình không tất yếu phiền phức tại trước mắt không có bao nhiêu năng lực tự vệ tình hung dưới vẫn là cắm đầu phát triển tương đối tốt yên lặng cầm sau cùng một cái bó mũi tên cố định tại cán tên phía trên xem xét một phen mũi tên thuộc tính về sau lưu nghị hài lòng gật gật đầu đối bên cạnh một tên tượng có người nói đi thông chi cháo trúc tiên sinh để cho hắn phái người tới vận chuyển đi bởi vì không có có giống như kế hoạch như vậy đại quy mô điều động nhân thủ tới giúp mình chú tạo cuối cùng mi t r ú c muốn cái gì vẫn là hoa thời gian mười ngày vừa rồi làm tốt tiếp đó liền xem những vật này chỗ tạo thành sức ảnh hưởng có thể hay không cầm lưu bị cho bao lấy để cho hắn thành vì chính mình khách hàng quen đồng thời giúp mình giới thiệu càng nhiều khách hàng chương năm mươi lưu nghị nói chuyện gia cát bá huyên yên lặng nhìn xem ra c á t lượng thư tín mặt lưu nghị không khỏi cười lắc đầu cầm trúc tiên ném vào một bên trong chậu than tiên sinh cái gì bá huyên đặng ngải ngồi ở một bên hiếu kỳ nhìn về phía lưu nghị ta biểu tự một vị trưởng già ban tạo nói đến đây lưu nghị bất thình lình cảm giác có chút không đúng vị tuy nói ra cắt lượng xem thấu chính mình suy nghĩ với lại trong bóng tối hỗ trợ còn giúp mình lên biểu tự nhưng con hàng này có phải hay không muốn chiếm chính mình tiện nghi à? biểu tự bình thường chỉ có đức cao vọng trọng trưởng giả mới có thể lên nhưng lưu nghị một cái thợ thủ công tại kinh châu cũng vô thân vô cố lấy ở đâu t r ư ở n g giả về phần bang đức công thủy kính tiên sinh là đức cao vọng trọng nhưng cũng không phải r a cắt lượng chạy tới tìm liền có thể khiến người ta giúp mình lên chữ lưu bạn g uyên nghe có chút cũ khí nhưng bất kể thế nào nói r a cắt lượng xem như giúp mình một đại ân biểu tự thứ này không phải mình không thể lên mà chính là thật muốn khảo cứu lời nói khẳng định sẽ có người tìm ra nơi r a cắt lượng tất nhiên cho mình lên giải quyết tốt hậu quả vấn đề tự nhiên năng đủ tròn đi qua biểu tự đặng n g ả i có chút hâm mộ nhìn xem lưu nghị phụ thân giống như vì hắn chuẩn bị kỹ càng biểu tự Có tuy h ể là m ẫ thân tới thể t chỉ phải chờ tới chính mình kiên quan mới có thể sử dụng. mới cập có u sử nhiên tuổi nhỏ đặng ngải còn không biết rõ biểu t ự h à n g nghĩa nhưng luôn cảm thấy như thế rất đẹp trai đến lúc đó cùng người giới thiệu chính mình thời điểm liền sẽ nói tại hạ tân giã đặng ngải c h ữ một cái một cái cảm giác bởi như vậy ngay cả người đều sẽ trở nên tự tin một chút tiên sinh ngài nói lão sư hán vì sao không đầu nhập tào công mà lựa chọn lưu hoàng thúc đặng ngải ngồi ở một bên nhìn xem lưu nghị đang làm lấy một cái quạt lông bất thình lình hiếu kỳ hỏi vì sao bất thình lình hỏi như thế lưu nghị nghe vậy nao nao hơi kinh ngạc xem đặng ngải liếc một chút không phải kinh ngạc tại vấn đề bản thân mà chính là kinh ngạc tại tuổi nhỏ đặng ngải tại sao lại có ý nghĩ này không phải thiên sinh ngài nói sao tao công thế lớn lần này nam hạ kinh châu chưa hẳn ma khi như thế vừa đến thiên hạ hơn phân nửa đều mớn thuộc về tào công lưu hoàng thúc tựa hồ đặng ngải nói ra sau cùng có chút không biết nên nói như thế nào dù sao r a cắt lượng nơi đó hắn là bãi sư r a cắt lượng tất nhiên lựa chọn lưu bị tự nhiên lưu bị trên người có hắn chố lợi hại nhưng tựa hồ tào tháo là càng lựa chọn tốt năng lượng thấy rõ điểm này nói rõ ngươi đã có trở thành một tên tướng x o á i chi tài tiềm chất lưu nghị xem trong tay bán thành phẩm quạt lông mỉm cười nói khổng minh sợ là cũng có qua suy nghĩ tuy nhiên một người lưu hoàng thúc có đầy đủ thành ý cả hai tào công tuy nhiên thế lớn nhưng xu thế còn chưa đủ lấy hoành tào thiên hạ cái này đại giang chính là ngăn ở trước mắt hắn một nan đề khổng minh sợ là nhìn ra tào công nhược điểm nếu không nếu thật là t ấ t bại kết quả chớ nói ba chú ý chính là lưu hoàng thúc đi mời mười lần hắn đều khó có khả năng đáp ứng ba lần đến mời bây giờ tại kinh châu đã coi như là nhất thời ca tụng nhưng cái này phía sau nguyên nhân ngươi nếu đổi thành người khác ngươi xem có thể hay không mời được ra các lượng còn có thứ ba sao đặng ngải hiếu kỳ nhìn về phía lưu nghị có cái này thứ ba chính là k h ổ n g minh chính mình vấn đề lưu nghị suy tư một lát sau lắc đầu cười nói h ắ n chính là có tài người có tài người riêng là chính vào tuổi trẻ tất nhiên tâm cao khí ngạo lòng dạ cao ngạo người há có thể tình nguyện giới người tào công bây giờ bên người mưu sĩ như mây tuân úc tuân du trình d ụ trung diêu cổ hủ đều là có bất thế tài k h ổ n g minh chính là tài tình lại cao hơn nếu sĩ tào cũng chỉ có thể từ lớn nhất cơ sở làm lên từng bước một trèo lên cao vị với lại chưa hẳn có thể được tào công coi trọng tào công đến khổng minh chính là dạy hoa trên gấm mà lưu hoàng thúc đến khổng minh nhưng lại như cá gập nước tư mã ý cũng là ví dụ tử tư mã ý năng lực không cao sao khẳng định cao với lại tào tháo cũng biết tư mã ý có năng lực nhưng tư mã ý tại tào tháo hữu sinh chi niên đều không có hết khổ vẫn là tào phi bên trên về sau mới từng bước từng chính là hoàn cảnh khác nhau tạo nên hai người khác biệt tế ngộ ra cắt lượng rời núi bắt đầu cơ hội chính là đến nhân sinh điên phong mà tư mã ý nhưng là một đường cẩn thận từng ly từng tí như dâm trên băng mỏng cũng tạo nên tư mã ý cực mạnh lực nhấn mạnh cuối cùng m ã i chết ra cắt lượng vì là tương lai tấn quốc đặt vững to lớn tích xúc cùng nhân mạch mà ra cắt lượng cả đời quá thuận thuận cảnh thời điểm có thể t h ô n g dong đường nối nhưng lịch cảnh mà biểu hiện nếu là không bằng tư mã ý trước kia lưu nghị không quá chú ý những này xem tam quốc cũng liền xem cái náo nhiệt là được nhưng chân chính đến thời đại này về sau lưu nghị nhiều khi sẽ suy nghĩ một chút tương lai sự tình suy nghĩ một chút tam quốc những cái kia trong lịch sử lưu lại dày đặc bút mặc nhân vật tại sao lại có như thế kết cục tỷ như da cắt lượng thường nhân đều nói da cắt lượng là không chỉ ị ủy quyền chính mình đem chính mình cho mệnh chết chẳng những để cho mình đoàn m ệ n h đồng dạng cũng bại rơi thuộc hán cơ nghiệp nhưng trên thực tế thường nhân năng lượng nghĩ đến vấn đề thông minh như da cắt lượng như thế nào không biết da cắt lượng không phải sẽ không dùng người tương phản tại sơ kỳ thậm chí trung kỳ da cắt lượng đang dùng người phương diện rất có thủ đoạn cũng có phần có thể dùng người nhất là người nói chuyện say x ư a chính là an cư bình nam đường thời kỳ đó ra cắt lượng có thể cấp cho cấp dưới đầy đủ tín nhiệm mà không phải việc phải tự làm về phần vì sao về sau sẽ việc phải tự làm nơi này có cái quan trọng tiết điểm cái kia chính là mã tắc mất ngai đ ỉ n h tại phái mã tắc thủ nhai đ ỉ n h thời điểm ra cắt lượng đối với mình cũng đối mã tắc có đầy đủ tín nhiệm thậm chí cũng nghĩ qua mã tắc kinh nghiệm thực chiến không đủ phái vương bình làm phó tướng nhưng cũng tiếc gia cát lượng đồng thời không thể nói rõ ràng cho tới khi mã tắc cùng vương bình tại xuất hiện ý kiến khác nhau thời điểm mã tắc là chủ tướng đương nhiên sẽ không để ý tới vương bình buồn cười sai lầm trong chuyện này lầm người không phải mã tắc mà chính là gia cát lượng nếu biết mã tắc kinh nghiệm thực chiến không đủ vẫn còn cầm nhai đ ỉ n h trọng yếu như vậy vị trí giao cho mã tắc cũng chính là mã tắc tiết điểm này để cho gia cát lượng đối với mình sinh ra hoài nghi đối với thủ hạ năng lực không yên lòng bắt đầu đi đến cúc cung t ấ n tụy tử nhi hậu di không đường về tuy nhiên chính mình cũng chính là đứng ở phía sau đời góc độ mù bình phán nhưng hắn cảm thấy đây chính là hắn giống như tư mã ý ở giữa khác biệt nếu đổi thành tư mã ý tại g i a cắt lượng vị trí bên trên sẽ không như g i a cắt lượng dạng này từ một sai lầm liền bắt đầu đối với mình sinh ra hoài nghi dù sao thánh nhân cũng có phạm sai lầm thời điểm tất cả mọi người là phạm nhân người nào không có phạm qua sai lầm g i a cắt lượng lựa chọn đến tột cùng là đúng hay sai thật rất khó dùng tuyệt đối đúng sai để cân nhắc này thiên sinh coi là lão sư là đ úng đặng ngải trong giọng nói mang theo vài phần cùng có vinh yên cảm giác dù sao từ mặt chữ ý tứ đến xem lưu nghị là đang khen ra c á t lượng mỗi người trong lòng đều có cân nhắc đúng sai tiêu chuẩn cái này tùy từng người mà khác nhau về sau chính ngươi chậm rãi trải nghiệm đi lưu nghị đưa tay sơ sơ đặng ngải đầu dù cho là lại trưởng thành sớm không coi trải qua cũng rất khó cảm nhận được hắn lời nói này t h â m ý các bạn vào l i n k trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi mốt giang phong cảnh giả rộng rãi trong phòng tuổi nhỏ đặng ngại không quá lý giải lưu nghị một câu cuối cùng lời nói ý tứ trong lúc nhất thời cũng n g h ị không thông lưu nghị không để ý đến hắn nữa chỉ là yên lặng cầm đưa cho ra cắt lượng quạt lông làm xong cũng coi là chính mình đáp lễ đi nhìn xem này quạt lông thuộc tính lưu nghị cười có chút không quá phúc hậu chế tác c h á t tuyệt quạt lông phong lực hai mươi cưỡng ép tỉnh táo hai mươi mốt danh sĩ phong độ 23 hẳn là cũng thích hợp khổng minh đi hy vọng hắn năng lượng ưa thích chỉ là không biết cái này hiệu quả như thế nào lưu nghị ánh mắt nhìn về phía vẫn còn ở trầm tư suy nghĩ đặng ngải trên mặt nổi lên mỉm cười đại hoa a đặng ngải mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía lưu nghị thiên sinh chuyện gì cái này quạt lông ngươi cầm đi thử một chút lưu nghị cầm quạt lông đưa cho đặng ngải a đặng ngải gật gật đầu hiếu kỳ dò xét vài lần cầm trong tay ừ thuận mắt rất nhiều như cái tiểu đại nhân nhìn xem đặng n g à i cầm q u ạ t lông lưu nghị trên dưới dò xét vài lần quả thật làm cho người có chút không đồng càng chịu tựa hô khí chất trở nên càng thêm thành thục cùng ưu nhã rất nhiều nhưng biểu lộ vẫn là vừa rồi biểu lộ cũng không có loại kia tỉnh táo cảm giác có gì cảm giác lưu nghị dò hỏi không có quá đặc biệt cảm giác đặng n g à i một mặt mờ mịt nhìn xem lưu nghị ngươi kích động đi thử một chút lưu nghị nhìn xem đặng ngải nói a đặng ngải gật gật đầu nhẹ nhàng đong đưa động một cái quạt lông ngược lại là không có cuồng phong nổi lên cảm giác nhưng ở quạt lông vỗ này một chút phong lực tựa như là dùng sức vỗ đặng ngải từng đầu tóc bị thổi lên nhưng biểu hiện trên mặt vào thời khắc ấy lại hết sức chấn định trước tiên tiên sinh gió ngừng đặng ngải nhữ mày nhìn về phía lưu nghị vì sao ta cảm giác nói không ra cảm giác lúc đầu cũng đột n g ộ t gió nhưng hắn lại ngay cả một chút kinh ngạc đều không có Nội tâm vào thời khắc ấy phản phất phần bình tĩnh. Thì ra là thế. Lưu nghị trong đầu không khỏi xuất hiện một chút hình ảnh, có chút muốn cười, lại lại không có, chỉ là từ đặng ngải trong tay tiếp nhận này quạt lông, bỏ vào trước đó đã làm tốt trong、hộ. Tiên sinh,、My、tiên sinh tới. Lưu tam đao chạy vào, đối lưu Nghị nói. một hộ. thời mười khỏi cười, lại lại tiếp tới. đối tâm phất Thì thế. xuất chút chút từ tay quạt trước tốt làm My Tam vào vào vào, là là Đao khắc chỉ chạy có có, ấy Lưu Lưu Lưu đầu bỏ ra lễ đó đã ồ lưu nghị gật đầu nói đang muốn hắn mi trúc đã để lưu phong dẫn người cầm làm binh khí tốt lắp đặt thuyền tiền khoản cũng đã thanh toán bây giờ là tới cáo tử tử trọng huynh không ở thêm mấy ngày lưu nghị cười hỏi thanh này trại tuy nhiên chưa từng xây xong lại có phần làm cho người khó bỏ chỉ tiếc t r ú c có công vụ tại người làm mau sớm đi hướng chúa công phục mệnh ngày khác có rảnh lại đến quái r à y mi trúc mỉm cười đối với lưu nghị chắp tay nói đây là ta tặng cho khổng minh lễ vật m ờ i tử trọng huynh thay chuyển giao ngày khác có rảnh tất nhiên tự mình nói lời cảm t ạ lưu nghị cầm chuẩn bị kỹ càng lễ h ạ giao cho mi trúc nói mi trúc cũng không hỏi nhiều dù sao danh sĩ ở giữa lẫn nhau lễ vật là lại bình thường tuy nhiên sự tình lập tức tiếp nhận lễ hạc đối với lưu nghị nói quái dày lâu ngày chỉ là lưu h u n h những ngày qua b ể bộn nhiều việc rèn đúc không thể nói chuyện ngày khác nếu có rảnh sẽ cùng lưu h u n h một lần lưu nghị gật gật đầu đưa mắt nhìn mi trúc thuyền đội dọc theo hán thủy đi ngược dòng nước lần này tiểu kiếm lời nhất bút thành trại kiến thiết có thể lại duy trì một chút thời gian chí ít trước tiên đem trại tường cho dựng lên sao mấy ngày nay cũng không thấy trại chủ còn có ngụy việt lưu nghị đột nhiên cảm thấy thiếu chút gì n g à y bình thường lữ linh khởi cùng ngụy việt đều sẽ không định giờ ẩn hiện tại bên cạnh mình cùng hắn trao đổi một chút thành trại tương lai quy hoạch nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút từ khi chính mình tiến vào thiên công phường cái này mười ngày nay tựa hồ cũng không có làm sao thấy được qua hai người mấy tên giống như lưu nghị cùng một chỗ bận rộn công tượng nghe vậy mờ mịt lắc đầu làm cho này thành trại bên trong tương lai cấp lãnh đạo trừ lưu nghị cái này kỹ thuật tổng giám bên ngoài hai vị khắc hành tung bọn họ nào dám hỏi nhiều lưu nghị cũng không nghĩ nhiều cái này mười ngày nay hắn tuy nhiên đang bận b i ể u đoán tạo binh khí nhưng trại tường kiến thiết nhưng là một khắc cũng không từng dừng lại với lại bởi vì nhiều hơn một số người tiến độ còn nhanh không ít đoán chừng lại có mười ngày qua liền có thể hoàn thành chờ đến trại tường tạo dựng lên liền có thể suy nghĩ cầm nhà thự nhà kho giáo trường quân doanh những này chức năng tính kiến trúc đều dựng lên thậm chí lưu nghị còn chuẩn bị vì chính mình cùng trong trại một chút ưu tú người kế tục thành lập một tòa chuyên môn huấn luyện doanh cùng nhà t h m đâu thủy xa trước mắt tỷ lệ lợi dụng quá thấp bận rộn một ngày thẳng đến sắc trời ảm đạm xuống thời điểm lưu nghị mới khiến cho mọi người đi về nghỉ chính mình thì đứng ở một tòa địch trên lầu nhìn ra xa gian g cảnh lúc này gian g cảnh là đẹp nhất mặt trời chiều ngã về tây mặt trời lặn ánh chiều tả vì làn à y như nước chảy nước sông độ bên trên một tầng kim quang sông trên nước thỉnh thoảng sẽ co về muộn ngư thuyền x ẹ qua đẹp như cùng một bức họa cũng là lưu nghị ở cái này không có phải thời đại không nhiều thư giãn tâm tình thời điểm hơi có vẻ rất nhỏ tiếng bước chân vang lên là nữ nhân cước bộ lữ linh khởi ngồi tại lưu nghị bên người cùng hắn cùng một c h â u ngắm nhìn giờ khắc này giang cảnh trại chủ sao lưu nghị quay đầu nhìn về phía lữ linh khởi muốn hỏi hỏi những ngày này làm sao không thấy bóng dáng chỉ là quay đầu trong nháy mắt lưu nghị cảm giác cổ có chút cứng đờ vẫn là này cao gầy thân ảnh chỉ là thủy trung mang ở trên mặt này mặt mũi hung dữ thanh đồng diện cụ lại không biết phải chăng là là quên mang khi nhìn đến lữ linh khởi chân dung một sát nạ kia lưu nghị cảm giác này làm cho người say mê rằng cảnh tựa hồ cũng ảm đạm một chút l ờ i kế tiếp cũng là bị hắn vong không phải lưu nghị chưa thấy qua mỹ nữ tại cái kêu tin tức nổ tung thời đại bên trong cái dạng gì mỹ nữ đều có thể tại máy tính hoặc là trên điện thoại di động nhìn thấy ấn lý thuyết lữ linh khởi dưới mặt nạ chân dung tuy nhiên đồng dạng xuất sắc nhưng còn không đến mức làm cho người kinh diễm nhưng lại có loại khó tả khí chết khí khái hào hùng bên trong sen lẫn một loại bất lực cùng q u ậ t c ư ờ n g cùng cái này giang cảnh phảng phất lẫn nhau làm nổi bật lưu nghị từng hoài nghi lữ linh khởi cả ngày lấy mặt nạ che mặt có phải hay không khuôn mặt xấu chẳng qua hiện nay ngẫm lại nếu căn bản cũng không quá khả năng người lữ bố bản thân liền là cái đại xuất ca chính thê nghiêm thị mặc dù không có điều thiền như vậy nổi danh nhưng có thể làm cho hạ hầu hên u y loại người này nhớ mãi không quên cũng không có khả năng xấu ưu tú như vậy g e n sáng tạo ra tới đời sau làm sao có khả năng trừng tản tiên h sinh muốn nói cái gì lữ linh khởi ánh mắt nhìn về phía lưu nghị lạnh nhạt nói cái kia người có thể biết làm cơm lưu nghị lấy lại tinh thần vô ý thức hỏi nấu cơm lữ linh khởi m ở mịt nhìn xem lưu nghị là được cái kia xuống bếp đúng xuống bếp lưu nghị nói ta sẽ t h ị t nướng không biết phải chăng là quên lữ linh khởi hỏi tiên h sinh vì sao có câu hỏi này ừ n bất thình lình có chút hiếu kỳ lưu nghị giờ phút này cũng khôi phục chấn định nói nói cười cười nói không ngờ trại chủ dưới mặt nạ đúng là như thế rung động lòng người tiên h sinh cũng sẽ nói những này lữ linh khởi c a o mày nói yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu lưu nghị đột nhiên nói tuy nói t r o n g mặt mà bắt hình rong bất trí nhưng người với người ở giữa sơ bộ hiểu biết thường thường cũng là quyết định bởi tại hình dạng hào cảm không cần thiết đi che giấu như thế sẽ có vẻ làm ra vẻ bất quá đối với lữ linh khởi tới nói Dạng này ngay thẳng để tài đề để chương o nàng có chút hối hận lấy chân dung gặp nhau, yên lặng tránh gặp có chút hối đi lấy l năm mươi hai tâm châu nguyện vọng bầu không khí lâm vào yên tĩnh nhưng đồng thời không xấu hổ song phương đều không có mở miệng ý tứ chỉ là nhìn trước mắt theo mặt trời lặn dần dần biến mất mà ảm đạm xuống mặt nước nghĩ đến riêng phần mình tâm tư lữ linh khởi nói là bởi vì mi trúc chẳng nói là bởi vì lưu bị năm đó lữ bố bạch môn lâu binh bại bị bắt tuy nhiên coi như không có lưu bị câu nói kia tào tháo chưa hẳn liền sẽ thật buông tha lữ bố thế gian này không có nếu như lưu bị lúc trước câu nói kia theo người ngoài không thể nghi ngờ chính là quyết định lữ bố vận mệnh nếu theo lưu nghị chư hầu ở giữa trinh chiến nào có cái gì đúng sai có chỉ là thua. tuy h h ắ n g t a t u nhiên lời này nói với lữ linh khởi vô dụng t h ù giết cha diệt ra mối hận thoáng một cái liền đem tào tháo cùng lưu bị hai vị này tương lai là đủ tả hữu thiên hạ cục thế nhân vật cho đẩy lên mặt đối lập đi lên song phương có giao tình nhưng cũng không thể xem như loại kia quá mệnh giao tình lữ linh khởi xác thực mỹ nữ lưu nghị cũng cũng tâm động nhưng dù sao không phải mình nữ nhân muốn để lưu nghị vì là lữ linh khởi mà cùng tào tháo cùng lưu bị đồng thời là địch này là không thể nào hắn thật có tâm ở thời đại này là một phen sự nghiệp nhưng lại đồng thời không nghĩ tới đi tranh bá thiên hạ trước kia hắn chỉ hy vọng an an ổn ổn còn sống dựa vào tay nghề của mình còn có hệ thống chí ít có thể ở thời đại này thoải mái sống hết một đời nhưng theo kỹ năng năng lượng không ngừng tăng lên lưu nghị phát hiện nếu như chỉ là lấy một cái thang đấu tiểu dân thân phận đi vì sinh kế mà phân đấu hắn khả năng cả đời này đều khó mà leo tới kỹ nghệ đình phong kỹ năng đẳng cấp đạt tới ngũ cấp về sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm chính là lấy trăm vạn m à tính lục cấp đâu thất cấp đâu đồng thời theo kỹ nghệ tăng lên cùng tự thân cùng thời đại này không ngừng d u n g hợp lưu nghị dự tính ban đầu cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa hắn có một đôi có vô hạn tiềm lực khéo léo hắn muốn vì là dân tộc này vì là hoa hạ lưu lại một chút càng thêm phong phú tích xúc hắn muốn thay đổi chính mình dân tộc tương lai những cái kia thê thảm đau đớn kinh lịch trải qua hắn muốn dùng chính mình hai tay đi lớn mạnh thời đại này để cho đại hán dân tộc trong tương lai mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm bởi vì chính mình mà sừng sững tại cái này thế giới tri đ ỉ n h người vị trí chỗ ở khác biệt đối tượng thân nhận biết khác biệt ý nghĩ trong lòng cũng sẽ tùy theo cải biến những ý nghĩ này xem ra có lẽ buồn cười nhưng nếu như mình kỹ nghệ có thể đạt tới đẳng cấp cao hơn đạt tới có thể hóa hủi hủi vi thần kỳ cấp độ những này thật chỉ là nói chuyện viện v ô n g sao không có người biết nhưng lưu nghị biết mình hiện tại nên làm cái gì hắn muốn làm cũng là bắt lấy hết thệ kỳ ngộ đến đ ể thăng năng lực chính mình thế gian này vô luận làm cái gì đỉnh phong nhất vị trí trung quy là cho có năng lực người giữ lại cho nên hắn bắt đầu tiếp thị chính mình cho mình phủ thêm một tầng mực gia truyền nhân ngoại y ỉa bắt đầu thành lập chính mình ở thời đại này cái thứ nhất so sánh đại quy mô kiến trúc nhưng muốn ở thời đại này làm chính mình muốn làm sự tình mà sẽ không bị người xem như giao hẹ hoặc là dê béo hắn đầu tiên muốn có đầy đủ c h ấ n nhiếp người bên ngoài lực lượng cho nên hắn lựa chọn cùng lữ linh khởi hợp tác cầm những người này làm vì là bên cạnh mình bảo hộ chính mình lực lượng nhưng nếu lữ linh khởi muốn báo thù lữ nghị không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ cầm chính mình cũng chọn vào nhưng nói với lữ linh khởi chư hầu vô nghĩa chiến những đạo lý lớn này để cho lữ linh khởi từ bỏ cựu hận thậm chí giống như chính mình gia nhập lưu bị hoặc là t à o doanh điều này có thể sao không có khả năng đổi thành chính mình cũng không có khả năng có thể vì cái gọi là đại nghĩa mà từ bỏ tự thân cựu hạng người không phải là không có nhưng tuyệt đối không nhiều lưu nghị chính mình cũng không phải là đại đạo lý người nào không biết chân chính có thể thừa hành không phải thánh nhân liền là kẻ ngu hiện tại ta muốn cùng trại chủ xác định một chút tương lai phương hướng lưu nghị dựa vào địch lầu nghiêm túc nhìn về phía lữ linh khởi trong mắt trước đó kinh d i ệ m hoặc là thưởng thức thần sắc đã không tại thay vào đó là rất ít ra hiện tại hắn trên mặt trang nghiêm cái này đem quyết định n g ư ờ i ta tương lai có hay không còn có thể tiếp tục hợp tác hợp tác lữ linh khởi không biết rõ cái từ này h à g nghĩa tuy nhiên căn cứ ngữ cảnh đại khái cũng minh bạch lưu nghị ý tứ cũng là cùng loại với minh hữu quan hệ tâm không khỏi trầm xuống nếu tiên sinh hy vọng ta tìm nơi nương tựa lưu bị lời nói xin thứ cho linh khởi cự tuyệt cái này ngược lại sẽ không lưu nghị lắc lắc đầu nói nhưng tương tự hội hợp làm chỉ là hợp tác lữ linh khởi nhĩu mạy nhìn về phía lưu nghị tựa như cùng ta cũng như thế không giống nhau lắm cùng hoàng thúc hợp tác chính là tình thế bức bách tại hạ muốn hành chi sự tình nhất định phải có người đương quyền hỗ trợ ta đã bị bên trong truy nã giang đông chưa hẳn có thể tán thành tại hạ lý niệm duy chỉ có lưu hoàng thúc lưu nghị cười nói hắn năng lượng đồng ý lữ linh khởi c a o mày nói hắn không có lựa chọn nào khác hợp tác cùng có lợi lưu nghị lắc đầu nếu có lựa chọn lời nói lưu bị coi như tán đồng cũng sẽ không giúp đỡ chính mình trại chủ khác biệt người ta ở giữa cảng thần cận một chút ngày sau cái này thành trì tạo dựng lên người ta xem như người một nhà cộng đồng dắt tay tại cái này trong loạn thế tìm kiếm sinh cơ tiên sinh gọi ta linh khởi liền có thể lữ linh khởi nghe vậy dễ chịu một chút về phần lưu bị sự tình chỉ cần tiên sinh không mang bọn ta đi đầu hán hơn linh khởi nguyện ý nghe trước sinh điều khiển thật là một cái xỏa cô mẹ a nhìn xem lữ linh khởi nghiêm túc biểu lộ lưu nghị yên lặng gật đầu tìm nơi nương tựa lưu bị lưu nghị đang bị tào nhân truy nã về sau xác thực từng có dạng này cách nghĩ dù sao thiên hạ hôm nay có thể cùng tào tháo đối kháng không ở ngoài lưu bị tôn quyền với lại hắn có đối với tương lai mấy chục năm thiên hạ s u thế đại khá i hiểu biết đồng dạng năng lượng trôi qua cũng thoải mái nhưng trong khoảng thời gian này theo nhãn giới tăng lên cùng gia c á t lượng thôi châu bình thư tín giao lưu lưu nghị cũng dần dần phát hiện một vấn đề coi như mình có mặc gia thân phận tại nhưng hôm nay thiên hạ nho gia mới là chủ yếu hắn vô luận đầu đến người nào dưới trướng vẫn như cũ rất khó chiếm được chân chính tôn trọng cùng coi trọng vô luận ra c ắ t lượng vẫn là thôi châu bình trong tín thư đều từng âm hối để cập cầm mặc ra lý niệm nhập vào đến nho trong nhà đi vu lưu giữ tinh sáng lập nho mặc một mạch là lựa chọn tốt nhất lưu nghị chỉ là cái phạm nhân hắn không có ra c ắ t lượng cùng thôi châu bình như thế trí tuệ hắn tại r a c ắ t lượng bọn người xem ra nhìn xa trông rộng cũng bất quá là đứng tại hai ngàn năm hậu giác độ mang đến cho hắn nếu không ngươi để cho một cái người hiện đại đi dự đoán một chút tương lai mấy chục năm toàn cầu xu thế xem có mấy người có thể nói đến một chút bên trên muốn để hắn cầm lưỡng phái học thuyết dung hợp ra cắt lượng cùng thôi châu bình đó là xem trọng hắn với lại tại lưu nghị ý nghĩ bên trong chính mình tuy nhiên không phải chân chính mực r a truyền nhân nhưng rất nhiều lý niệm nhưng là giống như mặc ra tư tưởng phù hợp khoa học kỹ thuật hướng quốc đây là thích hợp nhất lưu nghị đi đường tử vô luận đầu nhập cái nào một nhà lưu nghị không thể tránh né nhất định phải dựa theo đối phương quân chủ ý chí đi làm việc thiếu tự chủ tính cùng mang tính lựa chọn nhưng nếu không tuyển chọn tại cái này tam túc đỉnh lập sẽ thành hình thời kỳ đó là bây giờ yếu nhất lưu bị nếu thật muốn thu thập mình cũng là vài phút sự tình về phần tranh ba thiên hạ n à y đến có người A, thật sự cho rằng một cái mực gia truyền nhân thân phận liền có thể được nhiều người ủng hộ người đi theo tụ thập cho nên lưu nghị muốn làm một cái rời rạc tại ba nhà ở giữa dựa vào khoa học kỹ thuật tới dần dần ngăn được tam quốc thậm chí cải biến mọi người đối với sĩ nông công thương cố hữu nhận biết để cho công ở cái này nho thời đại bên trong có thể có được thuộc về mình một chỗ cắm rủi ý nghĩ này rất lớn mật thậm chí đối với trước mắt lưu nghị tới nói là nói chuyện v i ệ n vông nhưng hắn muốn thử lấy đi ra một bước này nhìn như rất khó thực hiện nhưng lưu bị muốn cầu cạnh chính mình hắn có thể mượn nhờ lưu bị mở ra chính mình danh tiếng thậm chí trợ lưu bị thành sự sau đó để cho tào tháo cùng tôn quyền chú ý tới chính mình giá trị thậm chí tán thành chính mình giá trị lấy cánh lăng cái giờ này trở thành ba nhà tương lai điểm thăng bằng cái này giống như là tại siếc đi dây một dạng có chút sai lầm liền có thể là vạn kiếp bất phục kết cục hắn không có khả năng trên một điểm này đối với lữ linh khởi làm ra n h u ộ n bộ nếu như lữ linh khởi có thể lý giải tự nhiên tốt nhất song phương có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới nếu là không thể lời nói lưu nghị cứu chỉ có thể một lần nữa chọn lựa có thể làm vì chính mình giúp đỡ lực lượng chương năm mươi ba lưu bị đạo dùng người có ngộng tưởng là chuyện tốt nhưng nếu như mộng tưởng quá xa lời nói tốt nhất đừng thật sự đem mình làm thành là mộng muốn thực hiện về sau chính mình sở dĩ nói với lữ linh khởi những này một người là xác định một chút cộng đồng phương hướng nếu như song phương lý niệm t r ê n l ệ n h quá lớn lữ linh khởi nhất định sẽ vì cha báo thủ đôi tào tháo đôi lưu bị lời nói đó còn là hảo tụ hảo tán tốt loại chuyện này lưu nghị từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua hắn cũng không cho là mình năng lượng đối qua được mình có thể tạo ra thuộc tính đồ vật nhưng cho dù có thuộc tính gia trì cũng không có cách nào để cho một người lập tức biến thành siêu phàm cho nên ngộng tường rất tốt đẹp nhưng đường vẫn là đến từng bước một đi trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cầm tòa này lưu nghị thân thủ chế tạo đứng lên thành trại xây xong kinh doanh tốt chính mình ở thời đại này chân chính nơi sống yên ổn sau đó mới có thể tìm hắn may mắn lữ linh khởi cũng không có bị k i ề u hận choáng váng đầu óc nàng muốn chỉ là lưu nghị sẽ không muốn mang theo các nàng đi tìm nơi nương tựa lưu bị h ắ n chỉ sợ cũng ngay cả chính nàng đều không có một cái nào minh sắc phương hướng tân g i ã tướng quân phủ đây cũng là n à y lưu nghị chế tạo hoàn t h ủ đao trương phi cầm lên một cái hoàn t h ủ đao có chút bất mãn bĩu môi nói đồng thời không quá mức chỗ thần kỳ chẳng lẽ hắn l ừ a gạt gạt chúng ta lưu bị lần này kéo mi trúc tiến đến tìm lưu nghị chế tạo binh khí tuy có bày ra có ý tốt nhưng cũng có thử một lần lưu nghị bản sự ý nghị ở bên trong lưu bị tuy nhiên được chứng kiến lưu nghị chế tạo xe ngựa cũng phải ra cắt lượng đề cử nhưng lại còn muốn tận mắt nhìn xem lưu nghị năng lực đây cũng là lưu bị đạo dùng người tuy nhiên ba lần đến m ờ i nhưng nếu không phải da cắt lượng xuất ra lòng c h u n g đổi đến lưu bị cũng sẽ không thật coi trọng như vậy hắn ngay từ đầu coi trọng trừ da cắt lượng mới có thể bên ngoài càng nhiều là da cắt lượng tại kinh châu nhân mạch cùng coi trọng như vậy nhân tài mang đến dư luận nếu như da cắt lượng nói không thực này lưu bị vẫn như cũ sẽ coi trọng hắn nhưng lại sẽ không dùng hắn ở phương diện này lưu bị tại toàn bộ tam quốc bên trong chỉ sợ cũng là người nổi bật i a c á t lượng ở phương diện này liền so lưu bị kém một bậc đây cũng là cái gọi là nhân tình lão luyện như lưu bị mưu trí sâu xa giống như g i a cát một bên mi trúc mỉm cười nói tam tướng quân không ngại thử một lần trương phi nghe vậy cũng không nói nhiều từ thân vệ trong tay tiếp nhận một cái hoàn thù đao hai tay mưu đủ khí lực ra sức va chạm đốt k i a lửa trên không trung bắn tung tóe trương phi chỉ cảm thấy tay trái đầy ánh sáng trôi này từ thân vệ trong tay lấy ra hoàn thủ đao theo tiếng m à đức trái lại lưu nghị chế tạo hoàn thủ đao nhưng là ngay cả cái lỗ hổng đều không có cái này trương phi ngạc nhiên nửa ngày có chút không tin tả nhìn về phía quan vũ nói nhị ca ta mới vừa rồi không có nắm tốt đúng mực không bằng ngươi ta đối với chém như thế nào quan vũ sở lấy d â u dài gật đầu nói cũng tốt hắn cũng muốn nhìn một chút cái này lưu nghị chế tạo binh khí là có hay không như vậy lợi hại lập tức cũng không cần thân vệ đao một à là chính trực tiếp cầm bên hông mình bên tiếp b i kiếm r ú ra, hắn bội kiếm tiếng u y không h p ả học giả i t tâm chế tạo, nhưng cũng là năm đó ở hứa lúc tào tháo tặng phút thanh tới thử. năm kiếm, cầm kiếm mình chế cũng lúc cho nhưng hứa hào nhưng Hai phần sương này này người riêng phần mình đứng giờ là là đó ở vang ữ n trương、phi、cùng g lập phi tức q u vũ đ ồ n trầm h huy ờ i kiếm. tiếng động đào、kiếm. Một vang t âm thanh bên trong chung quanh vây xem mọi người chỉ cảm thấy mảng nhĩ run rẩy trong tay hai người đao kiếm nhưng lại chưa như trước đó cắt ra nhưng lưới đao kiếm nhận phía trên lại đều xuất hiện một đạo khe Quan vũ yên lặng Vũ m à nhìn mình bảo kiếm t r o n g tay, cái mày nói, tào bách là o hoa ba ngày đ một rôi thành, thương lưu n cũng cái là hoa mươi ngày đại lượng sinh sản dùng cũng là phổ thông thiết đĩnh một cái khác xác thực cầm lên tài liệu tốt hoa ba ngày ba đêm vừa rồi lúc thành cái này giữa song phương t r ê n l ệ n h vừa nhìn thấy ngay đao này không tệ lại không biết mâu thuẫn lại là như thế nào trương phi cũng tới hào hứng hắn có thể nhớ kỹ lúc trước lưu nghị chế tạo xe ngựa đều cơ hồ đ à o thương bất nhập cái này chuyên môn làm được thuẫn bài thì sao lập tức có người đem một mặt m ộ c thuẫn đưa đến trương phi trong tay sao như vậy nhẹ m ộ c thuẫn tới tay trương phi cau mày một cái lưu nghị chế tạo là trôn xa đường kính có chừng khoảng nửa mét thượng diện điêu khắc lấy hoa văn phần lưng nhưng là có cái bộ vòng có thể lấy tay bát cũng có thể trực tiếp bộ trên cánh tay trương phi tự nhiên phát hiện cái này nhưng càng nhiều là đối cái này m ộ t thuẫn phân lượng đem lòng sinh nghi tầm thường lớn như vậy m ộ t thuẫn nói ít cũng có bảy tám cân đi nhưng trong tay m ộ t thuẫn nhiều nhất năm cân nhìn trái phải một cái trương phi nhất chỉ một tên phó tướng nói trương đạt ngươi cầm ta tới đâm ngươi trương đạt nghe vậy biến sắc một mặt trần trờ nói tướng quân thần lực cái thế cái này một thuẫn chỉ sợ không nhịn được tướng quân một mâu mặt tướng vẫn là để ngươi cầm liền cầm sao nhiều như vậy nói nhảm trương phi vòng trứng mắt hung thần á c sát nhìn chằm chằm tấm kia thông suốt chỗ thủng mắng Ê! trương đạt không dám nghịch lại trương phi đành phải vẻ mặt đau khổ tiếp nhận t h u ấ n bài một mặt trong lòng run sợ nhìn về phía trương phi tướng quân ngài đụng nhẹ nói nhảm quá cỡ nào trương phi tiếp nhận bộ tướng truyền đạt một cây tầm thường t r ư ờ n g mâu nhắm ngay này thuẫn bài chính là một mâu đâm ra tuy là phổ thông trường mâu nhưng ở t r ư ờ n g phi trong tay nhưng là mang theo một trận d í t lên hô một tiếng đâm vào này trên tầm c h á n bành một thuẫn bên trên xuất hiện một đạo rất nhỏ vết dạng cũng không như thường ngày trực tiếp bị t r ư ờ n g phi đâm nát ngược lại là cầm thuẫn trương đạt bị cái này một mâu bên trên tài liệu thi sức lực lớn miễn cưỡng chấn động đến rời khỏi năm sáu bước mất thăng bằng đặt mông ngồi dưới đất vẻ mặt đau khổ nhìn xem t r ư ờ n g phi nói tướng quân thần lực kiên cố như vậy sao lại ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều trương phi khoác khoác tay tiếp nhận t r ư ơ n g đạt truyền đạt thất u b à i xuyên thấu qua này vỡ ra khe hở cùng bị trường mâu đâm đi ra hố nhỏ động có thể xác định bên trong cũng không phải là r ỗ n g ruột nhưng cũng chính là bởi vậy gọi người rất là ngạc nhiên chúa công một bên trần đáo nhưng là mắt nhìn lòng đen tỏa sáng đối lưu bị thi lễ nói nếu có càng nhiều như vậy binh khí chính là tàu quân đại quân đột kích quân ta chỉ cần giữ vững một chỗ hải khẩu chính là tàu quân cũng chưa chắc năng lượng thắng đúng vậy a đồ vật tuy tốt đáng tiếc quá ít chút hơn người người nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu nói phải khổng minh tiên sinh lưu tiên sinh còn có một vật nắm ta chuyển tăng cùng ngươi mi trúc cầm lưu nghị cho hắn lễ hạp từ thuộc hạ trong tay tiếp nhận đưa cho ra cát lượng nói ồ ra cát lượng cười tiếp nhận lễ hạp trực tiếp mở ra nhìn xem bên trong quạt lông cười nói bá huyên nhưng là có ý nói từ lễ hạp bên trong lấy r a này quạt lông cầm lễ hạp đưa cho một bên thị vệ quan sát tỉ mỉ lấy cái này quạt lông lưu bị cười nói chẳng biết tại sao khổng minh cầm trong tay cái này quạt lông tựa hồ so trước đó càng nhiều mấy phần phong độ da cắt lượng đối với lễ vật này cũng có chút hài lòng n h ì n không được nhẹ lay động quạt lông nói chúa công nói hô chỉ là nhẹ nhàng một cái n à y kích động đi ra phong lực nhưng là như là ra sức kích động nhất thời cầm da cắt lượng nguyên bản chỉnh tề tóc thổi đến hướng về một bên thẳng tung bay nhưng hết lần này tới lần khác da cắt lượng giờ phút này thần thái nhưng là cực độ tỉnh táo h ư ớ n g cơ t r í nếu như không có này bị gió thổi đến loạn vũ tóc nhất định là nhất phái cao nhân khí độ nhưng giờ phút này mọi người nhìn ở trong mắt nhưng là không khỏi muốn cười tốt kích động tốt kích động ra cắt lượng hít sâu một cái khí lại không có lại đong đưa cái quạt chương năm mươi b ố kỳ hoa thuộc tính hắc xì đang tại làm cái quốc lưu nghị bất thình lình không có dấu hiệu nào đánh cái thật to hắc xì nghị ca nhi làm sao lưu tam đao ngồi tại lưu nghị bên người đùa vượng tài chỉ là vượng tài dễ chịu ghé vào tần tu ổ chó bên trong chỉ đem đầu lộ ra phơi nắng không nguyện ý phản ứng lưu tam đao chỉ là con hàng này cũng không thấy đến chán giờ phút này nghe tiếng không khỏi nhìn qua không có gì có người muốn ta lưu nghị cầm làm tốt r a mặt trên mặt đất đón đến đưa cho một bên mang trên mặt trong tơi cười năm nông dân thử nhìn một chút chế tác c h ắ c tuyệt r a mặt công tác hiệu suất hai mươi ba thuận buồm xuôi gió hai mươi đây đối với nông dân tới nói nên tính là thần khí này nông phu cầm ở trong tay ước lượng đo một cái đối lưu nghị cười nói tiên sinh thủ nghệ cũng là tốt không hổ là mực da truyền nhân nói từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí đếm ra năm cái ngũ thủ tệ đưa cho lưu nghị dùng tốt là được lưu nghị tiếp nhận tiền đến cũng không có số trực tiếp ném ở một bên tiền trong dương nghị ca nhi nhìn xem nông phu rời đi bóng lưng lưu tam đao lúc này mới c a o mày nói bằng ngươi bản sự làm những vật này không phải lãng phí một cây quốc m à thôi trại tử bên trong hắn thợ thủ công cũng làm ra được làm gì tự mình động thủ kiến thành trại không nói riêng là lưu bị trước đó đặt hàng những vũ khí trang bị đó e là cho dù là một cái tiễn đưa tiền đều so cái này nhiều a hắn nghĩ mãi mà không rõ lưu nghị làm gì tự hạ thân phận đi làm những vật này có người ngoài tại thời điểm lưu tam đao sẽ xưng lưu nghị tiên sinh tuy nhiên dù sao hai người ở chỗ này quen thuộc nhất thậm chí so lữ linh khởi ngụy việt đều muốn quen thuộc chỉ có hai người thời điểm xưng hầu ngược lại là tùy ý dân dĩ thực vi thiên chúng ta nhà mình bách tính tự nhiên đến chiếu cố lưu nghị cười lắc lắc đầu nói huống hồ bọn họ nông cụ tốt thu hoạch tốt không cũng đối bọn ta có chỗ tốt xuân canh thời tiết tới nơi này lưu dân lại thêm lữ linh khởi từ nam dương bên kia mang đến những sơn dân đó cũng có hai ngàn người ngoài thành địa phương tuy nhiên vì nhiều nhưng còn chưa khai khẩn năm nay sẽ rất bận điệu đem cánh rừng phạt làm thành bó củi vốn là so trực tiếp đốt khó khăn đến bây giờ đã hơi trễ nếu lại không tại những chuyện này bên trên giúp đỡ chút cái kia năm mùa thu chỉ sợ có không ít người đến đói bụng loạn thế lương thực là ngoại tệ mạnh nhà ai đều thiếu tại thiên công phường còn không có chân chính mở ra cục diện trước đó lương thực phương diện cũng chỉ có thể tự cung tự cấp có lẽ năng lượng giống như ra cắt lượng câu thông một chút từ kinh châu mua chút lương thực trở về nhưng khẳng định không thể quá nhiều năm nay có chút không đổi kịp lưu nghị chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút khúc viên lê thứ này mặc ra cơ quan thuật bên trong nhưng không có lưu nghị biết có thứ như vậy dùng so trực viên lê thuận tiện nhưng cụ thể cấu tạo chỉ có thể dựa vào chính mình tới suy nghĩ không chỉ là khúc viên lê còn có máy gieo hạt cái này mặc ra cơ quan thuật bên trong ngược lại là có không cần lưu nghị hao tâm t ố n sức suy nghĩ nhưng lưu nghị cảm thấy vẫn còn có chút cải tiến không gian hắn nghiên cứu mặc ra cơ quan thuật cũng không phải d ậ p hơn nhiều khi sẽ kết hợp chính mình kiếp trước biết một ít gì đó tiến hành so sánh sẽ làm ra một chút giả thuyết lớn mật dù sao hậu thế là có thành phẩm biết kết quả có đại khái phương hướng đổi động tự nhiên cũng sẽ có thể rất nhiều nay nghị ca nhi ngươi có rảnh lời nói đánh cho ta t h à n h đao như thế nào lưu tam đao cũng không để ý tới vợ tài liếm lắp khuôn mặt tiến đến lưu nghị bên người trước đó lưu nghị cho lưu bị đánh những hoàn thủ đao đó hắn nhưng là trông mà thèm rất lâu trại tử bên trong bây giờ thiết định rất thiếu trước đó tuy nhiên còn lại một chút lại cũng không nhiều chờ một chút đi trại tử xây xong về sau tất cả mọi người có lưu nghị gật đầu nói nếu không ta làm cho ngươi một cái mộc đao ngươi trước tiên dùng đến đây cũng không phải lưu nghị hàn sâm nhân hắn một công thủ nghệ đạt tới ngũ cấp về sau làm được binh khí nếu có kiên cố cùng sắc bén hai cái thuộc tính cũng sẽ không thật sự binh khí kém bao nhiêu đương nhiên muốn so chân thiết chế binh khí còn sắc bén đó là gạt người trừ phi hắn thuộc tính có thể thêm đến một trăm đi lên có lẽ có thể làm được không nhìn tài liệu đi hứ lưu tam đao quả nhiên ghét bỏ k h o á t k h o á t tay để cho hắn mang theo một cái mộc đao này cỡ nào mất mặt lưu nghị cười cười cũng không nói nhiều tâm lý nhưng là bắt đầu suy nghĩ lên hắn vấn đề đến trước mắt trại t ư ở n g công trình đã chuẩn bị kết thúc mười hai tòa địch lầu đã hoàn toàn xây xong còn lại cũng là đem tường gỗ đấu cùng đồng bộ đi lên còn có hai tòa trong nước đấu cùng còn không có đứng lên những vật này không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng cần chỉ là công tác hiệu suất nhân thủ sung túc lời nói cũng chính là cái này ba năm ngày thời gian đón lấy liền nên suy nghĩ công năng tính kiến trúc binh doanh giáo trường đây là lưu nghị suy nghĩ trọng yếu nhất dù sao t ả o tháo nam hạ n g tựa hồ cũng không xa t h à ngay h phải có chút này vẫn cần n n là trại có ă lực là tự Chỉ biết vệ. không binh n trường dạng n h giáo à công năng tại í tính. n kiến trúc sẽ có như thế nào tính. Một điểm nữa cũng là trang đỉnh h thế thổ thiết điểm trúc Một có sẽ là o l bị, vật này cũng k hai ô n tiền liền g phải thể có có m u m chúc m a người đến đỉnh đồ thiết chế ngàn cân song nhiên còn tạo vật tuy lại về sau, m mấy có â cây n nhưng trang đánh không、ra. Thiên sinh Ngay tại hai người thật hai một tại lấy làm ra ra. đao bị, c đều một dựng không có một dựng rắt nhàn thoại thời điểm ngụy việt bất thình lình vội vã chạy tới sắc mặt có chút khó coi xảy ra chuyện gì đây lưu nghị gặp ngụy việt sắc mặt nghi ngờ nói có địch xâm phạm nơi này nếu có tranh lệch chút ít cũng không tính là giao thông yếu đạo nếu không hoàng tổ cũng không có khả năng như vậy sảng khoái chia cho hắn cho dù có ra cắt lượng mặt múi cũng vô dụng không phải ba ngày trước thợ thủ công bọn họ dựng lên một t ò a đấu cùng ngụy việt c a u mày nói an bất ăn xén nguyên vật liệu một bên lưu tam đ à o trợn mắt nói lưu nghị lắc đầu điều đó không có khả năng bị hắn thuê mướn vì là học công nhân chẳng những sẽ đến khi lấy được được bản thân cùng cấp bậc kỹ năng cùng phụ gia thuộc tính năng lực làm việc sẽ mười phần tự giác cần cụ chăm chỉ một trăm tiền cũng không phải bạch hoa ngụy việt cũng lắc đầu đấu cùng làm rất tốt cũng kiên cố nhưng lại cũng bất thường ồ lưu nghị nghe xong liền biết xảy ra chuyện gì đ o á n chừng là xuất hiện cái gì không thuộc tính tốt bây giờ bắt đầu phát huy ngài còn là mình đi xem một chút đi ngụy việt cũng không biết nói thế nào chỉ là cười khổ nói lưu nghị gật gật đầu đi theo ngụy việt hướng về đông môn phương hướng chạy tới một đoàn người rất mau tới đến xảy ra chuyện đấu cùng trước khi thấy một đám người vây ở nơi đó hai tên bị lưu nghị mời làm học công tượng người đang thỏa thích ôm ấp cùng một chỗ kéo đều kéo không ra lưu nghị ánh mắt hướng phía đấu cùng nhìn lại chế tác c h ắ c tuyệt đấu cùng tầm bắn mười tám tầm mắt mười bảy cơ tình bành trướng hai mươi b ố khoái cảm bánh liệt hai mươi hai lưu nghị đây đã là ba ngày qua này thứ ba đúng ngụy việt cười khổ nói nguyên bản hai cái này thợ thủ công là đến xem phát sinh chuyện gì ai biết một bên một lần nữa đeo lên mặt nạ lữ linh khởi nhìn về phía lưu nghị ánh mắt đều trở nên có chút quái dị đứng lên mang ra lưu nghị sắc mặt có chút khó coi lúc đầu à hai cái phá hai mươi thuộc tính đã coi như là không tệ dù sao tầm thường học công không có hắn khéo léo thiên phú nhưng thuộc tính này có chút quỷ s ú c c lúc ấy xây cái này đấu cùng trong lòng người đến đang suy nghĩ gì lưu nghị trong khoảng thời gian này cũng lục lọi ra một ít quy luật đến kiến trúc này thuộc tính trừ giống như tài liệu chế tắc còn có tài liệu bản thân công năng có quan hệ bên ngoài thợ thủ công lúc ấy tâm tính cũng sẽ đối với thuộc tính phát động có nhất định xác suất mang ra ngụy việt nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị mang ra còn có đem trước đó làm cái này đấu cùng thợ thủ công cho ta đổi lưu nghị sắc mặt có chút khó coi nói trời mới biết có loại ý nghĩ này người về sau làm được đồ vật có thể hay không để cho thành này trại thiên hạ đại loạn chương năm mươi lăm thành tường xây xong đấu cùng hiệu quả đã thử qua có thể so sánh bình thường cỡ nào bắn gần 20 bước khoảng cách cái này trên chiến trường thế nhưng là chiếm đại tiện nghi đâu không bỏ được măng ra nhưng lưu nghị m á n h liệt yêu cầu dưới cuối cùng vẫn măng ra lưu nghị thu hoạch được một cái cơ tình hoàn toàn 24 thuộc tính để cho lưu nghị rất nhớ trực tiếp cho vứt khoái cảm m á n h liệt đều sò、so、cái này tốt đáng tiếc cái này dỡ bỏ kiến trúc sau khi thu hoạch được thuộc tính không được chọn cũng không được vứt chỉ có thể chữ a t ổ n ta muốn thuộc tính này để làm gì tam quốc vốn là nhân khẩu ít nếu như đem thuộc tính này đem thả đâu đây không phải trở ngại nhân khẩu phát triển sao ai lắc đầu vì phòng ngừa lại xuất hiện cùng loại kỳ hoa thuộc tính lưu nghị cũng không thợ khéo một buổi xế chiều đem thành trong trại xây xong kiến trúc toàn bộ kiểm tra một lần xác định không có bất kỳ cái gì không ổn về sau vừa rồi yên tâm lại xem ra sau này đối với mình chiêu mộ những này học công cũng phải cẩn thận thẩm tra có chút không tốt đam mê hoặc là tâm lý v ặ n mẹo tuyệt đối không thể đưa tới về sau ba ngày lưu nghị cũng không lười biếng tự mình dẫn đội thi công cuối cùng tại ba ngày sau cầm trại tường cho xây tốt dán chắc thành tường không thể phá vỡ hai mươi mốt đ ầ u trí đắt đỏ mười ba tầm bắn hai mươi ba thể lực dồi dào mười một tinh lực khôi phục mười bốn quy trúc cảm hai mươi năm chưa kích hoạt nhìn xem trại tường thư tín lưu nghị cuối cùng thở phào nếu thật xuất hiện cái gì kỳ hoa thuộc tính cũng không thể đem toàn bộ trại tường đều mang ra chỉ có thể dùng tiền tới đổi thuộc tính đổi một lần cũng là mười vạn với lại ai biết sửa đổi về sau có không có cái gì kỳ hoa thuộc tính lưu nghị phát hiện hệ thống cho mình giải tỏa chức năng này căn bản chính là cái đốt tiền đồ chơi có chút nhà cảm giác lưu nghị nhìn xem này ngoại bộ vẫn còn chưa hoàn toàn khô cạn bùn não một loại khó tả an tâm cảm giác sống tới cái này có lẽ cũng là quy trúc cảm đi đồng thời không chỉ là bởi vì thành tường mang đến thuộc tính thành tường thành lập bản thân liền sẽ để sinh sống ở nơi này mọi người sinh ra cảm giác an toàn tự mang quy trúc cảm tăng thêm thành tường thuộc tính tăng thêm sẽ có loại cảm giác này là đương nhiên nha lữ linh khởi nhìn xem bốn phía này cao lớn thành tường yên lặng gật đầu nàng cũng có loại cảm giác này thậm chí mạnh hơn lưu nghị liệt tại cái này trong mọi người nàng người đối diện khát vọng chỉ sợ càng cường liệt đi làm tốt thành môn về sau mọi người nghỉ ngơi một ngày trở thành này tường h ồ n g gió lại đem thành môn lắp đặt lưu nghị nhìn xem bốn phía thợ thủ công cười văng nói â một đám thợ thủ công ầm ầm đồng ý rất có vài phần cảm giác tự hào dù sao thành này tưởng là bọn họ từng chút một dựng lên cảm giác kia coi là thật không giống nhau đoàn người tán đi về sau lưu nghị cầm ngụy việt cùng lữ linh khởi tới thương nghị một chút bước kế tiếp bây giờ thành này trong trại nhân khẩu đã qua ba n g h n hộ tám trăm ấn lý thuyết bước kế tiếp cái kia thành lập n h ạ thự lưu nghị nhìn xem hai có người nói không biết hai vị trong lòng nhưng có thích hợp phụ trách quản lý thành trại người hiện tại trường ba ngàn người còn dễ nói làm sao đều tốt quản lý nhưng thành này tưởng tạo dựng lên lấy hậu nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó nhiều người tự nhiên cần chuyên nghiệp quản lý nhân tài tới giữ gìn trật tự ngụy việt cùng lữ linh khởi nghe vậy nao nao lập tức không hẹn mà cùng cầm ánh mắt nhìn về phía lưu nghị đều nhìn ta làm gì lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía hai người lập tức kịp phản ứng ta trừ tiên sinh bên ngoài trong thành này tiên sinh cảm thấy còn có người nào có thể đảm nhiệm ngụy việt cười hỏi ngược lại xác thực trong thành này phần lớn là chạy nạn nạn dân biết chữ đều không có mấy cái chớ nói chi là am h i ể u quản lý nhân tài lưu nghị nghe vậy nữ mày suy tư sau một lát nói ngụy tướng quân năm đó cũng theo ôn hầu vào nam ra bắc con nào đó là theo chúa công hành quân tác chiến tiên sinh nếu hỏi quân sự muốn mang binh đánh giặc một cái tự nhiên mặc áo giáp cầm binh khí anh dũng đi đầu nhưng nếu nói dân án tha thứ tại hạ vô năng ngụy việt cười nói lưu nghị ánh mắt nhìn về phía lữ linh khởi lập tức không đợi lữ linh khởi nói chuyện tự động đem ánh mắt rời cô nương này não tử không phải quá dễ sử dụng với lại ở niên đại này dù là hắn thành này c h ạ y là hương cấp thành nhỏ để cho một nữ nhân làm chủ vẫn còn có chút không tốt lắm lữ linh khởi khuôn mặt bị thanh đồng diện cụ che khuất nhìn không ra biểu lộ nhưng âm thanh lại trở nên có chút cứng ác huống hồ tiên sinh cũng là quan phủ định ra tam lão bởi tiên sinh chấp t r ư ở n g tất nhiên là không thể tốt hơn cũng chỉ có thể như thế lưu nghị gật gật đầu dù sao mình tỏa thành thứ nhất t h ì chính mình rất nhiều ý nghĩ có thể nếu là người khác để ý tới chưa hẳn liền sẽ hoàn toàn nghe chính mình với lại chính mình để ý tới cũng có lợi cho mình uy vọng càng tiến một bước trừ hai người này bên ngoài nếu người bên ngoài tới làm ai biết cái này vất vả kinh doanh thành trại có thể hay không bị chắp tay tặng người nói đến vẫn là thiếu khuyết người một nhà mới ban tuy nhiên tạm thời trước tiên không xây cất n h à thự bây giờ trong trại người số không nhiều chúng ta liền là đủ quản lý Ta một trước trường bắt một chút thủy sau chuẩn bước công khởi xuống đầu xong, dựng bị xây xây giáo đem đó lưu ợ i tới nghị không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời trước mắt xuân canh đã qua muốn bách tính hoàn toàn quy tâm đầu tiên phải giải quyết cũng là nhét đầy cái bao tử ngay cả bụng đều điển không đầy thành trại thuộc tính mạnh hơn cũng vô dụng lưu nghị chuẩn bị cầm phụ cận hà thủy dẫn tới trên bờ thứ nhất là thêm hộ thành hà hơn nữa cũng là càng có lợi hơn tại bách tính tới tiêu nông điển trừ cái đó ra vẫn phải chuẩn bị mấy cái hố phân để tăng trưởng độ phì lưu nghị cũng là tại đi vào thời đại này về sau tại r a cắt lượng trong nhà nhàn đến xem sách thì mới biết được nguyên lai、like、sớm tại xuân thu chiến quốc thời kỳ mọi người đã bắt đầu dùng phân chuồng tới bón phân căn cứ ruộng đất khác biệt lựa chọn khác biệt phối trộn phân bón được xưng là phân loại ban đầu vốn còn muốn dựa vào cái này chăng cái bức lưu nghị chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này tại bây giờ trên cơ sở hắn cũng nghĩ không ra có cái gì càng có tính kiến thiết ý kiến về phần phân hóa chết cây cái gì trường học lúc học được những vật kia hắn biểu thị đã sớm trả lại lao sư lao sư còn không có trả lại tiền hiện tại lưu nghị cũng chỉ có thể lựa chọn khởi công xây dựng thủy lợi cỡ nào chế tạo một chút tốt hơn nông cụ tới gián tiếp trợ giúp dân chúng trong thành gia tăng sản lượng về phần hắn kiến tạo công trình đều phải vì cái này nhường đường tôn quyền đại khái là ngại cánh lăng xa với lại không có gì chất béo tại kiếp cướp giang hạ những ngày qua binh phong cũng không lan tràn đến cánh lăng càng không có phát hiện tòa này chưa xây xong thành trại làm đến bọn hắn may mắn thoát nạn để cho lưu nghị có càng nhiều thời gian tới vì là tòa này mới xây thành trại tăng thêm càng nhiều lợi dân kiến trúc trừ giáo trường bên ngoài tại hạ cảm thấy còn hẳn là tại cái này mấy chỗ thiết lập một chút phong hỏa thai ngụy việt tại trên địa đồ câu mấy bước nói nếu có địch nhân đến phạm chỉ cần dẫn đốt phong hỏa chúng ta cũng có thể sớm làm chuẩn bị tuy nhiên lưu nghị cảm thấy tạm thời mà nói tòa này mới xây thành trại còn hấp dẫn không đến cái gì địch nhân nhưng ngụy việt nói cũng không sai lưu nghị nhìn xem này mấy chỗ yên lặng gật đầu nói vậy thì theo ngụy huynh nói như vậy thiết lập vài tòa phong hỏa thai nhưng đại bộ phận lao lực vẫn là lấy ra khai quật mương mang đi thứ này không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng với lại cũng sẽ không sinh ra thuộc tính cho nên lưu nghị đối với cái này không phải quá để tâm chỉ là cần lao lực mà thôi trước mắt thành này trong trại liền này một ít nhân khẩu nhàn d ỗ i lao lực hoàn toàn đủ hắn chuẩn bị cho đám này thổ phỉ bọn họ chế tạo một nhóm binh khí tìm xem ra c á t lượng nơi đó có không có môn lộ năng lượng giúp mình lấy tới một nhóm thiết định tới chương năm mươi sáu lưu bị tiểu tâm tư vốn cho là dựng lên trại tường về sau có thể thoải mái mấy ngày còn lại công năng tính kiến trúc tài liệu đầy đủ tình hung dưới chỉ cần mười người liền có thể bây giờ trong trại tiền tệ đã không sai biệt lắm hao hết sạch lại tiếp tục như thế chỉ sợ dùng không bao lâu muốn cùng đinh đương tiếng nổ lưu nghị chuẩn bị một bên các loại làm ăn một bên tiếp tục kiến tạo chỉ là hiện thực tựa hồ cũng không muốn để cho hắn rảnh r ồ i ngay tại trại tường dựng lên hôm sau mi trúc lại tới lần này chẳng những mang đến đại lượng tài liệu đi theo đưa tới còn có đại lượng tiền tài ba trăm linh đem hoàn t h ủ đ a o hai n g à n thanh trường thường cường cung năm trăm tấm v õ m ũ i tên ba vạn thuẫn bài một n g à n mặt như vậy trong gian phòng lớn nhìn xem mi trúc đưa tới đơn đặt hàng dù là lưu nghị cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ngẩng đầu nhìn về phía mi trúc nói đây cũng không phải là ngắn hạn có thể hoàn thành lưu bị lúc nào trở nên như thế tài đại khí thô nhiều đồ như vậy không có hai trăm vạn tiền lưu nghị cũng sẽ không tiếp hao thời hao lực cũng háo tiền bà huyên huynh yên tâm mi trúc từ ra cắt lượng nơi đó đã biết được lưu nghị biểu tự giờ phút này mỉm cười nói chỉ cần có thể tại hai tháng bên trong giao phó cần thiết tiền tài tất nhiên hai tay dâng lên lần này trúc mang đến trăm vạn tiền làm tiền đặt cọc chờ đợi sau khi làm xong còn có trăm vạn dâng lên nếu những vật này cũng không chỉ là lưu bị lưu bị biết mình ăn không vô cho nên liên lạc kinh châu quen biết quan hậu cần lưu bị dẫn đầu quan hậu cần xuất tiền gia liệu đặt hàng đồ vật lưu bị sẽ từ đó rút ra một bộ phận đương nhiên sẽ không quá nhiều đầu to vẫn còn ở kinh châu bên kia có nhóm này tinh xảo vật tư với lại hàng đẹp giá rẻ kinh châu bên kia khẳng định sẽ tăng lớn sức mua đến lúc đó lưu bị từ đó chu tuyên một phân tiền không móc liền có thể nhanh chóng vì chính mình tướng sĩ đều trang bị bên trên thiên công phường làm được trang bị tiết kiệm tới tiền liền có thể làm chút hắn sự tình t ỉ như tiếp tục chiêu mộ trắng đinh hoặc là tu sửa thành trì lưu bị có mi ra khấu ra những này phú thương hỗ trợ không tính kẻ nghèo hẳn nhưng mi ra tài sản sớm tại lưu bị bại ra từ châu về sau liền đã mất hơn phân nửa khấu ra chỉ có thể coi là tiểu gia tộc tại cái này kinh châu địa giới bên trên cũng không tính được cỡ nào dồi dào lập tức xuất ra hai trăm vạn tới mua con tư chí ít bây giờ lưu bị làm không được lưu nghị tự nhiên không biết vấn đề này chân tướng đang kinh ngạc tại lưu bị dồi dào về sau liền nhanh chóng trong đầu tính toán cuộc mua bán này có thể kiếm lời bao nhiêu vật liệu tất cả đều là lưu bị cung cấp lời nói vậy mình chỉ cần ra thuê mướn học công tiền công liền có thể nói là hai tháng nhưng nếu có một trăm người tới làm lời nói một tháng không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành cũng chính là cần ba mươi vạn tiền còn lại một trăm bảy mươi vạn tiền cũng là chỉ toàn kiếm lời có số tiền này tòa thành này trại cơ bản có thể hoàn thiện hai tháng này thời gian chẳng những có thể lấy chế tạo tốt trang bị với lại thành trại có số tiền kia liền đấy đủ cầm còn lại kiến trúc kiến thiết hoàn mỹ tốt chỉ cần vật tư đầy đủ hai tháng sau mượn tử trọng h u n h tới lấy hàng lưu nghị cười nói hắn không sợ lưu bị tham ô tiền hắn cái này cũng không phải một cái b ữ a mua bán tốt này trúc liền hai tháng sau lại tới quái dày mi trúc mỉm cười nói dù sao lần này cần hai tháng lưu bị bên kia đang tại tích cực chuẩn bị chiến đấu hắn không có khả năng tại lưu nghị tại đây nghỉ ngơi hai tháng chuyện này ta tống tử trọng huynh lưu nghị cười ha ha một tiếng gặp mi trúc muốn đi cũng đi theo đến đây chính là chính mình thần tài cũng không thể sơ xuất bá huyên không cần tiễn đưa đi vào nước trước cửa trại leo lên chu thuyền mi trúc đối lưu nghị chắp tay cười nói tử trọng huynh đi thong thả lưu nghị đưa mắt nhìn mi trúc rời đi để cho người ta cầm này trăm vạn tiền trả lại lần này này lưu bị định rất nhiều lữ linh khởi tại mi trúc sau khi rời đi liền xuất hiện nhìn xem này từng dương tiền tệ được đưa vào đến hơi kinh ngạc nói ừm thật nhiều lần này là đại sinh ý có số tiền này chúng ta chẳng những có thể lấy cầm thành trại xây xong còn có thể chế tạo một nhóm binh khí ra đến cho chúng ta tướng sĩ lưu nghị nhìn xem một cái kia cái đựng đầy tiền tệ cái dương cười nói bọn này thổ phỉ môn binh khí cũng nên đổi mới một phen thổ phỉ môn binh khí lưu nghị chuẩn bị tự mình thiết kế thuấn bài muốn loại kia l à mã bộ binh thuấn bài có thể cầm toàn thân cho che lại binh khí hoàn g thủ đao cũng không tệ cung tiễn cũng phải dùng lớn nhất tài liệu tốt chế tạo sau đó là khải giáp lưu nghị chuẩn bị dùng c h ú t tiết giáp tới làm thổ phỉ bọn họ khải giáp bản thân phòng ngự cũng không tệ lại phối hợp tương ứng thuộc tính lời nói cái này ba trăm thổ phỉ là đủ thành vì bảo vệ cái này thành trì trung kiên lực lượng đương nhiên nếu như giáo trường quân doanh loại công năng này tính kiến trúc năng lượng cung cấp một chút thuộc tính tăng thêm lời nói kia liền càng hoàn mỹ về phần lữ linh khởi cùng ngụy việt binh khí Lưu nếu g động h chuẩn mình thủ h ị bị c tự tạo, tại, đặt tạo đạt tới tứ Việt tạo ít toàn dạng lại cho cho bảo nhưng không hiện nhóm này đơn hàng, mình năng đồng cảnh đến Linh cùng Nghị riêng, an chứng. n phải chú khởi chế giới, kỹ cấp có lúc chỉ có đó là đủ để lữ riêng, độ Lữ ế lữ linh khởi trên chiến trường lưu nghị trong lòng là cự tuyệt ngẫm lại này dưới mặt nạ khuynh thành dung nhan lại trên chiến trường cùng một bọn đàn ông chém giết p h â n đấu có chút không hài hòa tuy nhiên chính mình cũng không có lập trường can thiệp người ta còn là lúc sau có cơ hội từ từ khuyên đi hơn hai mươi nữ nhân dù sao là chém chém g i ế t g i ế t cũng không dễ tuy nhiên nữ nhân này võ nghệ s á c thực cao đáng sợ chí ít tại lưu nghị được chứng kiến thực lực vũ tướng bên trong là lợi hại nhất quan vũ trương phi này không thể quên căn bản chưa thấy qua bọn họ xuất thủ về phần tào nhân ngẫm lại liền không khỏi muốn cười trước tiên sinh hay là trước đ ê m này giáo trưởng cùng quân doanh dựng lên đi ba trăm nhi lang bây giờ đều nhanh muốn vong chính mình vẫn là cái tướng sĩ lữ linh khởi xem lưu nghị l i ế c một chút hiển nhiên đối với lưu nghị nhiều khi đến khi bắt lính đem dưới tay mình mang đến không phải làm thuê cũng là mở thủy cử hoặc là vận chuyển vật tư cái gì cũng có ý kiến về phần bản chức công tác ngược lại thật lâu không có huấn luyện khúc lưu nghị gật gật đầu đây không phải trong trại thiếu người sao ngày mai liền bắt đầu kiến tạo giáo trường cùng binh doanh bây giờ thành tưởng đã tu kiến hoàn tất cũng không cần thiết lại để bọn hắn đi làm công ta sẽ cầm trong doanh những thợ thủ công đó thay thế đi ra không biết tiên sinh b ư ớ c kế tiếp có tính toán gì không lữ linh khởi không có ở vấn đề này dây dưa mà chính là dò hỏi lưu bị tuy nhiên chỉ có chỉ là tân giã nhất thành lại năng lượng xuất ra cái này rất nhiều tiền v ậ n tiên sinh chưa phát giác kỳ quái lưu nghị gật gật đầu ngay từ đầu hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy nhưng bây giờ đưa tiễn mi trúc về sau lưu nghị đã cảm thấy bộ đội tiền cũng liền thôi lưu bị nhiều năm như vậy có chút nhà cũng không có gì kỳ quái nhưng cái này thiết đ ỉ n h cũng không phải có tiền liền có thể lấy được với lại lần này lập tức liền kéo tới mấy vạn cân suy nghĩ kỹ một chút đoán chừng lưu bị là muốn làm trung gian súng kiếm lấy tranh lệch giá đồng thời cũng che giấu thiên công phường sự t ì n h không để cho thiên công phường như là chính mình đoán trước như thế tại kinh châu mở ra danh tiếng đó cũng không phải lưu nghị tố tìm hắn nếu là có thể dùng cái này gõ mở kinh châu ách đại môn lưu bị cách làm này giống như lưu nghị hy vọng là đi ngược lại bây giờ không tốt đắc tội lưu bị lưu nghị suy nghĩ một chút nói tốt nhất có thể mở ra giang đông thương lộ để cho giang đông người kiến thức đến chúng ta binh khí chiến giáp lợi hại lúc này cũng không thể giảng giống như r a cắt lượng ở giữa cảm tình mọi người tất cả làm chủ lúc này chỉ có thể giảng lợi ích như thế nào mở ra lữ linh khởi hiếu kỳ nói còn chưa nghĩ kỹ lưu nghị lắc đầu hắn cũng là vừa định thông suốt vấn đề này giang đông bên kia nhưng không có người quen đường này tử không tốt mở lữ linh khởi chương năm mươi bảy thổ phỉ đầy đất trong tay tiền tài lập tức khoan dụ lưu nghị dùng tiền cũng liền không giống lúc trước như vậy bó tay bó chân một hơi thuê mướn một trăm danh học công năm mươi danh học công bắt đầu chế tạo những binh khí kia lưu nghị thì mang theo mặt khác năm mươi người bắt đầu đại làm kiến thiết giống như lữ linh khởi nói như thế ba trăm tên thổ phỉ bây giờ là thành này trại lực lượng thủ vệ trước tiên cần phải để bọn hắn có cái chính mình huấn luyện địa phương bảo trì lại bọn họ chiến đấu lực nếu không tại thời đại này tùy tiện tới băng không biết đánh lấy ở đâu l o ạ n quân cũng có thể đem bọn hắn thu thập cái này giáo trường lưu nghị lưu địa phương rất lớn bây giờ kiến thiết đứng lên cũng không có dựa theo niên đại này giáo trường tới dự mà là tại cự đại trong sân thiết lập đại lượng huấn luyện khí giới tỉ như cầu thang bằng tạ đá hoành bậc thang làm một mình huấn luyện thương mâu sân bãi huấn luyện t i ệ n thuật sân tập bắn còn có tỉ thí với nhau dùng diễn võ trường tiên h sinh những vật này để làm gì đứng tại lưu nghị bên người ngụy việt nhữ mày nhìn xem những huấn luyện đó khí giới có, có thể nhìn ra cái đại khái tác dụng có căn bản nhìn không ra có cái tác bản nhìn không dụng gì. ra lưu nghị cười nói cái này cầu thăng bằng huấn luyện các tướng sĩ tại một chút địa phương đặc thù thăng bằng năng lực năng lượng nhanh chóng từ phía trên xuyên qua hoành bậc t h ă n g làm một mình đây là bọn họ trong lúc rảnh rỗi nghỉ dưỡng dùng muốn như thế nào chơi đều được còn có cầm một đám huấn luyện thiết bị đều giới thiệu một lần về sau ngụy việt c a o mày nói hữu dụng không xin đem sao bỏ đi lưu nghị xem ngụy việt liếc một chút không có nhiều lời trước mắt cái này giáo t r ư ở n g thuộc tính đã đi ra huấn luyện hiệu quả 22, thân thể cực hạn 24, tinh b ì lực tấn 21, t a thích huấn luyện 20, cương thiết ý chí 25, chưa kích hoạt sau cùng một hạng chưa kích hoạt thuộc tính đơn lại không nói chuyện riêng là trước hai cái thuộc tính liền đầy đủ để cho ở chỗ này huấn luyện tướng sĩ thu hoạch được không nhỏ tăng lên chỉ là này cái thứ ba thuộc tính có ý tứ gì trước hết để cho các tướng sĩ thử một chút đi lưu nghị có chút không xác định nhìn về phía ngụy việt vẫn là trước hết để cho người thử một chút tương đối ổn thỏa tốt ngụy việt t i ê n lặng gật đầu mang theo một đám thổ phỉ tiến vào giáo trường bắt đầu chỉ huy bọn họ huấn luyện trước đó lưu nghị giống như ngụy việt hiểu biết qua một chút bởi vì thức ăn theo không kịp nguyên nhân cho nên ở niên đại này luyện binh bình thường đều là một tháng hai luyện hoặc ba luyện cũng không phải là như lưu nghị tưởng tượng như thế mỗi ngày huấn luyện đương nhiên có đôi khi vì để tân binh có thể nhanh chóng đầu nhập chiến trường sẽ tiến hành một chút khẩn cấp huấn luyện cũng có thể để cho binh lính mức độ để lên thời đại này bởi vì chiến loạn liên tiếp phát sinh nhân khẩu ngày càng điêu linh duyên cớ quân đội rất khó thực hiện chuyên nghiệp hóa đứng ở trường bên ngoài sân xem nửa ngày cũng không nhìn ra có cái gì không cùng đi ngược lại là lưu nghị có loại muốn cùng bọn hắn huấn luyện chung xúc động phát giác được điểm này về sau lưu nghị yên lặng rời khỏi giáo trường thời gian sẽ chứng minh hết thảy không phải sở hữu thuộc tính đều có thể lập tức liền thể hiện ra hiệu ứng tới chính mình có phải hay không cũng cần phải cho mình xây cái chuyên môn phòng tập thể hình cái gì nhìn xem giáo trường thuộc tính lưu nghị bất thình lình có chút lòng ngưng ỡ ấy tuy nhiên không nghĩ tới ra trận giết địch nhưng ai không muốn thân thể của mình năng lượng rất tráng kiện một chút học công bọn họ đã bắt đầu kiến thiết doanh trại bởi vì tương lai sẽ còn tuyển nhận càng nhiều lưu dân cho nên tuy nhiên sân bãi đầy đủ nhưng lưu nghị tại thiết kế doanh trại thời điểm lựa chọn là hai tầng bốn thất doanh trại một tòa trong doanh phòng có thể lai tám người tổng cộng xây hai trăm tòa nhà còn có đồng bộ v đúp cờ nhà tám cổ đại trong quân doanh v đúp cờ là trọng yếu nhất dù sao hành quân tác chiến thời điểm động một tí mấy ngàn trên vạn người lập tức nếu để cho người tùy chỗ đại tiểu tiện đoán chừng không đợi người khác tới công chính mình có thể đem chính mình cho buồn nôn chết cho nên xây dựng cơ sở tạm thời tướng lĩnh đều sẽ phân chia tốt v đúp cờ vị trí hơn nữa còn không thể tại cùng một chỗ đi nhà xí cũng sẽ từng nhóm đến nếu không một khi khai chiến binh lính lại ngồi trong toa lét bên trong tướng lĩnh tìm không thấy binh lính binh lính tìm không thấy tướng lĩnh vậy cái này cầm cũng không cần đánh có đôi khi một cái tướng quân năng lực liền nhìn hắn đối với cái này quân doanh bố trí đối với vê đút cờ cái này địa phương an bài liền có thể nhìn ra một hai có kinh nghiệm tướng lĩnh có thể cầm những vật này an bài ngay ngắn rõ ràng nhưng nếu là không có tương quan ý thức riêng là một nhà cầu liền có thể để cho tướng lĩnh loạn thành một bảy cái này cổ đại hành quân tác chiến coi trọng đồ vật cũng không chỉ là trên chiến trường trong quân doanh trù tính chung càng năng lượng nhìn ra một tên chủ tướng năng lực cùng tố dưỡng thậm chí t à o quân bên trong có chuyên môn phụ trách những tướng lãnh này trong giáo trường phòng giam âm thanh tiếng hò hét dần dần trở nên liệu sáng lên những thổ phỉ đó bọn họ tựa hồ tìm về trạng thái bắt đầu khí thế ngất trời huấn luyện lưu nghị cũng đang nhanh chóng chỉ huy học công bọn họ cầm từng tòa doanh trại cho dựng dựng lên chí ít hôm nay muốn có thể làm ra đầy đủ để cho cái này ba trăm tướng sĩ nghỉ ngơi doanh trại tuy nhiên thứ này hiển nhiên không phải một ngày có thể làm xong đến trạng vạn g tối thời điểm lưu nghị vừa mới cầm một gian doanh trại hình dáng làm xong bên trong b ả y biện còn chưa có bắt đầu làm liền gặp lưu tam đao cơ hồ hư thoát đi tới làm sao lưu nghị ngay cả vội vươn tay đỡ lấy lưu tam đao tiên h sinh ngài mau đi xem một chút đi các tướng sĩ đều không được lưu tam đao đặt mông ngồi tại lưu nghị bên người cảm giác kia liền giống bị nữ nhân ép khô lưu nghị biến sắc cũng không lo được xây lại doanh trại trực tiếp chạy đến trong giáo trường đi lại khi thấy ngụy việt sắc mặt khó coi thở phì phò đứng ở trường bên ngoài sân trong giáo trường một đám thổ phỉ nằm sấp một chỗ từng cái miệng lớn thở hồn hển phát sinh chuyện gì lưu nghị quay đầu nhìn về phía ngụy việt nói một cái cũng không biết ngụy việt quay đầu nhìn về phía lưu nghị nói các tướng sĩ phảng phất mê muội điên cuồng huấn luyện đến mức thành bộ dáng như vậy tiên sinh cái này là vì sao cái này giáo trường có chút bất thường a tuy nhiên ngụy việt không biết đến tột cùng vì sao ngày bình thường một đám chính mình đánh chửi đều chưa hẳn năng lượng ngoan ngoan huấn luyện tên g i o h o ặ c hôm nay sẽ l i ề u mạng như vậy huấn luyện n à y cỗ nhiệt tình sức lực ngay cả ngụy việt đều chịu đến cảm nhiễm không tự giác nổi điên huấn luyện chính mình đến mức phát giác không đối thì hơn phân nửa người đều đem chính mình cho luyện nằm xuống tuy nhiên không biết nguyên nhân nhưng bản năng ngụy việt cảm giác chuyện này giống như lưu nghị có quan hệ giới cái nha lưu nghị bị ngụy việt xem có chút hoảng hốt sờ mũi một cái nói có thể là bọn họ giác nộ cao đi dạng này trước chờ hai ngày chờ đợi quân doanh xây xong về sau lại bắt đầu huấn luyện trước tiên đem bọn hắn kéo vào nhà dân bên trong thanh này trong trại nhà dân bình thường đều mang theo khôi phục thuộc tính hoặc là thoải mái dễ chịu thuộc tính lưu nghị chọn một chút khôi phục thuộc tính tương đối mạnh để bọn hắn đi nghỉ trước dạng này có thể hóa giải một chút huấn luyện mang đến mọi mệnh còn có tiêu hao thể lực tinh bị lực tẫn phối hợp ta thích huấn luyện cái này thuộc tính một lời khó nói hết ta trước tiên giữ lại nhìn xem trong quân doanh có thể hay không xuất hiện đền bù dù sao hai cái này thuộc tính nếu vẫn là tích cực không phải sao ngụy việt một mặt tin ngươi có quỷ biểu lộ hư hư một tiếng trực tiếp đi ra bắt đầu tìm người hỗ trợ đem người cho đỡ ra ngoài hắn cũng mệt mỏi quá sức chỉ là không tới tinh bị lực t ậ n trình độ chương năm mươi tám đi qua trong giáo trường huấn luyện mất ăn mất ngủ thổ phỉ bọn họ đang khôi phục một chút khí lực liền bắt đầu kêu cha gọi mẹ gọi bậy tuy nhiên từng cái toàn thân đau nhưng âm thanh s ắ c thực trung khí mười phần để bọn hắn trơ có gọi nhiều dân lữ linh khởi giống như trại tử bên trong duy nhất hiểu chút y di thuật lão giả xác định đám người này cũng không lo ngại chỉ là kiệt lực về sau lại nghe những cái kia quỷ khóc lang hào cũng có chút bực bội hơn nửa đêm cứ gọi như vậy gọi bọn họ không mệt người khác cũng muốn nghỉ ngơi à bây giờ chính là ngày mùa đợi trại tử bên trong trừ lưu nghị chỉ huy công tượng còn có đám này thổ phỉ bên ngoài đại đa số người không phải ra ngoài khai hoang cũng là khai quật thủy cử ngay cả nữ nhân đ ề u muốn làm sống nhất bang đại lao r a làm sao giống như g i ế t như h e o gọi bậy cái nào như cái gì bách chiến tinh nhuệ tiếng la khóc đình chỉ thay vào đó là từng đợt tiếng r ê n rỉ tựa như này nhà dân ở đây không là một đám đã từng hung thân ác sát thổ phỉ mà chính là từng cái chịu khi dễ tiểu tức phụ nhi lưu nghị đứng ở một bên trong đầu không khỏi nghĩ đến từng cái thổ phỉ cắn vặt áo lại lại không dám lớn tiếng gầm rú chỉ có thể yên lặng cố nén thân thể khó chịu chầm thấp thút thiết hình ảnh liền không khỏi đánh cái dùng mình thế nhưng là cũng tham dự huấn luyện lữ linh khởi nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh lưu nghị quan tâm nói từ ngày đó lấy bộ mặt thật sự gặp nhau về sau hai người quan hệ tựa hồ so ngày xưa thiếu chút xa lạ thân mật một chút trong n ô n ngữ thiếu một chút bận tâm cùng khách sáo ha ha không có cái này giáo trường ngươi tạm thời trước tiên đ ừ n g đi lưu nghị xoa xoa thái dương huyệt cái này tinh bị lực tẫn vấn đề dùng tiền có chút đau lòng không đổi mỗi ngày như thế vào chỗ chiết luyện không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không ta chính là vũ tướng võ nghệ há có thể hoang phế lữ linh khởi bất mãn nhìn về phía lưu nghị hôm nay hắn dẫn người ra ngoài xác định thành lập trạm gác cùng phong hỏa thai vị trí cho nên không có tham gia huấn luyện v â n v â ngài võ nghệ cao cường lưu nghị có chút hoài nghi nữ nhân này không chỉ di chuyển lữ bố võ nghệ thiên phú thực chất bên trong di chuyển lại bạo lực thừa số có phải hay không cũng rời đi hứa xương về sau bị kích hoạt bất quá lưu nghị nhìn một chút giáo trường phương h ư n g nói nếu không ta chuyên môn xây một chỗ tạo điều kiện cho người huấn luyện địa phương như thế nào nếu xây trường trận thời điểm lưu nghị liền động đậy ý nghĩ này lý vĩnh thủy sa lực lượng làm một chút tương đối tự động hóa máy tập thể hình chỉ là làm mấy cái không quá thành công liền không có lại tiếp tục làm chẳng qua hiện nay xây một cái đơn độc phòng tập thể hình không biết hiệu quả như thế nào ta chính là chủ tướng tự nhiên cùng các tướng sĩ cùng huấn luyện lữ linh khởi lắc đầu đây là cao thuận t r ư ớ c kia dạy nàng nếu ngươi có thể không cần như vậy mệt mỏi lưu nghị thở dài rất tốt một nữ nhân miễn cưỡng bị sinh hoạt ma luyện thành một cái nữ b ạ o long ừ xinh đẹp nữ b ạ o long lữ linh khởi nghe vậy xem lưu nghị liếc một chút quay đầu lại yên lặng nhìn phía xa nói tiên sinh thứ lỗi linh khởi không còn dám tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn xem không khỏi rượu thất lạc câu nói tiếp theo về sau quay người liền đi lữ linh khởi lưu nghị có chút mờ mịt chính mình nói sai cái gì l ò nếu g Nghị của chính chút? nha. sao nữ nhân nha. Vì sao chính mình n tâm Vì sẽ rút một rút Lưu nghị, nếu mày nhìn xem nhìn linh khởi bóng lưng, suy nghĩ suy lâu, ức như thiếu tâm tâm ô không cần phản như cần ứng lớn n vậy à? Nếu thiếu chủ nàng ngụy việt chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng lưu nghị đồng dạng nhìn xem lữ linh khởi bóng lưng lo lắng nói ngụy tướng quân lần sau ra sân chức có thể hay không cờ cờ ý tờ tt ê ê một tiếng lưu nghị bị đột nhiên xuất hiện âm thanh giật mình hơn nửa đêm bất thình lình có người xuất hiện tại sau lưng ngươi thình lình mở miệng cái này nếu là thay cái có tâm tạng bệnh năng lượng trực tiếp bị hủ chết ta đã tới nửa ngày ngụy việt có chút im lặng nhìn xem lưu nghị trước đó hai người nói chuyện hắn cũng không dễ quái dày bây giờ lữ linh khởi đi hắn n g h ị thoáng đề tài ai biết lưu nghị phản ứng lớn như vậy khi nào lưu nghị m ở mịt nói người này ở chỗ này lập nửa ngày cái này tồn tại cảm giác có chút kém a ngụy việt không muốn để ý đến hắn chỉ là nhìn xem lữ linh khởi bóng lưng mang theo vài phần cưng chịu nói ngươi có biết năm đó thiếu chủ nếu không biết võ năm đó là lúc nào có thể nói rõ sao lưu nghị tâm lý nổ h nước bọn nhưng lại không nói chuyện đối với lữ linh khởi đi qua không biết sao cũng là rất muốn nghe từ châu binh bại thiếu chủ cùng phu nhân bị mang đến hạ hầu phủ ngụy việt lo lắng nói n à y hạ hầu huyền quanh năm không ở trong nhà trong nhà sự vật cũng là này ác phụ quản lý phu nhân tính tình yếu đối tổng bị khi phụ lúc ấy này ác phụ vì là giám thị phu nhân liền phái một cái tỷ nữ tại phu bên người thân này tỷ nữ cũng là có chút thanh tú với lại chờ đợi phu nhân cùng thiếu chủ cũng có chút thân mật thiếu chủ lúc ấy chính là bất lực n à y tỷ nữ có chút lưu thuận lại khéo hiểu lòng người thiếu chủ ra đời không sâu rất nhanh liền cùng này tỷ nữ không có gì giấu nhau ngụy v i ệ t khàn giọng nói phu nhân về sau mang bầu lúc ấy hạ hầu huyền không tại nguyên bản lo lắng ác phụ vì vậy mà làm khó dễ là lấy dầu diếm nhưng thiếu chủ không phòng nhân c h i tâm tăng thêm lúc ấy trong phủ cũng không có gì người nói chuyện liền đem việc này tiết lộ cho đối phương lưu nghị im lặng về sau sự t ì n h đại khái có thể đoán được này t ỷ nữ nếu là hạ hầu v i ê n chính thê đưa tới tự nhiên là người ta tâm phúc loại này tiểu nha đầu nếu nhất là khôn khéo ngày bình thường không ảnh hưởng toàn cục sự tình có thể cùng ngươi lấy l ò n g thậm chí giúp chút chuyện nhỏ nhưng loại này liên quan đến chủ tử địa vị sự tình tuyệt đối sẽ không biết chuyện không báo đối với việc này bên trên khẳng định là cùng chủ tử mình đứng một đầu tuyến có thể tưởng tượng lúc ấy lữ linh khởi tuy nhiên gặp đại biến nhưng cũng không chân thể gặp qua thế đạo nhân tâm có thể trách nàng sao không thể trách mỗi người đều có dạng này kinh lịch trải qua chỉ là trả giá đắt khác biệt mà thôi ngày đó chúng ta tức không nhịn nổi thừa dịp tào tháo t r i n h phạt viên thiệu thời khắc giết vào hạ hậu phủ này á c phụ là thiếu chủ thân thủ giết nhưng này tỷ nữ cũng là bị thiếu chủ từng đau cắt thịt miễn c ư n g đau chết ngụy việt thở dài nói về sau sự tình liền đơn giản lữ linh khởi bắt đầu đ i ề n cuồng huấn luyện học tác chiến từ quan độ chi chiến đến hai người gặp nhau thời gian bảy năm miễn c ư ơ n g từ một cái h ả o môn quý nữ biến thành một cái có thể trên chiến trường tới lui ngăn g dọc chém tướng đoạt cờ nữ la sát lưu nghị im lặng nếu đến bây giờ lữ linh khởi vẫn như cũ cũng ngây thơ nếu không cũng không có khả năng cầm cái này trại tử giao cho mình tướng quân quyền giao cho ngụy việt vẫn như c ũ là cầm chính mình vận mệnh phó thác cho người khác chính mình vừa rồi lời nói khả năng đâm bên trong lữ linh khởi đau nhức điểm dạng này nữ nhân rất ngu ngốc ngốc đến làm cho đau lòng người a thiên sinh là có đại bản s ử người ngụy việt v ô vỗ lưu nghị bả vai nói về sau mời đối xử tử tế thiếu chủ lưu nghị yên lặng gật đầu lập tức phát giác có chút không đúng cái này ngữ cảnh vì sao cảm giác là lạ giống như là tại u y thác tướng h quân đi nơi nào lưu nghị liền vội vàng kéo muốn đi ngụy việt không lại đột nhiên nghĩ còn đi ngụy việt nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị chương a o mày nói, đêm dài, một cái cũng muốn dài, nói, cũng cái đi c ì m vào g i năm mươi chín l ú c n ổ i đồng sáng sớm trong không khí đã bắt đầu mang theo mấy phần ấm áp mùa xuân khí tức tại lạng yên không một tiếng động bên trong đã hướng về toàn bộ đại địa khuyết tán ra tới thành trại bên trong bận rộn cũng không đình chỉ thiên cương lượng dân chúng trong thành liền bắt đầu khiêng riêng phần mình nông cụ tiến đến khai khẩn điền viên hoặc là khai quật thủy cử kinh châu cũng là thiên hạ hôm nay sản xuất lương đại châu chỉ cần không lười không có binh thai tình h ù n g dưới muốn phải sống suốt không khó đáng tiếc đây là l o ạ n thế nhìn xem những cái kia bận rộn thân ảnh lưu nghị cũng không biết loại này thế ngoại đào nguyên ngày thường tử cứu có thể duy trì bao lâu xích bích chi chiến cụ thể thời đại hắn đã vong nhưng da cắt lượng như là đã rời núi muốn đến sẽ không quá lâu dưới lầu đặng thị đang tại lưu nghị làm trong phòng bếp nấu cơm cái này cũng không xa hoa trong tiểu lâu giờ phút này đã bị đồ ăn hương khí tràn ngập tại lấy đun nấu là chủ yếu nấu nướng phương thức thời đại đặng thị thủ nghệ nếu đã không tính sai đặng ngải ngồi tại cửa ra vào đang tại cao d ọ n g tụng đây là hắn mỗi ngày môn bắt buộc ngẫu nhiên lưu nghị cũng sẽ lấy ra đặng ngải sách nhìn xem hai mẹ con bây giờ giống như lưu nghị ở tại cùng một tòa nhà dân trong nhà đặng mẫu tay nghề không tệ lưu nghị cũng vui vẻ đến có một nữ nhân năng lượng giúp mình đem cơm mang kèm theo làm vượng tài ghé vào đặng ngài bên chân trông mong nhìn xem nhà bếp phương hướng nghe được văng động lỗ thai động một cái lập tức vui sướng đối lưu nghị kêu lên lưu nghị định ra quy củ vượng tài không thể vào trong phòng với lại ăn cơm cũng phải chờ bọn hắn ăn xong vượng tài mới có thể ăn tóm lại chó không thể trôi qua so với người còn tốt thiên sinh đặng ngài đứng dậy đối lưu nghị thi lễ nói tiếp tục xem x á c h đi lưu nghị k h o á t k h o á t tay đối với thời đại này lễ nghi dù là đã có một năm vẫn như cũ không quá thói quen trước kia giống như r a cắt lượng các loại cao sĩ cùng một chỗ thời điểm sẽ học một ít nhưng trong nhà mình náo ra một bộ này đến chẳng những lộ r a không có người tình đ i ệ u với lại thân thể cũng không thoải mái đặng n g ả i nhất thời bán hội mà sẽ còn tại chính mình tại đây chờ đợi một thời gian lưu nghị cũng không muốn qua mệt mỏi như vậy cho nên những lễ tiết này có thể bất thì bớt tiên sinh tình vừa vặn ăn trước chút cơm canh đi đặng mẫu bưng chén đi ra tiểu đặng ngải vội vàng chạy đi hỗ trợ cầm làm tốt bánh mì bắt đầu vào đến đặt ở lưu nghị b à n trên bàn cùng ăn lưu nghị cũng không khách khí ngồi tại chính mình bàn đằng sau chỉ bên cạnh vài tờ bàn nói hắn cái này tiểu lâu tuy nhiên cùng hắn khu dân cư một dạng nhưng nội bộ bày biện lại là mình làm ra đến vì là thuận tiện đại khách cố ý làm nhiều vài tờ bản ngày thường khi không có ai đợi cũng là ba người bọn họ cùng một chỗ ăn đặng ngải mẹ con giống như lưu nghị đã sinh hoạt một thời gian ngắn biết lưu nghị ngày bình thường là không câu nghệ tiểu tiết chỉ có tại có khách thời điểm mới có thể đối với l ê nghi chặt chẽ yêu cầu riêng phần mình thịnh tốt cơm canh về sau liền phân biệt ngồi xuống cái miệng nhỏ bắt đầu ăn tẩu tẩu thủ nghệ làm thật lợi hại lưu nghị hung hăng cắn một cái trộn lẫn lấy thịt bọt bánh mì không quên đối đặng mẫu tán thường nói ngẫm lại chính mình lúc mới tới làm những cơm kia ăn nếu hiện tại lại cho h ắ n ăn chỉ sợ cũng là khó ma nuốt xuống cũng là bây giờ hắn mới biết được nguyên lai、like、đồ nấu ăn cũng có thể làm như vậy mỹ vị tiên h sinh quá khen đặng mẫu lắc đầu lưu nghị không có lại nói tiếp chỉ là ý tưởng đột phát nếu như mình tạo miệng nồi đồng không không chỉ là nồi đồng bao quát nó đồ làm bếp phải trang năng lượng đầu để cho đặng thị làm được cơm canh càng càng mỹ vị nếu là như vậy lời nói vậy mình coi như có có lộc ăn tẩu tẩu t a s a u đó vì ngươi làm miệng nồi đồng như thế nào lưu nghị cầm ánh mắt nhìn về phía đặng mẫu nói Đây c ũ n g Đặng là vì sao? m ẫ u k h ô n g ham i ể u nhìn h về p í Lưu Lưu như thuần Nghị, cái này nồi đồng còn có thể dùng. Vị đạo không trúng. Nghị thể cho ra như thế Vị cái có đạo đủ ra ộ t tuy cái sức lý do, tuy nhiên sẻo do, lý ý nghĩ này nghĩ muốn ộ t hứng khởi. l ư Nghị đã đem cho mình nồi nay nhất định phải hoàn thành sự tình. Ăn cho hôm phải đã đem làm một làm cái sự u g hăng uấn, đối với đại đa số hán người mà nói không cách nào ngăn cản r ụ hoặc trước kia là không có, có điều kiện nhưng bây giờ sắt cũng có người nấu cơm cũng có nếu có thể làm ra một cái năng lượng đề cao thực vật vị đạo nổi đến n à y cuộc đời mình có thể nói cũng là hoàn mỹ một nửa người sống một đời à, đơn giản cũng là thất tình lục dục thỏa mãn cái này ăn uống ham muốn là bên trong trọng yếu nhất chẳng qua nếu như làm nổi lời nói dùng bách luyện pháp luật liền không rất thích hợp đến sao thép vẫn phải làm khuôn đúc đi ra nếu binh k h i dùng sao cương pháp tới làm lời nói hiệu suất càng nhanh chỉ là làm được đ ộ vật tuy nói không kém nhưng đối với kỹ nghệ tăng lên trợ giúp liền có hạn lưu nghị chuẩn bị đợi ngày sau cần đại lượng sinh sản thời điểm tái sử dụng sao cương pháp có thuộc tính tăng thêm liền xem như tính chất so một chút chế tác tinh xảo bách đoán binh khí kém một chút nhưng đối với tầm thường binh sĩ tới nói đã đầy đủ dùng đã có ý nghĩ lưu nghị ăn cơm tốc độ nhanh rất nhiều n a m ba ngụm liền cầm hai tấm bánh mì nào h nặn cùng một chỗ vứt miệng bên trong miệng lớn cầm này cháo ngô uống hết về sau liền vội vã giống như đặng mẫu cáo biệt một tiếng hướng về thiên công phường chạy tới nếu ngược lại cũng không cần vội vã như thế chỉ là lưu nghị vừa nghĩ tới chính mình nếu sớm liền có thể làm n ồ i cho mình coi như không có sát cũng có thể dùng gốm n ồ i thậm chí m ộ t n ồ i để thay thế chính mình dĩ nhiên thẳng đến không nghĩ tới cũng có chút nóng nảy đến hoảng s à o thép không tính là cái gì việc cần kỹ thuật nhưng đến nhịn nhiệt độ cao đem gang đập nát trở thành thiết xa sau đó xào thành nửa chất l ỏ n g trạng thái quá trình này dùng tương đối hiện đại thuyết pháp tới nói gọi thoát than đem gang bên trong than các loại tạp chí loại bỏ đi ra giảm xuống đầy t h á n khí lượng đón lấy quá trình cũng là lặp đi lặp lại gen đúc một đoạn này liền giống như bách đoán pháp luật không sai biệt lắm bởi vì chỉ là nấu cơm dùng sắt n ồ i đồng cũng không phải là binh khí vốn là không cần đến lặp đi lặp lại gen đúc nhưng lưu nghị vì là để cho mình làm ra tới n ồ i có thể phát huy lớn nhất công hiệu sửng sốt một buổi sáng thời gian đều tại g õ g õ đập đập thậm chí còn tại n ồ i bên ngoài đ i ề u khắc long phượng chỉnh tường đ i ề u khác làm cái này ba chân n ồ i đồng thành hình về sau nhìn một cái không giống như là cái nấu cơm dụng cụ càng giống là một cái chế tác tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật chế tác c h ắ c tuyệt nồi đồng chiêu tài tiến bảo hai mươi mốt hương thơm tung bay mười dặm hai mươi bốn dư vị vô cùng hai mươi hai long phượng chỉnh tường một lưu nghị h à i lòng nhìn xem chính mình hoa một buổi sáng chế tạo ra tới ba chân nồi đồng ba cái thuộc tính với lại toàn bộ bên trên hai mươi đã là không sai tác phẩm chỉ là vì sao lại có một cái chiêu tài tiến bảo thuộc tính trà trộn vào đến với lại này long phượng chỉnh tường là cái quỷ gì t e -r u i n c u a t u i vn nghị ca nhi ngươi tại a đang tại lưu nghị nghiên cứu thuộc tính vấn đề thời điểm hôm nay phụ trách tuần tra nội thành lưu tam đao đi tới ánh mắt không tự giác bị lưu nghị trước người ba chân nồi đồng hấp dẫn cái này là vật gì nồi đồng ba chân nồi đồng lưu nghị tình hình cụ thể một lát sau cầm ba chân nồi đồng cầm lên đến trực tiếp lôi kéo lưu tam đao nói đi hôm nay liền mời ngươi ăn chút đồ tốt chiêu tài tiến bảo còn có thể hiểu được long phượng trình tường cũng có chút cao thâm mặt chắc tuy nhiên nhìn không giống như là cái gì hỏng thuộc tính nhưng lý do an toàn tân thuộc tính vẫn là để người đi thử một chút đi liệu tam đao ba chương sáu mươi hương thơm tung bay mười dặm hãn mặt thời đại bình thường người ta đều là nhận thực hai bữa ăn tuy nhiên làm cho này thành trong trại có quyền nhất nam nhân lưu nghị cảm thấy chính mình một ngày ba bữa cũng không tính quá phận làm lưu nghị mang theo một cái nồi đồng trở về mời đặng mẫu giúp làm cơm t r ư a thời điểm đặng mẫu cũng không có ngoài ý mớn nghị ca nhi lưu tam đao gặp đặng mẫu rời đi lôi kéo lưu nghị ống tay háo thấp giọng nói nữ nhân này ngươi có hay không nói xong lời cuối cùng nụ cười trên mặt cũng biến thành bị ổi đứng lên đừng nói lung tung lưu nghị n h í u nhữ mày loại này câu đùa tục ở chỗ này giảng có chút bất kính đặng mẫu dáng dấp thật không tệ riêng là trong khoảng thời gian này sinh hoạt mức độ lên cũng không cần mỗi ngày vất vả về sau tăng thêm cái này khu dân cư nhìn như cùng hắn khu dân cư không có khác nhau nhưng trên thực tế nhưng là lưu nghị thân thủ vì chính mình kiến tạo thuộc tính nhưng so sánh tầm thường khu dân cư cao không biết bao nhiêu đặng mẫu trong khoảng thời gian này tại các loại thuộc tính tầm bù dưới s ắ c thực khôi phục rất nhiều dung nhan vô luận lấy cái nào thời đại thẩm mỹ quan đến xem đều được cho xinh đẹp nhưng nữ nhân xinh đẹp đi thêm chính mình liền nhất định đều phải thu sao tuy h ố muốn n vẫn là cái mang hài nữ nhân, chính mình cũng không nghĩ tới muốn cho Đặng Ngài làm cha. Đối với Đặng Ngấu,、lưu、Nghị là kính trọng, cho nên g chi cái cho cha. cho hài không h tới Đối với là làm Lưu là tử v ọ nhiên g n ữ n này g phỉ khí m ư ờ phần thổ phỉ thổ không sạch sẽ ngôn luận, thời đại này nữ tử trong sạch không giống về sao như h ngôn luận, này nữ trong giống tử sẽ sao đại vậy i về m t r ọ g nhưng cũng không thể loạn thoại. Tuy nhiên, lưu o thoại. ạ n truyền nhàng nhiên Tuy l tam đao lời nói vẫn là cho lưu nghị để tỉnh một câu dù sao không là vợ chồng cái k i a t r á n h hiểm nghi thời điểm vẫn là cần tránh hiểm nghi ta đối với tẩu phu nhân chỉ có kính trọng tuyệt không một chút án nghiệm chớ có người xấu danh tiếng lưu nghị suy nghĩ một chút nói sau đó ngươi đi ngụy tướng quân nơi đó một chuyến cầm sắt vách tiểu lâu phân cho t ẩ u phu nhân nghị ca nhi một cái chỉ nói là cười m à t h ô i đồng thời không ý này lưu tam đao gặp lưu nghị sắc mặt hiếm có nghiêm túc vội vàng nói chớ nhìn lưu nghị ngày bình thường rất dễ nói chuyện nhưng lưu nghị bây giờ phụ trách quản lý cái này thành trại vị trí này tự sẽ cho hắn bằng thêm một chút n h thế với lại càng là lưu nghị loại này ngày bình thường rất ít sinh khí người một khi chân hổ dưới khuôn mặt đến tự sẽ có một c ố để cho người ta sinh ra sợ h ã i khí trước lưu nghị y ê n l ặ n gật g đầu không có n ó i thêm nữa chỉ là nguyên bản rất tốt bầu không khí trở nên có chút l u n g túng đặng ngải nhu thuận ngồi ở một bên không nói gì hắn mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng không phải thật cái gì cũng đều không hiểu ngẫu nhiên liếc nhìn lưu tam đao trong ánh mắt mang theo vài phần bất thiện thời gian ngay tại phần này cứng ngắc xấu hổ bên trong chậm rãi trôi qua thẳng đến đặng thị hai tay nắm bắt hai khối vải cầm này ba chân nổi đồng một lần nữa bưng lên thời điểm bầu không khí mới chẳng phải xấu hổ làm phiên tàu phu nhân lưu nghị cười nói không sao đặng mẫu lắc lắc đầu nói hôm nay có khách vừa rồi g i ế t một con gà tàu tàu thủ nghệ ta là tin được lưu nghị cười nhìn về phía lưu tam đao nói hôm nay ngươi cũng coi như khách đầu này canh liền do ngươi tới ăn điều này khiến cho lưu tam đao liền vội vàng đứng lên hắn bây giờ còn đang vì là chuyện khi trước tâm thần bất định đây chính mình mở nắp lưu nghị khoát khoát tay ra hiệu hắn ngồi xuống được được rồi lưu tam đao gặp lưu nghị cái này thần thái nhất thời không còn dám chối từ tiếp nhận đặng mẫu truyền đạt vải vóc nắm tại nắp nồi bên trên hít sâu một cái khí sau đó liền cầm nắp nồi giải khai hô ngay tại nắp nồi bị để lộ trong nháy mắt đó một cỗ nồng đậm cùng cực bạch khí trong nháy mắt buốc hơi lên này lan tràn ra vụ khí tựa hồ ẩn ẩn hình thành lòng phượng tri tướng phóng lên tận trời đồng thời một cỗ khó tả hương khí trong nháy mắt này hướng bốn phía khuyết tảng ra trong nháy mắt đem t r ọ n cái thính đường đều tràn ngập ở chính giữa gau nguyên bản ghẽ và ổ chó bên trong không nhúc nhích vượng tài bất thình lình ánh mắt mở ra như là mũi tên siêu một tiếng út sấp thính đường ngưỡng cửa hai mắt trông mong nhìn xem đặt ở lưu tam đao trước mắt nồi đồng chảy nước miếng bắt đầu từ khoe miệng c h ả y xuống không ngừng d ọ t trên sàn nhà t ừng ngực lưu nghị cảm thấy mình cũng là được chứng kiến mị t h ư c người đợi trước cái gì tràng diện chưa thấy qua bánh rán chai cây gà nướng t h ợ n g ư u tiên hắn nếm qua rất thật đẹp ăn ấn lý thuyết coi như lại hương thơm cũng không có khả năng để cho hắn thất thố nhưng giờ phút này hắn thật nghĩ giống như lưu tam đao đi đoạt này gà tới ăn lưu nghị còn như vậy chớ nói chi là đại đa số thời điểm chỉ có thể theo đuổi ăn no căn bản chưa thấy qua cái gì mỹ thực lưu tam đao giờ phút này như là như điên nắm tay hướng về n ồ i đồng bên trong ruồi ba một tiếng v a n g giòn lưu nghị cầm trong tay lấy ném ra đ á nói h vào mày Đao Lưu đầu, câu Tam trên n thực ự m ì n xối t r o n h n ra lưu nghị t r giờ phút này có chút hối hận để cho lưu tam đao đến cái này mỹ vị riêng là hương khí cũng làm người ta có loại thang thiên cảm giác cái này mỹ thực lại bị lưu tam đao dạng này ăn tươi nuốt sống đi xuống ngược lại thực sự có chút phung phí của trời mắt thấy lưu tam đao một bên lay trong chén thịt gà ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tại đây lưu nghị vội vàng cấp tự mình x ố i một đêm thịt gà sau đó đối với đặng ngại ý chào một cái về sau bắt đầu hướng về chính mình miệng bên trong thêm hương thơm lưu nghị hung hăng nhấm nuốt mấy lần vừa rồi cầm miệng bên trong khối thịt mà nuốt xuống nhắm mắt hưởng thụ một hồi lâu lưu nghị vừa rồi mở to mắt lại khi thấy lưu tam đao trông mong nhìn xem chính mình chính mình lại x ố i một bát lưu nghị gật gật đầu dù sao cũng là chính mình gọi tới người với lại có cái này nổi về sau loại này mỹ vị còn sợ ăn không được a gâu gâu ngay tại lưu tam đao vui mừng quá đỗi bay tán loạn đến nổi đồng bên cạnh đi tiếp tục múc thời điểm liền nghe phía bên ngoài vang lên chó sủa lại không phải vợ tài mà chính là mười mấy đầu c h ạ y từ bên trong nuôi chó mà đang điên cuồng hướng về chỗ này đánh tới vợ tài lưu nghị nhữ nhữ mày xem ra cái này hương thơm tung bay mười dặm thuộc tính cũng chưa chắc tất cả đều là công việc tốt lúc này hét lớn một tiếng gâu vượng tài hiểu ý h o ặ c đứng lên một đôi mắt còn như là chó sói nhìn chăm chú về phía những cái kia chen chúc tới cầu nhi ngày bình thường vượng tài tại lưu nghị trước mặt vô cùng khéo léo nhưng này cũng chỉ là đối với lưu nghị giờ phút này vượng tài lộ ra r ă n g nanh nhưng là trong nháy mắt toàn bộ chó khí chất cũng không giống nhau chỉ là một ánh mắt một tiếng gào thét liền c h ấ n trụ những n à y cầu nhi mười mấy con chó tuy nhiên đỏ h ồ n g mắt xem hướng bên này nhưng cũng không dám lại hướng tiến một bước từng cái e ngại nhìn xem vượng tài nhưng lại không muốn rời đi tẩu tẩu tru nghệ thật đúng là lợi hại lưu nghị nhìn về phía một mặt kinh sợ đặng mẫu vừa cười vừa nói tiên h sinh quá khen đặng mẫu giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt nàng tru nghệ mặc dù không tệ nhưng khi nào có bản lánh như vậy có thể đem thành trại bên trong cầu nhi đều hấp dẫn tới nhanh ăn đi ta sợ một hồi sẽ có nhiều người hơn tới Lưu nghị lại Nghị chương o h xối một bát, đối đ ặ n mẫu cùng đặng n sáu mươi m ộ t chiêu tài trong g i á o t r ư ờ n g lữ linh khởi đang mang theo một đám thổ phỉ huấn luyện cuối cùng nàng vẫn là không có nghe lưu nghị lời nói ngày thứ hai sáng sớm liền bắt đầu tại trong quân doanh huấn luyện ma luyện lấy chính mình thương kỹ một cây ngân thương trong tay không ngừng đâm ra lưu lại một đạo đạo tàn ảnh thân thể đã mười phần mỏi mệt nhưng chẳng biết tại sao lữ linh khởi hôm nay cảm giác sức mạnh rất đủ càng là huấn luyện thì càng cấp thiết muốn muốn tiếp tục giáo huấn luyện tiếp p h ả n phất nghiện không chỉ là nàng toàn bộ trong sân huấn luyện thổ phỉ bọn họ từng cái cũng giống như nhập ma điên cuồng làm lấy các loại huấn luyện hương vị gì đ a n g t ạ i dơ tạ đá rèn luyện lực khí ngụy việt bất thình lình dừng lại có chút m ở mịt quay đầu nhìn về phía tứ phương ở bên cạnh hắn không thiếu tướng sĩ cũng đều dừng lại trong tay động tác trong đại não loại kia cảm giác hưng ơ phân biến mất rất nhiều lữ linh khởi cũng nhíu mày dừng lại trước đó tập trung tinh thần huấn luyện lúc còn không có cảm giác gì nhưng giờ phút này bị cái này không biết từ chỗ nào truyền đến tin tức náo t r ò nhất thời cảm giác trong bụng có chút nghèo đói ngụy thúc chúng ta đã huấn luyện một buổi sáng để cho người ta tiễn đưa chút thức ăn đến đây đi lữ linh khởi đi vào ngụy việt bên người đối ngụy việt nói cũng tốt ngụy việt trà trà trên đầu mồ hôi để cho người ta đi chuẩn bị cơm canh làm cho này tòa thành trại người t h ủ hộ tại năng lực đầy đủ dưới điều kiện lưu nghị đối với mấy cái này tuyên bố chính thức tướng sĩ vẫn là c ú n g hậu đ á i tại cơm canh bên trên là tận lực để bọn hắn ăn được ăn no thậm chí mỗi bữa ăn đều sẽ phối một cái trứng gà cái này ở cái này thời đại tới nói đã là vô cùng tốt thức ăn chẳng qua là khi mọi người nghe này trong không khí tỏ khắp hương khí lại ăn lấy những n à y ngày bình thường cảm thấy rất hương thơm thực vật thì chỉ cảm thấy nhạt như nước úc ăn có phần cảm giác khó chịu bình thường năm ba ngụm liền có thể ăn m ì xong bánh giờ phút này ăn nửa ngày còn có hơn phân nửa không ăn xong ngụy việt bất thình lình cầm trong tay bánh bông xuống đứng dậy hướng phía giáo trường đi ra ngoài ngụy thúc vì sao đi lữ linh khởi đứng lên nhìn xem ngụy việt nói đây là mùi thịt ta đi xem một chút nhà ai tùy ý rết xúc sinh ngụy việt một mặt nghiêm túc nói nói c ò n nuốt vài ngụm nước miếng việc này ta cùng ngụy thúc cùng đi lữ linh khởi do dự một chút cầm trong tay bánh mì b u ô n g xuống nói tướng quân chúng ta cùng nhau đi một đám thổ phỉ giờ phút này cũng không còn vùi đầu gặm bánh nướng nhao n h a u đứng dậy nói chỉ chốc lát sau công phu một đám người liền hướng về nội thành dũng mánh lao tới trên đường đi còn chứng kiến không ít lưu tại trại từ bên trong bách tính đang tại thò đầu ra nhìn hướng về hương khí nồng đậm phương hướng chuyển lưu nghị cũng không nghĩ tới cái này hương thơm tung bay mười dặm vậy mà thật bay ra xa như vậy một bữa cơm thời gian không chỉ là thành trại bên trong xúc sinh ngay cả người đều cho dẫn tới một đồng lớn lưu tiên sinh đây là hà hương khí có chút giống như lưu nghị quen biết bách tính đứng tại ngoài cửa viện không tốt tùy ý xông tới nhưng là thò đầu ra nhìn hướng về bên này gọi tiên sinh làm sao bây giờ đặng mẫu có chút hoảng hốt trang diện này làm sao cảm giác tới một đám đói mắt đỏ dân đói nàng thế nhưng là được chứng kiến những cái kia đói mắt đỏ dân đói khủng bố đến mức nào ngay cả quân đội áp giải lương xe cũng dám đ o ạ n năm đó hoàng cân chi loạn tại sao lại trong khoảng thời gian ngắn liền tịch quyển thiên hạ cố nhiên có trương giác nhiều năm chuẩn bị nguyên nhân nhưng tương tự là bởi vì này hai năm đang gặp phải thai niên quan phủ trần thai lại không đắc lực rất nhiều quan viên bên trong no bụng tối riêng không để ý bách tính chết sống đại lượng dân đói bốn phía lưu thoáng tình hung dưới hoàng cân thừa cơ mà lên rồi sau đó thiên hạ đại loạn hoàng cân khởi nghĩa thời điểm đặng mẫu còn không ký sự nhưng về sau vài chục năm thiên hạ cũng không quá bình hàng năm đều có không ít lưu dân sẽ nam hạ những cái kia đói bất tỉnh lưu dân cũng là như vậy ánh mắt đây chính là ngay cả người đều sẽ ăn làm gì tạo phản á lưu tam đao ăn uống no đủ chỉ cảm thấy tinh lực tràn đầy toàn thân tựa hồ có dùng không hết khí lực mắt thấy đám người này đem lưu nghị cửa nhỏ đều cho lớp nhất thời giận dữ vô bàn đứng dậy nện bước lục thân bất nhận tốc độ đi vào ngoài cửa đối một đám người chính là chửi ấm lên chúng ta chỉ là hiếu kỳ không ít người bị lưu tam đao này hung thần á c sát bộ d á n g cấp c h ấ n trụ nhưng cũng không phải tất cả mọi người sợ dù sao bây giờ lưu nghị tuy nhiên không hay quản lý sự tình nhưng đối với trong thành quy c ủ là định rất rõ ràng làm tuần thành hộ vệ cũng không đủ nguyên nhân tình hung dưới không được tùy ý ra tay với bách tính một chút tính tình tương đối mạnh mẽ phụ nhân ngày bình thường nhưng là không thế nào sợ hãi được lưu nghị ngừng lưu tam đao để cho hắn đừng loạn phát bao tố mỉm cười đối chúng nhân nói hôm nay thử làm một cái nổi đồng đi ra cái này nổi đồng dùng ta mặc ra cơ quan một chút thủ đoạn đặc thù làm được nổi đồng có thể làm cho thực vật càng càng mỹ vị sau ba ngày trong thành thiên công phường sẽ đối với r a ngoài bán giá cả chỉ cần năm mươi tiền năm mươi tiền nghe không phải quá nhiều nhưng đối với phổ thông nhân ra tới nói cũng không ít tiết kiệm một chút mà hoa đủ một nhà ba người qua cái mười ngày qua tuy nhiên cái này nổi đáng cái giá này nếu như là ngoại nhân đến mua lời nói lưu nghị chuẩn bị ra giá chí ít năm trăm nếu hắn càng muốn làm hơn những này dân sinh loại đồ vật đao kiếm khôi giáp cái gì là thêm giết chóc nhưng những vật này đây chính là tạo phúc bách tính tiên sinh dùng cái này nổi thật có thể như các ngài bên trong như vậy trừ ra cái này hương khí thức ăn một tên phụ nhân có chút không tin nhìn xem lưu nghị chỉ cần ngươi không trừ r á n đều sẽ không quá kém đương nhiên nếu là không tốt có thể cầm n ồ i đồng tới thiên công phường chúng ta không hỏi nguyên do giá gốc trả lại lưu nghị cười nói chỉ cần không phải có chủ tâm đến gây chuyện dùng qua cái này nổi về sau hắn không tin có người sẽ thật lấy ra trả lại một trận thuyết phục về sau một đám bách tính vừa rồi lưu luyến không rời trở về tất cả từ trong nhà t ẩ u t ẩ u hai ngày này trừ chút thanh đạm thực vật liền có thể đưa t i ệ n những người dân này về sau lưu nghị vừa rồi nhìn về phía đặng mâu nói cái này mùi thịt gà khí vốn là vượng lại thêm nổi tăng thêm lại đến như vậy mấy lần ai biết có thể hay không loạn Ừm. đặng mẫu cũng bị chiến trận này dọa cho hỏng nghe vậy vội và n gật đầu đúng vào lúc này liền nghe ngoài cửa lần nữa truyền đến đại lượng tiếng bước chân đây cũng là người nào lưu tam đao có chút không kiên nhẫn lao ra cửa suy nghĩ muôn buông mắng chỉ là lời nói đến một nửa nhưng là c ư ờ n g tại nguyên chỗ nhìn xem nhanh chân đi tới lữ linh khởi cùng ngụy việt cùng một đám t ử trong giáo trường đi ra thổ phỉ ngượng ngùng nói tướng t h ư ớ n g quân tiên sinh ngài cái này nổi đồng giáo trường bên này cũng cần chuẩn bị mấy cái a ngụy việt tại lai lịch bên trên đã t h a m dò được giờ phút này cũng không k h á c h khí trực tiếp đ ố i lưu nghị cười nói lưu nghị giờ phút này đang suy tư cái này có tính không là chiêu tài tiến bảo đồng bộ thuộc tính nghe vậy nhìn về phía lữ linh khởi cùng ngụy việt hơi kinh ngạc nói các ngươi sao tới giáo trường vậy ta thích huấn luyện còn có tinh bị lực tấn thuộc tính đều ép không được những người này đối với thực vật khao khát sao giáo trường cách nơi này cũng không gần đây này thiên sinh tại đây hương khí đều đã bay tới trong giáo trường đi ngụy viên sờ lấy bụng nói ngày bình thường ăn rất thơm bánh mì hôm nay bắt đầu ăn nhưng là thẻ nhạt vô vị chúng ta liền tới ưng ngô cục lữ linh khởi không nói gì chỉ là bụng không đúng lúc vang động để cho nàng có chút xấu hổ chỉ là mang trên mặt mặt nạ người bên ngoài cũng nhìn không ra tới lưu nghị gật gật đầu cười nói tẩu tẩu làm tiếp chút thức ăn đi ra ây chương sáu mươi hai tâm lý có chút hoảng thiên công phường lại thêm mười cái chuyên môn sinh sản nồi đồng thợ thủ công phụ trách x à o thép chế tạo các loại kiểu dáng n ồ i đồng vốn là vì là man tộc chính mình ăn uống ham muốn tiện tay chế tác chỉ là chiêu trước mắt tình hình đến xem theo loại này n ồ i đồng hướng về toàn thành quảng bá không biết về sau tại đây sẽ sẽ không trở thành một cái mỹ thực thành có lẽ chính mình còn có thể chế tạo một cái ô tuyển chuẩn bị một đầu mỹ thực ngai ở cái này giải trí thiếu thốn thời đại bên trong cũng không biết dạng này tiền có được hay không kiếm lời nhìn xem liền ngay cả lữ linh khởi đều ăn có chút không còn thuộc nữ bộ dáng lưu nghị ngồi tại một đầu trên ghế nằm v u ệ vải sờ lấy vượng tài đầu nghị đến quân doanh hoàn thành về sau là trước tiên xây nha thử vẫn là trước tiên đem dưỡng thực chẳng cái gì dựng lên hắn chuẩn bị chuẩn bị cái cá đường ngưu dương cái gì bên này nuôi không nhưng chuẩn bị cái chuyên môn dưỡng kê c h à n g tử cũng khá lúc trước thiết kế thành trại thời điểm hai thứ đồ này đã thiết kế tốt địa phương giữ lại đâu chỉ là bây giờ thành trại bên trong sinh hoạt mức độ đối với ăn thịt nhu cầu còn không phải quá cao nhưng nếu như có thể cỡ nào dẫn tới một chút lưu lượng khách lời nói hai địa phương này liền cần dùng đến trước đó lưu nghị một mực đang vì là thành này trong trại bách tính như thế nào nhận chút tiền thu sự tình mà phiến não nhưng làm ra nổi đồng tới về sau vấn đề này tựa hồ có thể giải quyết trọng yếu là làm sao có thể đủ đánh ra danh tiếng đi lưu nghị để cho đặng mẫu cỡ nào thử một chút món ăn mới về sau mở quán cơm dựa vào hương thơm tung bay m ờ i dặm thuộc tính sợ hãi không có, có khách tới cửa đi dán một tấm bô cáo thiên công phường nổi đồng mỗi nhà hạn mua một cái không phải bản thành trại người không thể mua sắm nghĩ đến cái gì lưu nghị đưa tới một tên biết chữ tiểu lại phân phó nói vì là thuận tiện quản lý cũng không muốn tại những chuyện này bên trên lãng phí thời gian lưu nghị tại thành trại bên trong lửa đi ra một nhóm biết chữ người làm tiểu lại cầm trong thành các hạng sự vụ phân loại sau đó bởi những người này phân biệt phụ trách trước mắt thành trại ít người loại này đơn giản quản lý phương thức cũng thuận tiện nhưng nếu như về sau người càng nhiều liền cần chuyên môn nhân tài Ê! tiểu lại đáp ứng một tiếng nhanh chóng chạy đi làm việc trước đó lưu nghị còn muốn lấy mua nổi đồng kiếm tiền nhưng cứ như vậy chẳng khác nào đem mặt khác một hạng năng lượng lượng rất lớn hấp dẫn lưu động nhân khẩu tới tài lộ cho đoạn tuy nhiên trong ngắn hạn có thể có được một bút tài phú nhưng thời gian dài đến xem lại là không được chính mình thành này chạy thế nhưng là theo bốn năm vạn người quy mô kiến tạo tự bỏ lữ xã nhà tắm mỹ thực một con đường cái này mang theo thuộc tính nổi đồng đối với tòa thành này chạy tới nói ý nghĩa rất lớn a nhóm đầu tiên nổi đồng ngày mai liền ra tới lưu nghị lúc này dưới cái mệnh lệnh này cũng tuyệt có nhìn ra chút người này muốn đầu cơ ý nghĩ tuy nhiên bán sự tình lưu nghị cứu không quan tâm một hồi chuẩn bị một bộ chân tuyển chế độ hoặc là m u a nhà tóc tấm bảng bằng bài đến mua nổi đồng đối với lưu nghị tới nói bây giờ trọng yếu nhất là quân doanh xây xong tại sai đi tiểu lại về sau lưu nghị cứu mang theo đặng n g ả i cùng lưu tam đ à o hướng về quân doanh phương hướng chạy tới quân doanh giống như giáo trường nếu là một thể tuy nhiên tại hệ thống tại đây giáo trường phụ trách huấn luyện quân doanh phụ trách nghỉ ngơi là hai loại khác biệt công năng kiến trúc không tính một cái lữ linh khởi cùng ngụy việt vẫn còn ở trong giáo trường đi theo một đám thổ phỉ huấn luyện chung lấy lưu nghị mang người cho bọn hắn đánh mười n g ụ m quý danh nồi về sau bọn họ mỗi ngày cơ h ộ i đều tốn tại cái này trong giáo trường có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ mỗi ngày đạt tới tinh bị lực tận thời gian so ngay từ đầu buổi tối không ít đăng nhở ở kiến tạo c h á c tuyệt quân doanh thể lực khôi phục hai mươi b ố thoải mái dễ chịu hai mươi mốt rất thích t ả n n h ậ n tranh đấu mười sáu thừa người là vua mười một tướng sĩ quy tâm hai mươi hai chưa kích hoạt nhìn xem quân doanh thuộc tính lưu nghị cảm giác tâm lý có chút hoảng thể lực hồi phục thoải mái dễ chịu tướng sĩ quy tâm đây đều là thuộc tính tốt nhưng này rất thích t ả n n h ậ n tranh đấu thừa người là vua là cái quỷ gì thật vào ở đi sẽ không mỗi ngày đều phát sinh sự kiện đ ấ m máu a liên n à y một ít nhà có thể không thể tự k i ể m chế giống như chính mình đánh k hít sâu một cái khí lưu nghị chịu đựng đau lòng lựa chọn dùng tiền tiêu thai tướng sĩ quy tâm thuộc về khu kiến trúc thuộc tính một khi thay thế cầm sẽ ảnh hưởng toàn bộ khu kiến trúc cuối cùng thuộc tính phải chăng cùng nhau thay thế hệ thống khó phải chủ động hỏi thăm một lần lưu nghị ngẫm lại tướng sĩ quy tâm cái này thuộc tính rất không tệ tuy nhiên không biết cụ thể hiệu quả nhưng ít ra hẳn là chính diện mới đúng lập tức lắc đầu tướng sĩ quy tâm tất nhiên có thể giữ lại vẫn là giữ lại tốt trọng yếu nhất là rất thích tàn nhẫn tranh đấu cùng thừa người là v u a năng lượng đơn độc thay thế hảo dũng đều rất hợp thừa người là v u a thay thế rất thích tàn nhẫn tranh đấu thừa người là v u a thuộc tính phải t r ă n g chắc chắn chứ xác định lưu nghị tâm lý t h ở p h à o mười vạn tiền tuy nhiên đau lòng nhưng hai cái này thuộc tính thật sự là cái mầm hai vạn giữ lại nói không chừng sẽ chết người lưu nghị cũng không biết tiền mình là thế nào biến mất mười vạn tiền hắn không có khả năng luôn luôn mang ở trên người bất quá khi nhìn thấy tân thuộc tính thời điểm lưu nghị tâm càng vui mừng giấc ngủ chất lượng 20, long dương chi hảo 23. lưu nghị giấc ngủ chất lượng cũng coi như vì sao lại xuất hiện long dương chi hảo lưu nghị nhìn bốn phía vây tiếp ở bên cạnh hắn đám thợ thủ công ánh mắt đều có chút thay đổi lại hoa mười vạn lưu nghị hung ác không xuống lòng này dù sao cái này long dương chi hảo cũng náo không chết người đến với lại đó là cái s á t suất tính vấn đề trong nội tâm có ý tưởng này người thuộc tính tác dụng sẽ đẩy một cái không có ý tưởng này người thuộc tính lại cao hơn cũng vô dụng về sau kiếm nhiều tiền lại đổi đi lưu nghị không rên một tiếng lấy tốc độ nhanh nhất từ trong quân doanh đi ra có trời mới biết tiếp tục lưu lại trong quân doanh chính mình sẽ, sẽ không xảy sẽ ra chuyện mặc dù mình không có phương diện này yêu thích nhưng người khác không biết ta đối với mình tướng mạo lưu nghị vẫn là có như vậy một chút tự tin vạn nhất bị người nào nhớ thương bên trên làm sao bây giờ lưu nghị cảm thấy có thời gian chính mình hẳn là học học võ nghệ thế đạo này không chỉ nhiều người xấu mang không thể cho ai biết con mắt người cũng không ít bọn này công tượng bên trong khẳng định có không tốt đam mê người nhưng bây giờ cũng không tra được lữ linh khởi đồng thời không ở tại quân doanh dù sao cũng là nữ tử với lại thân phận cũng khác biệt lưu nghị vì nàng chuẩn bị đơn độc trụ sở đồng dạng có thể khôi phục thể lực nếu không hai ngày này giáo huấn luyện tập lữ linh khởi cũng không có khả năng giống như cái không có chuyện người một dạng tiên sinh mi tiên sinh tới vừa mới ra quân doanh liền gặp một tên phụ trách thủ thủy trại tướng sĩ chạy chậm đến tới đối với lưu nghị chắp tay nói mi trúc lưu nghị n h í u nhữ mày đi nhanh dẫn ta đi gặp khoảng cách ước định thời gian còn sớm lưu nghị cũng không làm rõ ràng được mi trúc tới nơi này làm cái gì nhưng tất nhiên đến khẳng định là muốn gặp một lần vừa vặn thoát ly cái này địa phương nguy hiểm chương sáu mươi ba xuất phát trước từ trọng h i n h trở lại lầu xã lưu nghị nhìn xem ngồi tại trên chiếu mi trúc mỉm cười chắp tay nói hôm nay sao có d ả n h đến chỗ của ta chúc là chịu quân sư nhờ và mà đến mi trúc ngưng trọng nhìn xem lưu nghị một mặt nghiêm túc nói ồ、oh. lưu nghị ngồi quỳ chân tại mi trúc đối diện nhìn xem mi trúc nói k h ổ n g minh tìm ta quân sư có một chuyện cùng nhau nắm tương thỉnh bá huyên đi một chuyến tương dương mi trúc đối lưu nghị trịnh trọng thi lễ nói cái này quân cơ chính sự ta cũng không hiểu lưu nghị c a o mày nói khổng minh mời ta đi tương dương có chuyện gì khổng minh hy vọng bá huyên có thể vì lưu kinh châu xây một tòa thanh tịnh chút l ầ u c á t mi trúc nói từ vào xuân đến nay lưu kinh châu thân thể liền mỗi h ư ớ n g ngày sau khổng minh nói bá huyên một đôi khéo léo có hóa hủ hủ vi thần kỳ c h i năng có thể làm dịu một chút cái này lưu nghị cười khổ nói đi một chuyến không sao nhưng sự tình nói rõ trước ta mặc ra tuy có chút bản sự để cho sự vật có chút kỳ lạ công hiệu nhưng lại không vốn sự tình để cho người ta khởi từ hồi sinh thuộc tính cũng không phải văn năng nếu như lưu biểu sắp chết vậy thì không phải là một gian lầu c ắ t có thể giải quyết nếu thật có bản lanh đó hắn có thể làm thần tiên không sao quân sư chỉ là hy vọng lưu kinh châu có thể thoải mái dễ chịu một chút cũng có thể thanh tỉnh một chút mi trúc lắc đầu nói chỉ sợ cái cuối cùng thanh tỉnh mới là ra cắt lượng chân chính con mắt ta lưu nghị gật gật đầu vấn đề này ngược lại không lớn không được lời nói mình có thể trên giường động chút tay chân chỉ là cái này giá tiền lưu nghị nhìn về phía mi trúc nói mình không thể một chuyến tay không à? tiền này sau cùng người nào ra kinh châu phủ khố phong phú bá huyên còn sợ lưu kinh châu tham người tiền hay sao mi trúc mỉm cười nói ha ha làm quan ai biết lưu bị cái này tiêu biểu lấy chính mình tới đền đáp à? tuy nhiên chuyện này cũng coi như cùng có lợi làm tốt mình tại kinh châu bên này mà cũng coi như mở cửa đường đã như vậy khi nào khởi hành nghĩ rõ ràng bên trong vấn đề lưu nghị lúc này đứng lên nói tất nhiên là càng nhanh càng tốt mi trúc cười nói vậy ta đi an bài một chút ngày mai chúng ta cùng nhau lên đường lưu nghị ngẫm lại thành trại bây giờ nhất định cần chính mình tọa chấn địa phương cũng không nhiều dù sao toàn bộ thành trại người cộng lại cũng bất quá ba ngàn người t à hữu muốn dặn dò sự tình nếu không có quá nhiều nhưng cũng hầu như muốn thông báo một chút lập tức sắp xếp người tiễn đưa mi trúc đi nghỉ ngơi chờ chính mình một ngày lưu nghị thì đi trong giáo trường tìm lữ linh khởi cùng ngụy việt thương nghị như vậy đại giáo trường bên trong lữ linh khởi một cây ngân thương đang cùng mười tên tướng sĩ chiến đấu cùng một chỗ loại này chính diện đối chiến không giống với chiến trường tê đấu trên chiến trường có thể cưỡi ngựa mặc dù là tại thiên quân vạn mã bên trong nhưng trên thực tế bình thường đồng thời đối mặt cũng chính là bốn năm cái binh sĩ hậu phương còn có phe mình tướng sĩ giúp đỡ nhưng loại này thuần túy đọ sức tính chất đánh nhau lấy một địch mười cũng là lấy một địch mười dù cũng có thể mưu lợi nhưng có đôi khi ngược lại không bằng trên chiến trường như vậy năng lượng thi triển đến mở dù sao là người một nhà xuất thủ thời điểm còn muốn lo lắng đừng làm bị thương người lưu nghị cũng không có kêu dừng chỉ là chắp tay đứng ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn xem lữ linh khởi tại mười người vây công dưới tiến thối tự nhiên trên thực tế lưu nghị xem ra là có chút giả những cái kia tướng sĩ dù sao lòng có lo lắng không thi triển được lữ linh khởi cũng giống như thế dạng này huấn luyện chỉ có thể coi là giả kỹ năng chỉ là giờ phút này hết sức chăm chú lữ linh khởi trên người có cô phi thường hấp dẫn người mị lực dù là mang theo này mặt mũi hung dữ mặt nạ vẫn như c ũ làm cho lòng người động một trận kịch đấu tương đối đặc sắc về phần thắng bại nếu cũng không trọng yếu làm trận này đỏ sức kết thúc thời điểm cuối cùng có người phát hiện đứng tại làn danh giáo trường yên lặng nhìn xem bên này lưu nghị tiên h sinh muốn đi tương dương khi biết lưu nghị ý đồ đến về sau lữ linh khởi cùng ngụy việt đồng thời ngưng trọng lên ừ n đi một thời gian ngắn trong khoảng thời gian này ta không tại c h ạ y t ừ bên trong sự tình còn muốn hai vị nhiều hơn quan tâm quy củ ta đã lập xuống chỉ cần chấp hành liền có thể trừ cái đó ra ngoài thành mương mang muốn tiếp tục đ à o nha thự tạo dựng lên về sau trước tiên không nên tùy tiện đi vào đợi ta trở về sau khi xem lại nói lưu nghị mang theo hai người tới giáo trường bên cạnh trong lương đình cầm một ít chuyện dặn dò một lần đừng không có gì nhưng nha thự xây xong về sau lưu nghị không còn bên người cũng không thể xác định cụ thể thuộc tính nếu như xuất hiện cái gì không thuộc tính tốt chuẩn bị xảy ra chuyện gì bưng tới đến lúc đó chính mình không ở bên một bên coi như phiền phước tiên sinh ngài cái này một thân bản sự nếu là này lưu bị không có lòng tốt ngụy việt nhữ mày nhìn về phía lưu nghị nói hắn không phải lữ linh khởi sống hơn nửa đời người cái này chư hầu không có một cái thứ tốt nếu thật muốn trở mặt đây chính là nói trở mặt muốn trở mặt ta muốn đi tương dương cũng không phải là đi tân giã lưu nghị lắc đầu đối với tương dương người mà nói ta bất quá là cái thợ thủ quá cái là c ô người Cái mực chuyên tại gì mặc sớm năm ra ra r nhân, t ớ c dốc, đã đối xuống dụng, việt thợ thủ thôi. thận tại mang theo Nhưng hơn, huynh công cẩn các vẫn vẫn mang mà là là là dưới đ i ế p trầm i sinh đi một chuyến đi.、Nguyễn、việt ê n chuyến Nguyễn một giọng nói hán võ nghệ tự nhiên là không bằng quan vũ trương phi cái này đỉnh cấp anh tướng nhưng cũng không kém riêng là mấy ngày nay tại trong giáo trường huấn luyện có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình tại hướng đỉnh phong thời kỳ khôi phục vẫn là quên lưu nghị ngẫm lại cuối cùng vẫn lắc đầu lần này tương dương cũng không phải hồng m ô n y ế n toàn g i a chạy tới lớn như vậy tràng diện ngược lại làm cho người ta cười tướng quân cùng lưu hoàng thúc bọn họ là chiếu qua mặt nếu là lên xung đột ngược lại không tốt huống hồ trại từ bên trong cũng cần người tới c h ấ n linh khởi không d à n h thế sự ta không quá yên tâm tướng quân lưu lại ta càng yên tâm hơn chút mang mười tên huynh đệ coi ta công tượng trên đường cũng có thể bảo hộ ta tiên sinh nói đã là này ta đi cấp tiên sinh chọn người ngụy việt yêu cầu mấy lần đều bị lưu nghị cự tuyệt gặp hắn thái độ kiên quyết cũng không dễ cưỡng cầu nữa chỉ là mười người này nhân tuyển nhưng l à ở trong lòng tính toán để cho người nào giống như lưu nghị đi bởi vì lưu nghị muốn rời khỏi một thời gian ngắn quan hệ buổi chiều thời điểm cũng không có tiếp tục huấn luyện lữ linh khởi tháo mặt nạ xuống trong phòng dọn dẹp lưu nghị xuất hành dùng quần áo lưu nghị liền ngồi ở một bên yên lặng nhìn xem nếu việc này đặng mẫu cũng có thể làm chỉ là lữ linh khởi khăng khăng muốn làm tuy nhiên nàng làm cũng không tốt nhưng không đeo thương cùng mặt nạ lữ linh khởi tựa hồ không có ngày bình thường như vậy lạnh lùng cùng cao không thể chạm dạng này dưới ánh nắng buổi trưa bên trong nhìn xem một nữ nhân vụng về cho mình dọn dẹp quần áo trong lòng dâng lên một cỗ khó tả điểm tĩnh cảm giác loại cảm giác này rất tốt nếu trong nhà có một nữ nhân dù là trù nghệ cũng không tốt cũng không phải là cái gì vấn đề lớn giờ khác này lưu nghị đối với lúc trước chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn bất thình lình sinh ra một chút biến hóa vì sao như vậy nhìn ta lữ linh khởi xoa đem đầu bên trên mồ hôi quay đầu nhìn về phía lưu nghị thì gặp hắn đang như vậy nhìn xem chính mình không khỏi có chút đỏ mặt chẳng qua là cảm thấy giờ khác này ngươi rất đẹp lưu nghị cười xuất phát từ nội tâm nụ cười để cho lữ linh khởi không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn vội vàng cầm bọc hành lý đánh cái kết về sau liền chạy chối chết Tháng thân mất Linh khởi thân ảnh đến biến mất ở ngoài Lữ ở chương ử a Lưu n g ị mới có sáu mươi bốn thương dương vì sao lại là ngươi ngụy huynh không phải nói cho ta chọn mấy cái tinh nhuệ chi sĩ đi theo à? thuyền hành tại rộng rãi trên mặt sông gió xuân hữu hữu mang theo một cỗ thanh lương chi khí nhưng lưu nghị nhìn xem lưu tam đao nhưng là một mặt thần sắc kinh ngạc lưu tam đao tiên h sinh ta ngày xưa ở trên núi thời điểm cũng là đầu mù lưu nghị nghe vậy giật mình lưu tam đao không nói hắn thật đúng là hơi kém đem chuyện n à y vong lập tức gật đầu nói ngươi lại như thế nào lên làm đầu mù l ư u tam đao bất thình lình không quá muốn nói với ngươi lời nói ngươi cùng ngươi chó một dạng đáng ghét đương nhiên lời này lưu tam đao là không thể nói ra đến chỉ có thể cắm đầu ngồi ở một bên không còn phản ứng lưu nghị thương tổn tự tôn đám người này phần lớn là từ phương bắc đến dù là những năm này tại nam dương một vùng hoạt động nhưng thủy tính lại cũng không tốt như vậy có hai người đã bắt đầu say sóng lưu nghị lần này xuất hành cũng không ngồi chính mình thuyền mà chính là đáp lấy mi trúc thuyền có thể không có cái gì thoải mái dễ chịu thuộc tính từ trọng h u n h chúng ta lần này là muốn trực tiếp đi tương dương lưu nghị không để ý đến hắn nữa mà chính là hướng về mi trúc dò hỏi tương dương theo ba huyên thành trại có hơn ba trăm dặm như thế xuôi theo hán thủy mà lên thuyền hành sáu ngày liền có thể đến so đi đường bộ nhanh rất nhiều mi trúc nói cho lưu nghị giảng một chút ven bờ phong cảnh phong thổ nhân tình hắn tuy không phải ra cắt lượng như vậy trí giả nhưng trong l ò n g n g ư ợ c sở học cũng tương đối khá năm đó ở từ châu lúc cũng là thiên hạ phú thương đối nhân xử thế phương diện cơ hồ không có thể bắt b ẻ cái này hai bên bờ giang cảnh nếu chỉ là nhìn như vậy thời gian dài tự nhiên cũng sẽ cảm giác đơn điệu nhưng giờ phút này có cái học thức bên bác người ở bên người không ngừng đi giảng giải phong thổ nhân tình cảm giác này liền không giống nhau lưu nghị cũng sẽ nói chút ly kỳ cổ quái c ô sự không tính là cái gì kinh điển phần lớn là hắn kiếp trước tin đồn mà đến đoạn đường này hai người cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui thời gian chưa phát giác ở giữa liền đã qua duy vừa so sánh khó làm cũng là đồng hành là cái tướng sĩ có sáu cái thủy thổ không quen cái này sáu ngày thời gian đã nhanh muốn hư thoát đối với cái này lưu nghị cũng không có biện pháp gì người phương bắt chạy tới phương nam thích ứng là cần thời gian thuyền hành gần tương dương Bên bờ thuyền r trấn a n người đi đường cũng dần dần n g đi i ề lên, lúc n à t ư dương xem như kinh chậm u u q n rãi rừng sắt ở ngoài thành tương dương bên bờ mi trúc mang theo lưu nghị từ thuyền bên trên xuống tới đối lưu nghị cười nói tại đây chính là tương dương bờ bên kia cùng tương dương thành nhất thủy chi cách phương tiện là phiền thành lưu nghị quay đầu nhìn lại quả nhiên tại một hàng kia sắp xếp có chút chỉnh tề cây cối hậu phương một tòa thành trì hình dáng như ẩn như hiện lưu tam đao mấy người cơ h ộ i là từ trên thuyền leo xuống n g à y bình thường không cảm thấy thế nào nhưng hôm nay tại rơi xuống đất trong nháy mắt một đám người thậm chí sinh ra một cô muốn khóc xúc động loại này làm đến nơi đến trốn cảm giác thực sự quá tốt nhường cho con trọng huynh bị chê cười lưu nghị có chút bất đắc dĩ xem bọn hắn liếc một chút nhìn xem mi trúc cười khổ nói chỉ sợ cái này châu mục phủ ngày mai mới có thể đi vào không sao mi trúc khoát tay một cái nói vừa vặn ta đi ăn bài lưu biểu thế nhưng là kinh châu mục tuy nhiên lần này không phải đi b à i kiến chỉ là để cho lưu nghị đi hỗ trợ xây một tòa lầu cát rất có thể ngay cả lưu biểu mặt mà đều gặp không nhưng coi như chỉ là tiến vào châu mục phủ cũng phải sớm câu thông tốt nếu không cũng vào không được lưu nghị lần này mang theo mười người tới nếu cũng có phát triển nhân mạch kéo chút kinh doanh ý nghĩ không hề chỉ chỉ là vì là chuyên môn chạy tới cho lưu biểu kiến tạo một tòa lầu cát đưa mắt nhìn mi trúc rời đi về sau liền dẫn thở ra hơi lưu tam đao bọn người vào thành tìm tới dịch quán tạm thời ở lại thiên sinh ngài làm cái gì đi an bài tốt mọi người dừng chân về sau lưu tam đao gặp lưu nghị muốn đi vội vàng đuổi theo tới nói đi trên đường dạo chơi nhìn xem cái này tương dương tượng sư lưu nghị cười nói tiến vào một cái hoàn cảnh xa lạ tới làm ăn đối bản thân ở địa phương này kiếm ăn người mà nói xem như cạnh tranh quan hệ khẳng định sẽ gặp phải bãi xích lần này năng lượng nhận được lưu biểu tờ đơn cũng là bởi vì lưu bị cùng ra cắt lượng từ đó lượn vòng cho hắn tranh thủ đến nhưng lưu nghị vẫn là muốn bốn phía nhìn xem tại đây tượng sư mức độ tại cái gì t ầ n g thứ còn có một số hành quy cái gì cùng đi lưu tam đao vội vàng đ u ổ i theo hắn nhưng là đến ngụy việt mệnh lệnh bắt buộc cho dù chết cũng không thể để lưu nghị có nửa điểm sơ xuất tuy ngươi vậy lưu nghị nghe vậy cũng chỉ là cười gật gật đầu trực tiếp thẳng mang theo lưu tam đao ra ngoài về phần hắn người cũng không phải là không mớn chỉ là giờ phút này run chân đã đi không được đường chỉ có thể ở tại đây nghỉ ngơi cái này tương dương so với t ử châu nhưng là phồn hoa không ít trên đường đi lưu tam đao nhìn xem chung quanh tới lui không dứt lái buôn còn có sĩ nhân có chút hâm mộ nói hắn năm đó là tại t ử châu t ò n g quân giống như lữ bố chẳng qua là lúc đó t ử châu đi qua tào tháo mấy lần công phạt sớm đã dân sinh điêu linh vô luận kinh tế vẫn là nông nghiệp công nghiệp đều tiêu điều rất nhiều mà tương dương những năm gần đây nhưng là rất ít gặp phải chiến loạn ảnh hưởng thậm chí không ít phương bắc không chịu nôi chiến loạn bách tính nam hạ cũng vì kinh châu thêm không ít sức sống nói chuyện phun hoa năm đó t ử châu tự nhiên vô pháp giống như bây giờ kinh châu so sánh cũng không có đi trắng trận tiêu phí niên đại này tuy nói ăn ở so với hán triều trước đó có không ít cải tiến nhưng tại lưu nghị mà nói nếu đồng thời không có quá nhiều khác biệt nếu nói thức ăn có thể thỏa mãn không bây giờ lưu nghị ngày càng x à o tra khẩu vị ngược lại là lưu tam đao xem tràn đầy phấn khởi gặp cái gì cũng tốt kỳ giống như cái sơn pháo vào thành giống như để cho lưu nghị cảm giác thật mất mặt tương dương danh sĩ cái gì lưu nghị coi như biết mấy cái cũng không có tư cách đi bài kiến hắn lần này tới chủ yếu là nhìn xem cái này tương dương công tượng mức độ liên tiếp đi mấy nhà lại cũng không có bại lộ ý đồ đến chỉ là hỏi thăm một phen đại khái giá cả sau đó nhìn xem một chút thành phẩm nói thực ra liền lấy tay nghệ thuật mà nói dù là lưu nghị đi qua thành trại kiến thiết đã đạt tới ngũ c ấ p nhưng ở cái này tương dương một đám công tượng bên trong cũng chỉ có thể coi là mức độ hắn bây giờ đi vào một chuyến này thủ nghệ tuy nhiên không tới nhưng nhãn quang nhưng là có dứt bỏ thuộc tính bất luận chính mình nếu muốn bằng vào thủ nghệ kiếm cơm lời nói cũng chỉ là cái tương đối có tư lịch công tượng mà thôi bất quá thượng thiên cũng là như thế không công bằng để cho mình đến hệ thống dạng này một cái máy gian l ợ n thuộc tính tác dụng để cho hắn ở thời đại này có được thuộc về mình giá trị tiên sinh làm sao liền phải trở về cái này còn có rất nhiều nơi không có đi đâu xem hết mười mấy vợ con công xưởng về sau lưu nghị chuẩn bị đi trở về lưu tam đao lại là có chút không muốn cái kia xem đã xem hết chúng ta lần này tới là tới làm việc lưu nghị xem lưu tam đao liếc một chút lắc đầu nói a lưu tam đao có chút thất vọng lại cũng chỉ năng lượng đi theo lưu nghị cùng một chỗ đi trở về chương sáu mươi lăm t ư ơ n g dương âm lưu mi t r ú c an bài rất chú đáo tuy nhiên cái này tương dương cũng không phải là lưu bị sân nhà nhưng lưu bị đi vào kinh châu mấy năm n à y cũng đã thành lập thuộc về mình nhân mạch mạng chí ít tại cái này trong thành tương dương an bài một ít chuyện là có thể làm được lưu nghị một đoàn người ăn ở an bài đều mười phần thỏa đáng chỉ là nếm qua lưu nghị làm ra n ồ i đồng bên trong thực vật lại ăn hán ít nhiều có chút không thích ứng hôm sau trước kia mi trúc phái người đến đây tương thỉnh b ã h uyên cái này châu mục phủ không giống với h ắ n địa phương quy củ rất nhiều mi trúc một đường cầm lưu nghị một đoàn người đưa đến châu mục phủ bên trong đồng thời cho lưu nghị giảng một chút quy củ lưu biểu là chính quy hán thất tông thân đối với quy củ xem cũng nặng lưu nghị bọn họ là lấy tượng người thân phận t i ề n đến muốn thủ quy củ cũng không ít năng lượng đi địa phương cũng cứ như vậy mấy chỗ h ắ n địa phương nếu như tùy tiện x ô n g loạn một cái không tốt trực tiếp bị chặt để không châu ngồi nói rõ lý lẽ đi chỉ là xây một t ò a lầu cát thực dụng không mấy ngày lưu biểu đều nhanh chết lưu nghị cũng không chuẩn bị dựng lưu biểu chiếc thuyền này đối với mi trúc lời nói biểu thị hiểu biết sẽ không tùy tiện xung loạn mi trúc dù sao không phải châu mục phủ người đem người đưa đến về sau liền cáo từ rời đi chỉ huy lưu nghị bọn người là châu mục phủ một vị quản sự quy củ các n g ư ờ i đều phải bê i ta quản sự dò xét lưu nghị vài lần hơi nghi hoặc một chút lưu nghị dạng này người như thế nào là cái thợ thủ công dù sao năng lượng tại nơi này làm quản sự bản khác sự tình không có xem người ánh mắt nhưng là kẻ trông độc lưu nghị vốn là chịu hiện đại tư duy h u n g đúc không có quá nhiều tồn ti khái niệm tăng thêm mấy tháng nay toàn bộ thành trại sự tình cũng là hắn tới chủ quản hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút v i n h mặt hất hàm sai khiến khí chết đây không phải là có thể giả bộ đi ra là lấy quản sự nói chuyện cũng khách khí một chút t ử trọng huynh trước đó đã có nói rõ lưu nghị gật đầu nói vậy liền khởi công đi cần thiết vật liệu gỗ còn có cái chốt đinh công cụ tại đây đều đã chuẩn bị đầy đủ các ngươi cực kỳ làm chỉ cần chủ công nhà ta hài lòng đương nhiên sẽ không thiếu các ngươi tiền thưởng quản sự hiển nhiên không có cỡ nào giao lưu ý tứ vì ngăn ngừa có cái gì xung đột sự kiện phát sinh lưu nghị bọn người tiến đến là không thể tự chuẩn bị công cụ tất cả mọi thứ châu mục phủ sẽ chuẩn bị tốt tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy lưu bị muốn mời người tới châu mục phủ vì là lưu biểu xây một tòa dùng để tĩnh dưỡng lầu các là vẽ vời cho thêm chuyện ra thậm chí có mưu đồ khác nhưng lưu biểu lần này tựa hồ đối với lưu bị không đề phòng cũng không cự tuyệt có lẽ cũng là lưu biểu biết mình ngày giờ không nhiều duyên cớ chúng ta tự nhiên cố gắng đồng thời chưa từng xuất hiện bị người xem thường hoặc là hắn loạn thất bát tao sự tình đương nhiên đối phương cũng sẽ không đối bọn hắn quá khách qua đường khí một bộ giải quyết việc chung biểu lộ lưu nghị cũng là công thức hóa đáp lại một phen sau đó này quản sự trực tiếp thẳng rời đi tuy nhiên nhưng lưu lại người giám sát dù sao đây chính là châu mục phủ động thổ tiên h sinh cái này châu mục phủ quy củ thật đúng là nhiều chờ đợi này quản sự sau khi rời đi lưu tam đao mới thấp giọng với lưu nghị phàn nàn nói làm việc đi lưu nghị k h o á t k h o á t tay ra hiệu mọi người bắt đầu đào hầm châu mục phủ làm lầu các tự nhiên là muốn cực điểm xa hoa chẳng những kết cấu muốn cùng hoàn cảnh chung quanh xứng đôi với lại tạo hình sơn liệu đều có khảo cứu lưu nghị lần này đi ra ngoài chờ đợi không ít tiền tài hơn phân nửa chính là vì để cho mười người này giúp mình làm việc hắn là rất muốn nhận cái học đ ồ tuy nhiên bồi dưỡng đứng lên khó khăn nhưng trưởng thành nhưng là vĩnh cửu tính tính so sánh giá cả càng có lợi một chút chỉ là lo lắng ngày sau phản bội tuy nhiên có thể cầm dao cho thuộc tính năng lực thu hồi lại nhưng tổn thất cũng là không nhỏ cho nên lưu nghị luôn luôn không có thật đi động thủ làm tiên sinh chúng ta sẽ không một công a lưu tam đao ngạc nhiên nhìn xem lưu nghị hắn cũng là cái đại binh vung mạnh đao chém người hắn lành nghề nhưng nếu nói đến làm loại này cẩn thận việc hắn nhưng là làm không được để ngươi làm liền làm lấy ở đâu cái này hứa nói nhảm nhiều lưu nghị đạp lưu tam đao một chân lưu tam đao bất đắc dĩ chỉ có thể nâng lên công cụ bắt đầu mang theo hắn chín tên huynh đệ cùng một chô đào đất cơ nhắc tới cũng kỳ cũng rõ ràng nói sẽ không nhưng chân chính làm thời điểm lại đột nhiên cảm giác mình giống như không khỏi rượu liến sẽ với lại càng làm càng t h u ậ n tay càng làm càng có sức lực càng ngồi càng nghĩ làm như thế nào lưu bị phái tới những người này thật sự là thợ thủ công châu mục phủ một bên khác này quản sự sau khi rời đi nhưng lại chưa trở lại chính mình địa phương mà chính là quanh đi quẩn lại đi vào một chỗ thấp trong phòng một tên rất có uy nghiêm trung niên nhân nhìn thấy h ắ n trực tiếp hỏi tại đây đã coi như là châu mục phủ hậu viện trừ lưu ra người bên ngoài chỉ có nữ quyến có thể xuất nhập người này hiển nhiên cũng không phải là lưu gia người nhưng làm quản sự đối với người này nhưng là có chút e ngại hồi quân sư những người k i ế p nhưng là thợ thủ công không thể nghi ngờ chỉ là nói đến đây quản sự không khỏi thẻ một chút hắn nhớ tới lưu nghị trong lúc giơ tay nhấc chân này cố khí chết không biết cái này có tính không là điểm đáng ngờ chỉ là như thế nào trung niên nhân c a o mày nói quân sư tại hạ t ạ i cái này châu mục phủ cũng nhiều năm rồi tự hỏi đôi mắt này nhưng là không kém này người cầm đầu tuy nói ăn mặc là thợ thủ công bộ dáng nhưng xem khí độ không giống thợ thủ công quản sự nói đến đây cũng hơi nghi hoặc một chút này không hợp nhau cảm giác bây giờ muốn đến càng phát ra khó chịu một cái thợ thủ công mà thôi liền xem như đại sư cấp thợ thủ công tại cái này châu mục phủ bên trong cũng sẽ không thật bình thản đúng dung với lại người này là mi trúc tự mình đưa tới xem thân sắc hắn cùng mi trúc ở giữa cũng không chia cao thấp tiếp tục dò xét nếu có cái gì cử động nhanh chóng tìm cáo chi tại ta trung n i ê n nhân suy tư thật lâu cũng nghĩ không r a lưu bị thủ hạ khi nào cỡ nào nhân vật này lần này ra cắt lượng đưa tin mời hắn hỗ trợ sắp xếp người tiến đến xây một tòa lầu các thời điểm hắn cũng có chút hoài nghi ây quản sự đáp ứng một tiếng túi người hành lễ về sau cáo t ử rời đi lưu nghị tự nhiên không biết mình đã bị người để mắt tới coi như biết cũng sẽ không coi là gì hắn tới có thể không chuẩn bị tham dự tiến vào cái này chính trị vòng xoáy bên trong hắn tới con mắt rất đơn thuần chương ũ n g c ỉ là làm việc, lấy việc, tiền sau đó rời đi, nếu n sau đó h có thể lời nói, có nói, thể thể t như lời giống ư dương thương lưu như bên này phần giống kinh những này bị mà mấy kéo đầu châu lộ. Về s ĩ nhân tập đoàn n h tập đục ở giữa lục đục với lục a u hắn không t â mươi t lẫn là n bảo, chỉ là có đôi khi, đôi g ư không gây s ự sự, sự tình lại sẽ tình tìm đến ngươi. Chương lại 66, bị vây lâu các kiến thiết dùng không bao lâu thời gian chỉ là năm ngày thời gian hệ thống đã đi ra tương đối tốn thời gian là sơn liệu hòng khô quá trình tương đối quan tâm hoàn toàn làm thời điểm tốt đã là nửa tháng chế tác tinh xảo lầu cát tâm thần thanh thản 20, thoải mái dễ chịu 2 a i t i n h lực khôi phục 2 a i xem như ở nhà 2 a i h ồ n g hạnh xuất tường 2 a i m ư i tiên sinh lầu này phong thủy như thế nào lưu tam đao gặp lưu nghị quan sát tỉ mỉ lấy lầu cát lại gần nhỏ giọng dò hỏi tại thành trại bên trong có dạng này một cái truyền thuyết lưu nghị là trong truyền thuyết phong thủy sư có thể cầm kiến trúc thông qua mặc ra thủ đoạn hấp dẫn địa mạch thiên địa lực lượng ủng có tạm h không thể những ầ n dụng. nào tin những này ký kia, tác Trước Tam Lưu Đao là l i đi, tin giờ tin nhảy đồ vật. Nhưng lần này tương dương chuyến đi, hắn tin, đến bây giờ hắn còn không có cách nào tin tưởng. cách đồ vật. Trước có bây ắ t tòa chút cắt tham tạo. vừa cao này nhìn liền có chút cấp cao lầu cắt lại là chính mình tham dự kiến là lầu lại có cấp Tạm dự được lưu nghị khỏe miệng co quắp rút hắn còn dễ nói này hồng hạnh xuất tưởng là cái quỷ gì tuy nhiên cứ như vậy đi ngẫm lại lưu nghị cũng không có đi đổi mười vạn tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ lần này tiền công cũng liền năm vạn chính mình còn lấy lại tiền lại nói lưu biểu lão già kia có vẻ như cũng nhanh treo nếu phải t r ă n g hồng hạnh xuất tưởng với hắn mà nói cũng đã không có ý nghĩa gì đi đem này quản sự gọi tới tính tiền lưu nghị đối lưu tam đao nói mặc dù mình bây giờ còn chưa nữ nhân nhưng cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu luôn cảm thấy cái này lầu cắt thuộc tính so cái gì mất tích hướng đi long dương chi hảo cơ tình hoàn toàn đều còn đáng sợ hơn â lưu tam đao tâm tình khá cao riêng là lần này thân sinh trải nghiệm qua lưu nghị bản sự về sau càng là đối với lưu nghị kính nếu thiên nhân lại không dám như trước đó như vậy đối với lưu nghị tùy tiện lập tức ngược lại có chút rất cảm thấy vinh hạnh cảm giác nhanh như chớp mà hướng phía bên ngoài chạy tới mặt khác chín tên tướng sĩ cảm giác giống như lưu tam đao không sai biệt lắm giờ phút này lưu nghị kết thúc thuê mướn hình thức loại kia thuần thục k h ô n g chế dịu đục cảm giác không đối với lưu nghị nhưng là càng thêm tôn kính dừng lại nội viện ngoài cửa viện chẳng biết lúc nào Ngày ra hai tên lính, ngăn đường đồng ra hai Tam Đao đường đi, đồng thời, lại đi, một loạt Lưu cái u n tiễn tường viện g thủ từ c c ngách ngõ h xuất ệ này từng mai từng tên mai một băng lánh bó tên chỉ hướng Nghị mai mai mũi bó Lưu chỉ đ o n người. n Cái à là ý gì lưu tam đao từ qua quân làm qua thổ phỉ đối mặt dạng này chiến trận cũng không có bị hù dọa vô ý thức thân thủ tới eo lưng ở giữa sơ soạng lại sơ cái khoảng trống lúc này mới phát hiện bởi vì tiến vào châu mục phủ nguyên nhân bọn họ bội đao bội kiếm đều không mang ở trên người chín tên tướng sĩ nhanh chóng cầm lưu nghị hộ ở giữa mắt lộ ra hung quang nhìn về phía này bốn phía xạ thủ lưu nghị nhữ nhữ mày đẩy ra một tên tướng sĩ đi ra nhiều như vậy cùng tiến thủ bao quanh cho dù có người hỗ trợ cản trở bị giết cũng là vấn đề thời gian huống chi hắn đã nhìn ra những binh sĩ kia cũng không phải là châu mục phủ bên trong binh sĩ tuy nhiên ăn mặc không sai biệt lắm nhưng ở rất nhỏ địa phương vẫn là có chỗ khác biệt y g i ả i giáp không có như vậy sạch sẽ nhưng trên thân sát khí càng nặng một chút hiển nhiên là quanh năm tác chiến người tam đao trở về lưu nghị k h o á t k h o á t tay nhìn bốn phía những giáp sĩ đó nói chư vị chúng ta chỉ là thợ thủ công không biết có gì nơi đ ắ c tội mong rằng cho thấy chúng ta chính là chết cũng nên minh bạch vì sao mà chết bá huyên huynh nói quá lời một tên ngoài ba mươi vũ tướng cách gan mặc nam tử nhanh chân tiến đến đối lưu nghị cười nói chúng ta đồng thời vô vi khó bá huyên huynh ý tứ các hạ là lưu nghị nhữ nhữ mày hắn xác định chính mình không biết người này với lại bá huyên biểu tự chỉ sợ tại kinh châu thượng tầng bên trong cũng chỉ có lưu bị cái vòng k i a biết kinh châu trong phủ sao sẽ có người biết tại hạ vương uy thêm vì là c h ấ n nam tướng quân dưới trướng thiên tướng p h ụ mệnh tới đây mong rằng bá huyên huynh c h ư a có cuốn vào sự cố vũ tướng mỉm cười nói bá huyên huynh có điêu luyện sắc xảo c h i năng chúng ta nhưng cũng có biết một hai lưu nghị kinh ngạc nói lại không biết tại hạ danh tiếng khi nào chuyển đến tương dương vương uy mỉm cười nói hoàng thúc lưu bị dưới trướng bất thình lình ra một nhánh năng trinh thiện chiến dũng mãnh sĩ chẳng những tác chiến dũng mãnh binh d i p cũng thuộc về đương thời nhất lưu những binh d i p đó chính là xuất từ bá huyên huynh tây Hà. quân sư đối với bá huyên huynh cũng là kính đã lâu quân sư lưu nghị cẩn thận suy tư một chút c a u mày nói thái mạo thái mạo chính là lưu biểu chấn nam tướng quân quân sư tại kinh châu có phần có quyền lợi chỉ là lưu nghị không rõ đối phương tại sao lại chú ý tới chính mình tại hạ cùng với thái mạo quân sư cơ bản không liên quan lưu nghị nhìn chung quanh một chút với lại quân sư đại khách chi đạo có chút đặc biệt lùi ra vương uy phất phất tay ra hiệu bốn phía giáp sĩ thu hồi binh khí mỉm cười nói lúc này trong phủ đang có chuyện quan trọng vì ngăn ngừa không tất yếu xung đột kính xin bá huyên huynh ở đây dừng lại chốc lát đây là cái gì đạo lý chúng ta tới đây là vì này lưu kinh châu chế tác cũng không phải tới lưu tam đào cả giận nói tốt chúng ta liền ở đây dừng lại chốc lát chỉ là hy vọng chớ có để cho chúng ta đợi lâu lưu nghị một cái nắm ở lưu tam đao đem hắn lời nói ngăn chặn đồng thời mỉm cười nói tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì nhưng cũng biết giống như kinh châu nội bộ quyền lực có quan hệ cũng không có hỏi chỉ là mỉm cười d o hỏi không biết huyền đức công bây giờ như thế nào từ ngày xưa long trùng từ biệt đã có mấy tháng không thấy tàu quân phái hạ hầu đôn thống binh nam hạ bây giờ đã tới nam dương chỉ sợ ít ngày nữa liền đến tân g i ã huyền đức công giờ phút này chỉ sợ đang tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu vương uy gặp lưu nghị cũng không hỏi thăm nơi đây sự tình cũng không có khó xử cái này mẹ nó là diễn nghĩa nội dung cốt truyện a lưu nghị nhớ ký tào tháo nam hạ đã là tám chín nguyệt sự tình bây giờ lúc này mới tháng b ố hạ hầu đôn cái này đại tướng đã nam hạ xem ra chính mình đến chuẩn bị sớm tương dương bây giờ đã thành thị phi chi đ i ệ n tuy nhiên không biết bên ngoài bây giờ là muốn đối phó người nào nhưng lưu nghị đã không muốn lại tại tương dương lưu lập tức dò hỏi nhưng lại không biết chúng ta khi nào có thể rời đi Huynh chút, sẽ không nhà nghĩ huyên huynh. quá lâu, mà lại nhà ta quân sư cũng mà mà một lại lại lát đợi ta sẽ sư bá vương uy nghe vậy thở dài một tiếng có lẽ là đại công tử đi đại công tử cũng chính là lưu kỳ lưu biểu bệnh nặng nhưng còn chưa tới không thể xuống đất cấp độ nếu không lưu bị cũng sẽ không để hắn tới xây cái này lầu cát lưu kỳ trước đây đã bị phái đi giang hạ c h ấ n thủ bây giờ xem như thẳng mình này một mảnh m à n g ư ờ i chính mình ở thời điểm này bị lưu bị an bài tới châu mục phủ bên trong cũng khó trách thái mạo sẽ khẩn trương chỉ là mình thật không nghĩ tới lẫn vào tiến vào chuyện này ở trong nhà lưu nghị có loại bị thai bay vạ gió cảm giác tuy nhiên chân tướng sự tình đại khái cũng biết rõ ràng tiếp đó liền xem này thái mạo là có hay không muốn thấy mình đi chương sáu mươi bảy ngươi đỉnh đầu có chút xanh tàn dương như huyết liệu kỳ đã khóc mệt mỏi nhìn xem môn hộ đóng chặt châu mục phủ mang theo vài phần thất vọng tâm tình có chút tập tên đứng dậy yên lặng mang theo tùy tùng hướng ngoài thành đi đến bóng lưng ở dưới ánh t à dương bị kéo lao dài hắn biết mình muốn gặp phụ thân hy vọng đã hoàn toàn không trước đây hắn khóc lớn tiếng như thế chính là hy vọng lưu biểu có thể nghe được n i ệ m tình hắn đứa con trai này tốt có thể gặp hắn một lần nói như vậy sự t ì n h còn sẽ có c h u y ể n cơ chỉ tiếc lưu biểu chưa từng xuất hiện có lẽ là lão lỗ thai không tốt cũng có lẽ là bây giờ nằm tại bệnh trên giường coi như nghe được cũng không thể lực làm gì nữa chỉ là nghĩ đến to như vậy kinh châu cứ như vậy bị huynh đệ mình kế thừa lưu kỳ trong lòng liền có cố nói không nên lời biệt khuất cảm giác phụ thân tuy nhiên ưa thích đệ đệ nhưng cũng không ghét hắn à dựa vào cái gì chính mình ngay cả gặp nhà mình phụ thân cơ hội đều không có chắc chắn có biện pháp lưu kỳ yên lặng siết chặt quên đầu hắn nghĩ tới một người ra cắt lượng cái kia từng giúp hắn vượt qua nan con người bây giờ cũng chỉ có hắn có thể có chút biện pháp vì sao không giết hắn trong phủ đấu cùng bên trên trương duẫn nhìn xem này cô đơn bóng lưng n ế u mày nhìn về phía bên cạnh thái mạo bọn họ đã chuẩn bị đao p h ụ thủ phong tỏa toàn bộ châu mục phủ vừa rồi đã làm tốt chém giết lưu kỳ chuẩn bị nhưng thái mạo lại chậm chạp không hạ mệnh lệnh bây giờ nhìn xem lưu kỳ cứ như vậy rời đi trương duẫn có chút cảm giác khó chịu hắn chỉ đem hơn mười người thái mạo lắc, lắc đầu nói nếu hắn đi vào phủ liền có thể ý đồ dết cha đoạt quyền danh nghĩa cầm chém dết người trong thiên hạ cũng sẽ không nói cái gì nhưng nếu ở bên ngoài phủ cầm chém dết chúng ta vô cớ xuất binh nếu là dết người thanh danh của ta cũng chấp nhận này hủy hoại chỉ trong chốc lát trương duẫn nghe vậy thở dài đây là dết lưu kỳ cơ hội tốt nhất đáng tiếc giống như thái mạo nói nếu thật đuổi theo ra đi cầm dết hai người bọn họ danh tiếng cũng liền hủy tại đây chỉ là kinh châu cũng không phải là lạc dương c ù n g biến mang đến chỗ tốt cũng không thể che giấu danh tiếng phía trên ô t r ọ c chỉ là kinh châu từ đó chỉ sợ sẽ không thái bình sư xuất nổi danh cái này tên không nhất định là thật nhưng nhất định phải nói còn nghe được mới được nếu không lưu kỳ dù sao cũng là lưu biểu trường tử dựa theo t r ư ở n g ấu có thứ tự nguyên tắc lưu kỳ có tư cách kế thừa kinh châu mục nếu giết bọn họ liền sẽ bị quan bên trên thí chủ tên ngày khác dù là kinh châu đến trong tay người khác cũng không ai dám lại dùng bọn họ thậm chí đưa tới họa sát thân đều cũng không phải là không có khả năng đi thôi đi xem một chút vị kia mực ra truyền nhân thái mạo nói ra sau cùng có chút khinh thường cười lạnh nói mặc ra lưu bị không người có thể dùng vậy trương duẫn yên lặng gật đầu đi theo thái mạo cùng một chỗ dưới đấu cùng hướng về trong phủ phương hướng mà đi một bên khác lưu nghị đoán ra đây là một trận đoạt đích đấu tranh về sau liền không có tiếp tục cái gì quá kích cử động miễn cho biến khéo thành vụn đem chính mình cũng cho góp đi vào cùng vương uy ở một bên có một dựng không có một dựng trò chuyện thẳng đến đại lượng tiếng bước chân từ sân nhỏ ngoại truyền lúc đến đ ợ i sắc trời đã nhanh muốn ảm đạm xuống thái mạo mang theo trương dẫn nhanh chân đi t i ề n đến vương uy thấy thế túi người hành lễ nói tham kiến quân sư vương tướng quân không cần đa lễ thái mạo cười nhấc nhấc tay ngược lại nhìn về phía lưu nghị ngươi chính là lưu huyền đức mời đến công tượng lưu nghị gật gật đầu đi nửa lễ nói mặc giả lưu nghị gặp qua c h ấ n nam tướng quân quân sư mặc giả thái mạo giống như cười mà không phải cười xem lưu nghị liết một chút đối với cái gọi là mặc gia hắn là không có cảm giác gì dù sao vô luận mặc gia lúc trước như thế nào lợi hại cùng nho ra tịnh xưng hai đại học thuyết nổi tiếng nhưng h ắ n triều là độc tôn nho thuật sớm đã không có mặc gia sinh tồn thổ nhưỡng dạng này bối cảnh dưới một cái mặc giả giống như phổ thông công tượng lại có gì khác biệt lưu huyền đức phái ngươi tới đây ngưu đồ vì sao thái mạo trên dưới đánh giá này lâu các cũng không quay đầu lại lưu cho lưu nghị một cái ót lãnh đ ạ m dò hỏi tại hạ lần này được mời đến đây vì là c h ấ n nam tướng quân tu kiến lầu cát bây giờ đã hoàn thành lưu nghị vẫn như cũ là này không kiêu ngạo không tự ti thái độ hắn cũng không nói láo à, lưu bị con mắt chỉ sợ là hy vọng lưu biểu ở thời điểm này có thể thanh tỉnh một chút có thể chống đỡ hắn đối kháng tào quân đây cũng là mặc ra thủ đoạn thái mạo chỉ chỉ trước mắt lầu cát cười lạnh nói so với tầm t h ư ờ n g công tượng làm ra cũng không chỗ thần kỳ người lưu tam đao bọn người nghe vậy giận dữ đây chính là bọn họ hoa hơn nửa tháng thân thủ tu kiến Cũng trúc, trước đó còn có phần có cảm giác công, có Có chỗ chỉ có chút bất công nhân sinh trong lần nhất kiến kiến phần thành khiến người như khinh không thần quân tránh là lá thứ thể thế thị. hay thấy, khó khỏi sao sư ở tu ta mắt bất kỳ, đó đ ồ n Nghị nhìn g ý Lưu xem thái mạo mỉm cười nói. Ồ. Thái nghe ó i Thái Ồ, Mạo n vậy xem lưu nghị liếc một chút tân giã bên kia tìm hiểu đi ra tin tức cái này cái gọi là mực gia truyền nhân ngược lại là có chút thủ đoạn lưu bị thủ hạ chi kia tinh nhuệ gần nhất tại cùng tào quân giải rác bộ đội giao phong thời điểm quá mức dũng mãnh đây cũng là thái mạo chú ý tới lưu nghị một cái trọng yếu nhất nguyên nhân ta liền nhìn xem cái này lầu c á t có gì chỗ kỳ lạ thái mạo nói liền dậm chân tiến vào này trong lầu c á t ách ta cũng không có để ngươi đi vào a xảy ra chuyện cũng không trách ta